Ha ha, không thể. Hiện tại từ đâu tới bán cho ngươi, có đất cũng là xây nơi ở lầu, sẽ không phê cho ta xây tư nhân thu gom quán, ta không thể cùng những kia sớm ở 4, 500 năm trước đây liền xây viện bảo tàng so với. Phương Triệu biết Nam Phong bọn họ đang suy nghĩ gì, hắn cũng không giải thích, có một số việc hiện tại không tiện nói, bất quá, cũng sắp rồi. Một đời mới gây dược động cơ thành công, rút ngắn rất nhiều tinh cầu trong lúc đó đi thời gian cùng thành phẩm, bay thử thí nghiệm thành công sau khi, liền sẽ nên đón chân chính ngoại tinh di dân thời đại, mở ra kỷ nguyên mới. Mẫu tinh bên này thổ địa cũng đem một lần nữa quy hoạch. Mấy ngày sau, phương triệu thu đến một cái đến từ tụ tinh quý người nắm quyền mã hóa tin nhắn, kỷ nguyên mới mở ra, một đời mới gây rượt động cơ kỳ thực đã sớm nghiên cứu chế tạo ra, mai đến tận gần nhất mới chính thức hoàn thành đã cài đặt nghiệm chứng. Hiện tại, mấy chiếc chuyên trở kiểu mới gây rượt động cơ phi thuyền sắp đi lính. Ngày mai, tin tức này liền sẽ tuyên bố. Chương 488, sinh hoạt vẫn là muốn có chút hy vọng. Duyên châu, 9 giờ sáng, đi làm tộc đám người đã rời nhà đi tới công ty, xuất hành đám người cũng lục tục bắt đầu bận với bụi, nhưng mà. Đối với cư trú ở quần thể kiến trúc tầng dưới chốt Hắc Nhai gần một nửa các cư dân tới nói, đã đến lúc nghỉ ngơi. Hắc Nhai buôn bán cửa hàng ở ban đêm làm ăn càng tốt, rất nhiều người thói quen trú phục đêm ra sinh hoạt. Đương nhiên, đối với Hắc Nhai nửa kia cư dân mà nói, cái này một ngày sinh hoạt, công tác cũng như thường lệ bắt đầu rồi. Cư trú ở quần thể kiến trúc tầng dưới chốt nào đó gian phòng bên trong, một vị trẻ tuổi người tùy ý đẩy xuống gà ổ tựa như tóc, ăn mặc nhiều nếp nhăn áo ngủ, lung tung lau mặt, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ mở ra trực tiếp bình đài, bắt đầu ngày hôm nay trực tiếp công tác. Cho mọi người, ta là thấp kém sâu nhỏ một ngày mới lại là thấp kém bắt đầu đây. Thấp kém sâu nhỏ là một tên phế trạch phong cách chủ phát, trực tiếp cũng không có gì chính sự. Mở app xem quét tin tức, nhìn thấy cái gì nói cái gì, phần lớn đều là mặt trái cảm tưởng, lời bình tiêu cực không có gì chiều sâu cũng không đủ sắc bén, rất là bình thường. Lười lên thậm chí có thể ở mạng trên biểu diễn ngủ gà ngủ gật. Dùng hắn lời của mình tới nói, thấp kém ta chỉ là vô số sinh sống ở ma thiên cao lầu quần tầng dưới chót hắt nhai không nhìn thấy ánh mặt trời thấp kém nhân dân bên trong một thành viên, tích cực không đứng lên, không có danh tiếng, trực tiếp thu nhập cũng không cao miễn cưỡng duy trì thấp chất lượng sinh hoạt mà thôi, cũng từng có thân hữu cho hắn đề nghị đổi một loại trực tiếp phong cách, hắn loại này hình tượng lôi thôi lại lôi thôi đến không đủ mắt sáng, tiếp tục trực tiếp xuống cũng không có gì tiền đồ. sâu nhỏ đối với chuyện này cái nhìn là, ta liền cái này phong cách, ngược lại ta làm cái gì đều không tiền đồ, đều là không lý tưởng. như vậy ngược lại ung dung, cái này thời gian điểm ở mạng trên khán giả cũng không nhiều, quan tâm hắn người đã quen hắn thấp kém mới đầu kiểu câu, chuẩn bị xem sâu nhỏ thấp kém lại một ngày. như thường ngày, sâu nhỏ xóa tin tức, căn cứ tin tức nội dung tùy ý tán gẫu hai câu biểu đạt xuống hắn đối với những tin tức này sản sinh cảm tưởng. đột nhiên, sâu nhỏ như là nhìn thấy gì tin tức lớn, một bộ chúng trăm tỷ cự thưởng tựa như khiếp sợ, khó có thể tin. sau đó đang kinh hỉ như điên cùng hối hận chồng chất trong lúc đó nhiều lần hoành nảy. ở khán giả xem ra, ống kính bên trong sâu nhỏ phảng phất đang biểu diễn một màn tình cảm biến hóa kịch liệt mặc kịch. ở khán giả truy hỏi xuống, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại sâu nhỏ âm thanh run rẩy đến suýt chút nữa phá âm, xin tha thứ thấp kém ta này điểm thấp kém không cách nào khống chế kích động. nhìn qua hoàn toàn không tại trạng thái sâu nhỏ lau nước mũi, tiếng nói như trước run rẩy. Ho. Cái kia cái gì? Chúng ta trước tiên thả bài Phương Triệu, truy phong, điều tiết một thoáng bầu không khí. Khán giả, nói lại lần nữa ngươi muốn thả ai? Kinh sợ. Chủ phát họa phong đột biến. Trước đây không phải che đậy Phương Triệu tất cả tác phẩm không? Không phải nói không thích hợp hắn thấp kém phê trạch xỉ thải sao? Ai cho ngươi dũng khí nghe Phương Triệu? Đó là ta nghe sao? Ta có phải là hoa mắt? Ta dĩ nhiên nhìn thấy một ngang làm vì đẹp chủ phát ở trại đầu. Chủ phát uống nhiều rồi. Lại đem bên cạnh mới xuất hiện trực tiếp BGM chuyển phát tin danh sách kéo xuống vừa nhịn. Truy phong xá lạ, sinh mệnh lực lượng vẫn còn có, trăm năm gì thế, bốn chương nhạc như vậy phát điên truyền phát tin danh sách, đây là muốn náo loại nào, bị cái gì kích thích xuất hiện? Chúc mừng chủ truyền hình song thành từ trong ngọng không biết thân là khách đến ngủ người đến dậy đến rồi đột phá tính chuyển biến, xem cái này trải đầu rửa mặt dáng vẻ, muốn đi ra mắt không sai rồi, không đúng a, ra mắt làm vì mà muốn thả phương triệu tác phẩm, hoàn toàn không đáp, sâu nhỏ, trở về đi, ta đàng hoàng nghe, màu đen đường phố hoặc xa đoạn Nam Hải, không được sao? Phương triệu tác phẩm không nên cảnh a. Nhưng mà, không biết nhìn chằm chằm cái nào nơi sâu nhỏ căn bản không để ý khán giả nhắc lại, sắc mặt là do quá mức kích động mà đỏ lên. Thấp kém như ta, mộng đẹp trở thành sự thật. Chờ mong đã lâu a. Một đời mới gây dựng động cơ, rốt cục thành công. Một đời mới gây dựng động cơ, sẽ để cao thật lớn tinh cầu trong lúc đó xuyên vượt hiệu suất, rút ngắn thời gian, thu nhỏ lại thành phẩm, trọng yếu nhất chính là, hành tinh bên ngoài di dân lớn phi thuyền rốt cục mặt hướng người bình thường mở ra. Muốn xuất phát. Cảm thiên động địa. Cảm động đến rơi nước mắt. Cảm tạ gãy EN lại môn ta rốt cục mua được vẽ tàu. sâu nhỏ đem mới vừa nhìn thấy tin tức chia sẻ cho ở mạng trên khán giả, mọi người thấy quan chức thả ra tin tức, lại sơ soạn nhiều năm không đổi mới hành tinh bên ngoài di dân trong kế hoạch bản đồ ngôi sao mặt giấy, phát triển danh sách trên những tinh cầu kia, rốt cục có một viên sáng lên. căn cứ chính thức giới thiệu, sáng lên cái tinh cầu kia, đánh dấu đi là thái dương hoa đồ án, tượng trưng ánh mặt trời, lạc quan, dũng cảm, nó sắp trở thành hành tinh bên ngoài di dân kế hoạch bước thứ nhất, cũng là viên thứ nhất mặt hướng quảng đại quần chúng mở ra có thể di cư tinh cầu có hướng về hành tinh bên ngoài di dân nhu cầu công dân bắt đầu ngày mai bắt đầu xin xét duyệt quan sát kỳ nửa năm xét duyệt thành công sau phân từng nhóm di dân thấp người bảo lãnh quần có thể xin phúc lợi bảo đảm phòng thân xin thông qua còn có khoản bồi thường nhóm đầu tiên hướng về hành tinh bên ngoài di dân người, còn có thể hưởng thụ đến chính phủ cho phúc lợi có thể ở địa phương mới sinh hoạt rất khá, dù sao cũng hơn không nhìn thấy ánh mặt trời hắt nhai tốt lắm rồi cũng gồm có càng nhiều kỳ ngộ đương nhiên xét duyệt cũng rất nghiêm mọi người cũng không tâm tư đi quan tâm cái khác đều là xem xét duyệt chi tiết nhỏ song song muốn thu tin, muốn tín dụng ước định a. năm ngoái có một lần kéo giao thủy điện tiền mạng sẽ hay không ảnh hưởng cá nhân tín dụng. tháng trước quên trả khoản vay còn có thể cứu lại sao? bịa đặt tin đồn nhớ lỗi lớn một lần là còn có hay không hy vọng? lặng lẽ hỏi một câu, có giao thông vi chương ghi chép cần giải thích thế nào? ha ha ha ha những vấn đề kia ta đều không có. xem ra ta muốn đi đầu một bước. có người ban ngày cười ra gà gáy, cũng có người than thở hối hận không nớt. sâu nhỏ không tâm tư đi quan tâm cái khác, trải đầu rửa mặt thay đổi thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, cả người nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái nhiều thậm chí còn mở ra đặt bên trong góc bị lòng đồng phản ánh mặt trời đen. Từ hôm nay trở đi thay đổi hình tượng, để xét duyệt người biết, ta, sâu nhỏ, là một cái chính trực lạc quan, tích cực tiến thủ người. Các xã giao chuyển động cùng nhau trên bình đài, sâu nhỏ cá nhân mặt giấy quét qua ngày xưa hắc ám hệ sa đoạ chán trường phong cách, thay đổi cái sắc thái sáng ngời bối cảnh, ảnh chân dung thay đổi đổi thành một mảnh hướng dương hoa, cá tính ký tên, chỉ muốn dành cho một điểm thấp kém hy vọng, thấp kém ta liền có thể lần nữa thấy ánh mặt trời. Không sai, ta chính là cho điểm ánh mặt trời liền có thể sáng lạ điển hình coi như đột nhiên đi một cái mới hoàn cảnh cũng có thể rất nhanh thích ứng. Mặt giấy sửa tốt, ngày xưa ghi chép cắt bỏ, sâu nhỏ ở xã giao trên bình đại tuyên bố thay đổi triệt để sau khi cái thứ nhất động thái. Ngày hôm nay lại là tràn ngập hy vọng một ngày đây. Vì lẽ đó, xét duyệt ba ba đám người nhìn thấy ta đối với ánh mặt trời khát vọng à. Tâm tình kích động khó có thể bình phục, sâu nhỏ cùng khán giả xin lỗi, sớm kết thúc ngày hôm nay trực tiếp. Từ trong nhà đi ra, ngẩng đầu nhìn hướng về đỉnh đầu phía trên cao vút trong mây quần thể kiến trúc trong lúc đó khẽ hở, sáng ngời cái kia một cái, lại như bầu trời vết rách. Sinh sống ở vách núi dưới đáy, gió đều mang theo dị sắt cùng mục nát mùi, muốn ngửa đầu mới có thể nhìn thấy cái kia một điểm hẹp hẹp lam. Bình thường, bình thường, thấp kém. Đã từng dám mơ tới dám nghĩ, bị xã hội và hiện thực đè đánh sau khi mất nhiệt khí. Khi còn bé mộng tưởng làm một cái nông trường chủ, nông trường nhỏ hơn một chút cũng không liên quan. Sau khi trưởng thành, mục tiêu lớn nhất chính là tích góp ít tiền, sau đó tới một chàng nói đi là đi lữ hành. Quý cảnh khu đi không được, đã nghĩ đi tận mắt xem mục trâu nông trường, có thể nhìn thấy tảng lớn bãi cỏ, có thể hưởng thụ 8 giờ chờ lên ánh mặt trời có thể hô hấp mang theo mới mẹ thực vật khí tức không khí nhưng mà cho đến bây giờ cái mục tiêu này còn chưa thực hiện thậm chí đã quên đi rồi từ khi nào mất đi phấn đấu động lực núp ở một tấc vung một ngày một ngày liền đang phát tiết lên án tối tăm chán trường bên trong như thế hư vượt qua cũng may thời đại mới rốt cục đến rồi a khởi đầu mới gian khổ một chút cũng không liên quan chăm chỉ lên người đến tổng không gặp qua qua kém lại kém cũng sẽ không so với hiện tại kém sinh hoạt vẫn là muốn có chút hy vọng a hát ngay hai bên dựng thẳng lên quảng cáo bình trên lan truyền phát tin phương triệu bản an toàn giao thông biểu thị sâu nhỏ liền đi tới đem cái này video từ đầu tới đuôi một màn không lọt nhìn một lần đi ra hoạt động một cái hàng xóm nghi hoặc mà liếc nhìn hắn một chút sâu nhỏ ngươi nhìn cái gì chứ xem phương triệu a ngươi không phải không thích hắn sao nói bậy ta thích nhất phương triệu một đời mới gây rước động cơ thành công cùng với hành tinh bên ngoài gì dân chính thức bắt đầu xin tin tức khiến chấn động các nơi gió nổi mây vẩn che ngợp bầu trời tin tức xuất hiện Ra ngoài ngồi cái giao thông công cộng nghe được tất cả đều là ngoại tinh di dân thảo luận. Các công ty giải trí lớn triệu mở cuộc họp khẩn cấp, tuy rằng sớm có tin tức cũng đều chuẩn bị kỹ càng công tác, nhưng thật chờ thời khắc này đến mới biết cạnh tranh còn nhiều kịch liệt, thị trường còn nhiều biến quãng. Đối với các thương nhân tới nói, cái kia mang ý nghĩa sắp nên đón không chỉ là nơi ở mới, vẫn là mới chiến khu, mới cách cục. Đó là mẫu tình phân lưu, thậm chí có thể trở thành thứ hai mẫu tình. Tuy rằng đệ trình di dân xin không thể lập tức được đến kết quả, còn có nửa năm quan sát kỳ, nhưng khắp nơi đã hành động lên, chuẩn bị công tác không phải làm không thì như bất động sản, còn không chụp đây tuyên truyền liền bắt đầu, các lớn điện sản thương đều thả ra đại sứ hình tượng, dựa vào Minh Tinh kéo một làn sóng lưu lượng. nào đó không thiếu tiền điện sản công ty để ăn mừng di dân kế hoạch thành công mở ra, tổ chức cái lễ mừng, mời đông đảo Minh Tinh tham gia. Không chỉ là điện sản, ăn, mặc, ở, đi lại, văn ngu khỏe mạnh các loại, liên quan đến các ngành các nghề nhãn hiệu đều lục tục thả ra chính mình người phát ngôn, quảng cáo luân phiên hoành tạc, chiếm trước thị trường quan tâm độ. Dưới giải trí, các nghệ nhân so với làm phát ngôn so với thương diễn rất bận rộn liền ngay cả một ít đã lùi vòng đều có thương ra đi mời. Ai lúc này còn có thể rảnh rỗi cái kia không phải sự nghiệp thung lũng, vậy tuyệt đối là lãnh tấu đều không bị người nhớ tới đến. Toàn cầu phạm vi cái kia một nhóm đỉnh cấp lưu lượng đều bị các nhà nhìn chằm chằm, đặc biệt là Phương Triệu loại này, cho tới bên trong học sinh tiểu học cho tới về hưu lão nhân đều lạ biết đến. Phương Triệu điện thoại đều sắp bị đánh nổ, chưa đọc tin tức 999. Phương Triệu cũng nhận một phần mời, bất quá phần này mời cũng không phải tới từ tại những kia nhãn hiệu thường, mà là công cộng an toàn cục, cùng với trước không giống chính là Lần này không phải châu cấp công cộng an toàn cục mà là cục an ninh toàn cầu tổng bộ. Hắn được mời trở thành hành tinh bên ngoài di dân hạng mục đại sứ hình ảnh. chương 489, siêu cường đội hình. Phương Triệu trở thành hành tinh bên ngoài di dân hạng mục đại sứ hình ảnh sau khi, liên quan tới hắn bức ảnh, video cũng theo các loại di dân tương quan đề tài mà bao phủ toàn cầu, kinh sợ rơi mất trong vòng không biết bao nhiêu người con người. Cái này 4. Cái này 4. Cái này. Hoàn toàn không theo sáo lộ đến A. So với không được so với không được đặc biệt là Phương Triệu nơi ngân dựng truyền thông, các vị cấp cao quản lý đồng dạng là một mặt một bước. ở công ty sớm triển khai chiến lược bố cục bên trong, tuy rằng Phương Triệu cũng ở công ty phát triển hạt nhân hàng ngũ, nguyên bản bọn họ cũng làm vài loại phương án, dự định chờ Di dân hạng mục tuyên bố sau khi thật tốt lợi dụng Phương Triệu ở toàn cầu nổi tiếng cùng sức hiệu triệu, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới Phương Triệu có thể bắt xuống cấp bậc này làm phát ngôn. cái này đã hoàn toàn nhảy ra ngoài vòng tròn, không phải cái nào công ty giải trí có thể đàm luận đến đi xuống. về phần tại sao Phương Triệu có thể bắt xuống cái này đại sứ hình ảnh tài nguyên, ở trong vòng còn là một mề ngầm có các loại đồn đại, trong đó lưu truyền đến mức nhiều nhất một loại chính là phương triệu có thần bí bối cảnh. Trong vòng không ít người đấu kỵ đến con mắt đỏ lên, như vậy Tài Nguyên. Tại sao cho hắn? Hắn dựa vào cái gì có thể nắm giữ cấp bậc như vậy Tài Nguyên? Cũng có người đưa ra nghi vấn, cảm thấy phương triệu người này không xứng với cấp bậc này hà ngủ. Hắn một cái làm nghệ thuật chơi trò chơi, có tư cách gì trở thành hành tinh bên ngoài di dân loại này, mấy đời người vì đó phấn đấu cả đời siêu cấp hạng mục đại sứ hình ảnh. Bất quá rất nhanh, theo các châu chính thức truyền thông bắt đầu tuyên bố hành tinh bên ngoài dị dân hạng mục tương quan động thái. Phối đồ cũng đều thả Phương Triệu, cái này liền mang ý nghĩa, không quan tâm Phương Triệu dựa vào cái gì thu được cái này đại sứ hình ảnh, ít nhất cái này đại sứ hình ảnh là thu được các châu, cùng với các ngoại tinh chú quân quân khu tán thành, trở thành hành tinh bên ngoài di dân hạng mục đại sứ hình ảnh sau khi, Phương Triệu cũng không có tiếp cái khác buôn bán hợp tác, phối hợp công cộng an toàn cục tổng bộ quay chụp một chút video, liền dự định đi tư nhân đảo nhỏ bế quan một quãng thời gian. Trải qua mặt lang đề cử, hắn nhận cái sáng tác nhiệm vụ, cần tìm một chỗ yên tĩnh sáng tác liền làm nóng người chạy tới đào móc Phương Triệu thần bí bối cảnh cũng sượt một làn sóng nhiệt độ các ký giả lại lần nữa há hốc mồm người đâu loại này cao quang thời khắc hắn lại chạy đi đâu rồi không phải hẳn là nhân cơ hội này bắt xuống toàn cầu đỉnh Lưu Vương toả à cái khác Châu vài cái loại cỡ lớn công ty giải trí muốn đối với Phương Triệu tiến hành liên hợp vây quét đối mặt cái này dạng thế tiến công Phương Triệu nên làm như thế nào chẳng lẽ Phương Triệu ở biệt cái gì đại chiêu khắp nơi năng động ký giả khó chịu tương tự hiếu kỳ duyên Châu đám bạn internet hết cách rồi lại lần nữa sử dụng Đại Triệu hoàn thuận Vương Điệp ngươi phế vật này. Duyên Châu, phụ phụ dạ dị vương giả vương Điệp, đừng gọi lão tử. Lôi Châu. Ở một đời mới gãy dược động cơ thành công cũng đã đưa vào sử dụng, hành tinh bên ngoài di dân bắt đầu xin tin tức đi ra sau khi, thị trường cũng là một mảnh hừng hực, xung quanh đều là bận rộn bóng người. Tự phong Lôi Châu nhất ca cắt la bưng cái giá ở nhà chờ làm phát luôn tìm tới cửa. Nhưng mà chờ ai chờ a, vẫn là không ai tìm đến. Mắt thấy có chút nổi tiếng người đều bận rộn lên rồi, mỗi ngày tại trong đám tranh chấp ít, cắt lên. Không nên a, ta đường đường Lôi Châu nhất ca. Làm sao không ai tìm ta làm phát luôn? Là ta quá đẹp, vẫn là quá có tiếng người không nổi. Lấy tất la lão dung lượng, cân nhắc nửa ngày vẫn không có thể cân nhắc rõ ràng, vì lẽ đó hắn đem cò môi giới kêu đến. Tất la chất vấn, thông tấn số có phải là sửa lại? Ngươi có phải là tất máy? Có người hay không tìm ta làm phát luôn? Có môi giới bình tĩnh nói, có. Sau đó, ở tất la tự đắc lại ánh mắt mong chờ xuống, có môi giới biểu hiện chết lặng nói cho hắn, bởi vì cha ngươi cảm thấy ngươi không đáng tin cậy, vì lẽ đó đỡ tìm tới tất cả làm phát luôn, cũng lệnh cưỡng chế an phận ở nhà đợi. Đừng xem trên mặt tỉnh táo, kỳ thực có môi giới trái tim chảy máu. Nhiều cơ hội tốt ta. Vượt thời đại làn sóng bên trong không sạm một cước đều xin lỗi trên người cái này chừng trăm cân thịt. Loại này đem bị lịch sử ghi khắc thời khắc, thế nào cũng phải làm điểm động tác lớn mới có thể ở lần này làn sóng bên trong lưu lại kiên cố vết chân. Giống người ta Phương Triệu, coi như lại qua 100 năm, 200 năm, thậm chí 1000 năm sau, mọi người tìm tòi lần này, lịch sử sự kiện thì đều có thể nhìn thấy Phương Triệu bóng người, bởi vì nhân gia là hành tinh bên ngoài dị nhân hạng mục đại sứ hình ảnh. Đương nhiên, hắn không muốn cùng Phương Triệu so với cũng rất rất nhiều có môi giới như thế, hắn chỉ là hậu trường công tác người, nhưng tát la cùng lợi ích của hắn là bó quân lấy nhau, hắn đã nghĩ mượn cái này, xong giá thị trường đem tát la bán cái tốt giá. vừa nghĩ tới bỏ qua giá thị trường liền lòng chua xót, không cam lòng a, không thể nào hiểu được có môi giới trong lòng bình thường, tát la đúng là không nghĩ nhiều như thế. khi nghe đến có môi giới giải thích sau khi chỉ cảm thấy tức giận ngất trời, xem xem thời gian, vừa vặn là hắn cha lúc nghỉ ngơi, lập tức đẩy cái trò chuyện đi qua, sau đó hai cha con lại ở mỹ một trận, ở mỹ xong ra tát la liền tê lưu chạy. Không chạy chờ bị trộm tới quân đội tôi luyện sao? Chạy trốn thời điểm hắn còn không quên cùng gia gia cáo trạng. Liền, ngay lập tức trong rảnh rỗi lôi Châu Châu trưởng nhìn thấy thích nhất cháu trai nhắn lại, cười lắc đầu đầu, đây là tức đến rời nhà trốn đi. Hỏi Tát La hướng đi, biết được Tát La đi tìm Phương Triệu, giải nở Châu trưởng yên tâm. Phương Triệu người trẻ tuổi kia vẫn là tin cậy. Một bên khác, tức đến nỗi rời nhà trốn đi Tát La khi chiếm được Phương Triệu báo cho vị trí sau khi, ngồi lên tư ra máy bay chạy đi Phương Triệu đảo nhỏ. Tát La đến thời điểm, phụ trách tiếp đón chính là Tả Du. Phương Triệu chính đang tại trong thư phòng sáng tác, Nam Phong không ở trên đảo, Nghiêm Bưu ra biển dắt chó. Tất La đầu tiên là hiếu kỳ một thoáng tại sao dắt chó còn muốn ra biển cái vấn đề này, sau đó rất nhanh sẽ bị một cái nhỏ cơ khí hấp dẫn. Đây là cái gì? Tất La đem bàn trà trên bệ đặt một cái bàn tay lớn cơ khí cầm lấy nhìn một chút. Đây là Định làm phục cổ máy chơi game cầm tay. Tả Du mặt không biến sắc nói, máy chơi game? Ai, loại này ta còn không chơi đùa. Tất La đến hứng thú. Thân là hào môn tử đệ, hắn đối với ăn uống vui chơi đều ở làm đối với bản lý mỹ tịt cùng đặc thù làm riêng có tình cảm cái này máy chơi game trực tiếp đặt ở bàn trà trên lại không có thiết trí mật mã Tắt la cho rằng đây chỉ là cho bọn cận vệ thả lòng máy chơi game cơ khí bảng động tác gõ phím đơn giản sáng tỏ khởi động máy cũng không thân phận nghiệm chứng loại hình chỉ có một ít trò chơi đạt được ghi chép mỗi một quan đạt được còn rất cao thoạt nhìn cũng không khó dáng vẻ ta trước tiên chơi một chút trò chơi nói tắt la liền tự mình tự bắt đầu chơi nhưng mà nguyên tưởng rằng đơn giản trò chơi tát la chơi lên lại rất lao lực thông minh theo không kịp phản ứng không kịp càng chơi càng tỏa Tắt La chơi lập tức không chơi, tay gà trò chơi không thể bỏ tiền. Bên cạnh có môi giới lặng lẽ lườm một cái, người coi trò chơi gì đều có thể lệnh tiền qua cửa đây. Cũng may Phương Triệu rất nhanh sẽ từ trong thư phòng đi ra, bởi vì Tắt La sớm nhắn lại nói muốn đi qua, Phương Triệu cũng đã đoán trước để lại thời gian. Xem thấy Phương Triệu, Tắt La sự chú ý cũng bị rời đi, không còn xoắn suất tại sao cái này phục cổ máy chơi game cầm tay không thể nối mạng, không thể lệnh tiền mua trang bị vấn đề, đầu tiên là lên án cha hắn xem thường người, lại biểu thị đối với Phương Triệu bắt xuống hành tinh bên ngoài dị dân hạng mục đại sứ hình tượng ước ao kiến thị. Kỳ thực Tát La tìm đến Phương Triệu, một là muốn nhìn một chút Phương Triệu đến cùng có chỗ đặc biệt gì, dựa vào cái gì có thể trở thành là đại sứ hình ảnh, thứ hai, chính là muốn tìm cá nhân với hắn cùng nhau mang cha. Chỉ là nói nói, Tát La liền cảm giác Phương Triệu vẫn là như cũ không biến hóa, cũng quên hỏi Phương Triệu làm sao bắt đến cái này đại sứ hình ảnh, hắn hiện tại đã nghĩ biểu đạt một thoáng trong lòng bất đắc chí oan ức. Hiện tại toàn cầu thương gia cũng không tới tìm ta, ta bị cách ly. Tát La tức giận nói. Trong miệng hắn toàn cầu thương gia, kỳ thực chỉ chính là lọt nội vào mắt xanh bộ phận cao cấp nhãn hiệu hoặc đoàn đội, phần lớn đều là giải nội châu. Những thứ này nhãn hiệu bởi vì Tát La hắn cha giải nở tướng quân ngăn cản mà không dám tìm Tát La hợp tác. Vì lẽ đó, Tát La sâu sắc cảm giác mình chính là có tài nhưng không gặp thời, thời vận không ăn thua. Ở Phương Triệu trong mắt, Tát La chính là loại kia một chút có thể nhìn tấu người, mà đối với vị này cố nhân sau khi, Phương Triệu cũng vẫn là đối xử vãn bối thái độ. So sánh với Dung, lặng lặng nghe xong một chút Tát La mắng cha sau khi, Phương Triệu cũng có thể hiểu được giải nở tướng quân cách làm. Hiện tại mặc dù là mới thị trường mới cách cục mở ra thời khắc, nhưng đối với những người nắm quyền tới nói, cũng là phi thường mẫn cảm thời khắc. Vì phòng ngừa Tát La bị người hố, đơn giản nhất hữu hiệu cách làm chính là để Tát La chờ ở nhà, đỡ phải hắn loạn nền tiền hồ đồ, cả ngày rân vật cái không để yên còn liên lụy gia tộc. Nhưng mà, Tát La cũng không phải có thể ngoan ngoãn chờ ở nhà người. Phương Triệu nhìn hắn nói nói lại yên tĩnh lại rơi vào trầm tư, tám thành cân nhắc đón lấy làm sao làm chuyện. Phương Triệu suy nghĩ một chút, thật là có cái làm phát ngôn rất thích hợp Tát La. Ngươi cảm thấy, màu vàng cùng hồng nhạt phối hợp hình ảnh thế nào? Phương Triệu hỏi. Thổ. Tát La nói xong lại cảm thấy một chữ không cách nào hình dung đối với chuyện này loại phối hợp kinh bỉ, thổ bảo. Phương Triệu lấy ra một tấm hình đưa cho hắn xem, "Cái này đây." Bức ảnh là uy tinh tư lệnh căn cứ Hoắc Yidi phân phát Phương Triệu. Hoắc Yidi trước vì tuyên truyền uy tinh hoa đảo cảnh khu, muốn tìm Phương Triệu làm phát ngôn, Phương Triệu cự, Hoắc Yidi liền để Phương Triệu giúp đỡ nhìn, nếu như có ứng cử viên phù hợp liền để cử cho hắn. Hiện tại còn không nhìn thấy uy tinh cảnh khu tuyên truyền, phòng trừng còn không tìm được thỏa mãn người phát ngôn, quảng cáo cũng đều không chính thức quay trụ, ngày hôm qua Hoắc Yidi còn không hết hy vọng lại cho Phương Triệu phát cái tin tức. Hoắc Yidi vẫn là nghiêng về quay chụp cái kia cường hào kim cùng lãng mạn phấn phối hợp phương án. Phương Triệu cho Tắt La xem bức ảnh bên trong, bay lượn hồng nhạt cánh hoa phía dưới, 12 cái áo giáp màu vàng, vàng lóng chiến sĩ khí thế la người, thần võ phi phàm. Tắt La trợn cả mắt lên. "Soái, không huyễn, ta muốn chụp." Đang nhìn đến bức ảnh trong náy mắt, văn nghệ linh quang chợt lóe lên, Tắt La cảm giác mình công ty mới kịch có chỗ rửa rồi. "Cái này bức ảnh ở đâu tới?" Tắt La truy hỏi, "Có hay không kịch bản cái gì? Ta nghĩ mua lại chính mình chụp." "Ngươi đừng đợi, ta hỏi một chút." Phương Triệu cho Hoắc Ý phát cái tin nhắn, cũng cho Hoắc Ý để cử Tắt không biết cách xa ở uy tinh căn cứ hoắc y lìa lúc nào có thể nhìn thấy vì lẽ đó phát tin nhắn sau khi phương triệu cho tát la giải thích đối phương khả năng khá là bận rộn không nhất định sẽ rất nhanh trả lời tấm hình này cũng chỉ là người nào đó căn cứ cũ thế kỷ tác phẩm cải biên đến dung hợp chính hắn ý nghĩ mới vẽ ra trong hình đồ cũ thế kỷ văn hóa tác phẩm bảo tồn lại rất ít phần lớn không tròn vẹn thế kỷ mới đối với cái này bộ trọng chế tát la lập tức bắt đầu ở internet tìm tòi tin tức tương quan uy tinh hoắc y lìa vừa vặn mở xong một trang video hội nghị uống chén trà lật tin tức mới thời điểm liền nhìn thấy phương triệu cái kia tin nhắn đối với phương triệu từ chối y thì theo hắn phương án trụ quảng cáo hoặc y khá là thất vọng. Bất quá nhìn thấy phương triệu đề cử nhân tuyển nhất thời mừng rỡ vô bận. Tất la chính là lôi châu nhà giải nở cái kia bản lãnh khác không có ăn uống vui chơi bảng trên có tên cái kia hàng có thể a cái này rất có thể muốn chính là ăn uống vui chơi. Lại nói tất la ở y tinh còn có sản nghiệp đây lúc trước cùng phương triệu cùng nhau ở y tinh vòng đầu tư qua thành phố điện ảnh hoặc y về đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Liên, Hoắc Ý -E lập tức cho Phương Triệu đi tới hồi âm, biểu thị vị này chính là người quen, có thể phát triển hợp tác. Nếu như còn có cùng tát la như thế, nhân tuyển có thể nhiều để cử một ít, dù sao 12 cái rảnh rợ đây. Vi biểu hiện thành ý, uy tinh căn cứ sẽ chi trả qua lại lộ phí, ăn ở bao hết. Phương Triệu nhìn thấy Hoắc Ý -E hồi âm sau khi, đem Hoắc Ý -E ý tứ thuật lại cho Tát La nghe. Đại, đại ngôn. Tuy rằng Tát La cực lực nghĩ giả làm ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ, nhưng làm sao dùng sức đều không áp chế lại dương lên khóe miệng. Rốt cục đến rồi a vẫn là hành tinh khác đại cảnh khu làm phát nôn đủ đẳng cấp quay chuột phương án cũng thỏa mãn cho tới chi trả hành trình chi phí ăn ở bao hết cái gì thương hiệu người nổi tiếng phí cái gì cái kia cũng không tính là chuyện hắn kém này điểm tiền ho xem ở đều là bạn cũ phân trên cái này làm phát nôn ta tiếp xuống nghĩ đến phương triệu thuật lại tắt la lại hứng thú hừng hực nói không phải còn thiếu người ta tìm đến Tắt la mở ra sổ địa chỉ bắt đầu kéo người cầm châu trừ ba chính chỉ đạo tham gia ca hát tuyển tú cháu nhỏ luyện tập làm sao phát ra tiếng chú ý thở Ngươi tuyển dự thi ca khúc sử dụng loại này lưu hành hát pháp, để thở không chú ý chính là nét bút hỏng, sẽ để bình nghị sự chú ý phóng tới ngươi thở tiếng. Chờ chút, ta trước tiên tiếp cái điện thoại. Tắt La, chuyện gì? Cảnh khu làm phát nôn. Nghe tới cũng không tệ lắm, tạo hình bức ảnh ta xem trước một chút. Má ơi, Khóc. Khi nào thì bắt đầu chụp? Ta đem công tác điều chỉnh một chút. Đồng Châu, Vũ Thiên Hảo chính lật võ hiệp, Tắt La trò chuyện lại đây. Thiên Hảo. có chuyện. Chúng ta hẹn ước đêm trăng tròn, quyết chiến tử cấm chi đỉnh. Đột nhiên cái động Phi. có chính sự. Chụp cảnh khu quảng cáo có tới hay không? Cái gì cảnh khu? Có đẹp mắt không? Nghĩ đến Hoắc gì không yêu cầu nam nữ, Tắt La còn liên hệ bà bà dạ. Bà bà dạ đầu lấy ánh mắt khinh bỉ. Nàng chính là không muốn tham gia cỡ này dung tục quay chụp, nhưng nhìn phát tới tạo hình đồ, lại cảm thấy thô tục bên trong mang theo sán mắt cao quý. Được thôi, nhận. Tuy nói có 12 người, nhưng nàng tự tin khẳng định là 12 người bên trong lóng lánh nhất cái kia. Tắt La lục tục cho sổ địa chỉ trên tương đối quen thuộc lại cảm thấy người thích hợp gọi điện thoại, 12 cái châu, một châu một cái vừa vặn không tới 2 giờ Tát La liền tập hợp đủ 12 cái Phương Triệu nhìn Tát La cho hắn danh sách trầm mặc một hồi lâu mới đưa phần danh sách này chuyển cho Hoắc Y Lệ để Hoắc Y Lệ đi quyết định có nguyện ý hay không nhượng bọn họ tham dự quay trụ Hoắc Y Lệ nhìn thấy phần danh sách này vui mừng to độ, cũng cảm khái vạn phần cái này đội hình rất có thể nhóm người này gộp lại mang đến lưu lượng hiệu quả so với bình thường Minh Tinh phần lớn đầy đủ ở trước mặt khắp nơi mưa sối xả giống như tuyên truyền thế tiến công phía dưới phá vòng đây tuy rằng mười người này bên trong không có chính mình muốn nhất hồ đến xin mời người đến nhưng cái này 12 vị cũng đầy đủ làm hắn thỏa mãn niềm vui bất ngờ hoắc y di hảo tâm tình vẫn duy trì đến quay trụ 12 người này ở hoắc y di an bài xuống cới kiểu mới nhất phi thuyền đi tới uy tinh sau khi liền lập tức bắt đầu rồi quay trụ chỉ là quay trụ hiệu quả cùng hoắc y di tưởng tượng ra có một chút trinh lệch tất la, không tầm thường sam er cơ chí mỉm cười thứ ba ngửa đầu 45 độ xem ta trong sáng lưu thương vũ thiên hảo kim cương nộ mục siêu hung cảnh cáo bạn bạn dạ cao quý không tả nổi nhà của ta có khoáng làm cái này lần này tuyên truyền hạng mục khởi sức người, Vi Tinh Tư lệnh Hoắc ý, Lệ, lúc này biểu hiện giải ra, dần dần trở nên tê dại tầm mắt lần lượt từng cái từ bang này tự mình tự ham tạo hình người thân trên đảo qua, cuối cùng rơi vào thoáng ngại ngùng mịt trên người, cảm thấy còn có thể cấp cứu một thoáng. Coi như đã từng làm cái này trước nghiệp vận động viên, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, nhưng vào lần này quay chụp trên, so với những người khác, Mỹ Tị ra mặt còn chưa đủ dày, gương mặt Tuấn Tu hường đỏ, có chút không dung ra. ở Hoắc ý, ý chỉ đạo sau khi, Mỹ Tị đi theo Hoắc Y yêu cầu xếp đặt tạo hình nhưng nhìn thấy những người khác biểu hiện sau khi lại chính mình bổ sung một chút chi tiết nhỏ, Hoắc Y Diệp tâm tính tiện lương mệt mỏi. May mắn chính là, quay chụp vẫn tính thuận lợi. Tuy rằng đám người này từ quần áo đến phối sức đều làm thay đổi, nhưng tổ hợp lại với nhau dĩ nhiên cũng có loại chói mù mắt chấn động. Hoắc Y Di trong lòng đột nhiên bay lên một luồng hủy kinh điện ấy nấy. Bất quá, ở đánh giá đám người này có thể mang đến tuyên truyền giá trị sau khi, Hoắc Y Di trong lòng này điểm ấy nấy liền tê lưu cho cho ăn. Chụp tốt video phối hợp cao bức cách mở sau khi quảng cáo đưa lên. Uy tinh cảnh khu bắt đầu cuồn xoạt cảm giác tồn tại, ở khắp nơi tuyên truyền thế tiến công bên trong đem là mở một đường máu, bá đạo, cường thế chiếm cứ các châu giải trí đầu đề. Uy tinh 12 bước vương. Chương 490, phương triệu không đến thực sự là quá tốt rồi. Cái đề tài này là đám bạn internet tự động khởi sướng, sau đó cấp tốc truyền ra. Nhìn thấy tuyên truyền chụp người đều bị chấn động đến mức có chốc lát thất thần, sau đó ôm một loại không cách nào truyền lời tâm thái, mở ra video. A, chói mù ta mắt chó. Cái này châu ý đội hình. Cái này phấn cánh hoa cùng vàng óng phối hợp. Cái này hào khí trùng thiên hỏa phong. Tất La, Bạ Bạ Dạ, Mitis, Vũ Thiên Hạo, chữ ba, Đan Gồ Aces. Si Đan Gồ Aces. Si Thu tinh quý đương nhiệm quản lý trưởng Mạ hờ Acescon. Si Thu tinh quý thái tử gia. Lần đầu thấy hắn chụp quảng cáo a. Ta liền nói cho Tất La gần nhất làm sao yên tĩnh như vậy, thực sự là không phệ thì thôi một phệ kinh người. Bạ Bạ Dạ trong tay này thanh quạt vàng là vàng dòng sao? Nàng mười ngón tay trên nhẫn đều là cái gì đắc quý? Có hay không cung khoản? Không cầu cung khoản, phản bạn là được. Thiện nghi loại kia vi Tinh lúc nào giàu có như vậy à? Nhìn ra rồi, đám người này đều là tự mang trang bị, tùy tiện một chút cái nhẫn đều quý muốn chết. Vi Tinh cung cấp không nổi. Chua chua, không ngừng trói mắt còn đâm tâm. Coi như đầy trời hoa đảo bay lượn ta cũng ngửi không thấy hoa đảo mùi vị. Ta chỉ nghe đến tiền tài khí tức. Đến đến đến, lột nhũ vào tấm hình này 12 người thân phận, còn có trên người bọn họ mỗi một cái mang theo tiền tài khí tức chi tiết nhỏ. Đối với Vi Tinh cảnh khu thả ra cái này độc đáo đặc sắc quảng cáo, đám bạn internet lập tức sôi sùng sục, thậm chí ở xem xong quảng cáo video sau khi nhắm mắt lại trong đầu đều có thể hiện ra luồn ngang fans cùng cường hào kim và sắc xung kích tẩy não giống như sâu sắc đối với chuyện này hoa y tâm tình phức tạp hoa y đương nhiên hy vọng bọn họ cảnh khu hạng mục chiếm lấy đầu đề nhưng hắn không nghĩ tới lên đầu đề lại như thế cái tư thế có chút xấu hổ lại có chút đắc ý đương nhiên chỉ xem kết quả vẫn là rất khiến người vui vẻ tuy rằng hiện tại giai đoạn này nhắc lên uy tinh đặc sản lạc anh hoa đào liền sẽ cho người liên tưởng đến 12 hai bức vương nhưng gần đây vé vào cửa toàn bộ bán sạch đặt trước xếp tới sang năm đây là không tranh đặt ở sự thực trước mắt mới nửa ngày không tới a đảo đào hoa cảnh khu phiếu dĩ nhiên toàn bắn sạch. Vì lẽ đó nói, có thể đạt đến mục đích là được mà, cái gì khác, ho, không trọng yếu. đương nhiên, ở các quân khu, căn cứ thủ lĩnh mở hội, có người nhắc lên việc này thời điểm, Hoắc Y Lí ấy vẫn là sẽ biện giải một thoáng. Hắn lúc ban đầu thật không phải như vậy. Hoắc Y Lí tưởng tượng hình ảnh, hồng nhạt lạc anh vẻ đẹp, cùng màu vàng cao quý cường đại, cương nhu cùng tồn tại, tình thơ ý hoạn. Mà trên thực tế đánh ra đến hình ảnh, phía trước năng lượng cao, phía trước năng lượng cao, phía trước năng lượng cao. Hoắc Y theo dự đoán quảng cáo phát ra hậu nhân đám người phản ứng. Oa, wow. ngươi nhìn quần hào môn tử đệ, đều cảm thấy vi tinh chỗ này phong cảnh hợp lòng người đây. Trên thực tế mọi người phản ứng, oa, wow. ngươi xem cái này quần áo bức hàng, một cái so với một cái chói mù mắt chỗ đây. Nhưng mà, những người khác căn bản không tin tưởng Hoắc Ý Ly giải thích, thậm chí cảm thấy Hoắc Ý Ly người này quá tặc, có thể đem cái này hai cái cực phẩm công tử bột giao động đi qua đánh ra hiệu quả như thế này video, còn để người ta tự mang trang bị, tốt tâm kế. Thủ đoạn cao cường. Không, cái này thật sự không là ta có thể làm được. Mắt thấy giải thích vô dụng, Hoắc Ý Ly quyết định băng nổi là Phương Triệu. Cái này 12 cái đều là Phương Triệu kéo tới. Bế quan bên trong Phương Triệu căn bản không biết trên người nhiều miệng oan ức, hắn chỉ là ở sáng tát sau khi quét mắt tắt la bọn họ đánh ra đến hiệu quả, không nhịn được mỉm cười, lại thấy uy tinh cảnh khu phiếu tiêu thụ nóng nảy, liền không lại nhìn. Mặt Lang lão gia tử giật dây, cho Phương Triệu giới thiệu nhiệm vụ mới, là vì một bộ giọng chính kịch phối nhạc. Cái này bộ kịch do bộ văn hóa đã được duyệt, giảng chính là liên quan tới ghế dược động cơ nghiên cứu phát minh trong quá trình mấy người, một cái Cái này cũng là sáng thế kỷ, sau khi lại một bộ lớn chế tác giọng chính phim bộ. Tuy rằng quay chụp quy mô cùng diễn viên đội hình kém sa, sáng thế kỷ, lớn như vậy, nhưng tuyệt đối là một bộ tinh phẩm. Cái này kịch kỳ thực đã sớm chụp xong, vấn đề ép. Năm nay chụp lại bù quay một phần, hiện ở hậu kỳ chế tác bên trong, chẳng mấy chốc sẽ phát sóng. Tịch Phương ước cảo 12 châu bộ phận ưu tú người sáng tác nhạc, Phương Triệu chỉ là một cái trong đó, cũng là trong đó còn trẻ nhất một cái. Phương Triệu chính mình cũng rất coi trọng lần này ước cảo, cái này cũng là một lần hiếm thấy thử nghiệm. Vì lẽ đó, vì càng tốt sáng tác, những chuyện khác đều giao cho Nam Phong, Tạ Du cùng Niêm Uy. Nam Phong không ở trên đảo. Hắn cần xử lý phương triệu các loại sự vụ, sớm luyện tập làm sao làm một tên thành công có mối giới. Nam Phong tự tin rất nhanh sẽ có thể từ trợ lý thăng cấp làm chân chính của mối giới, vì lẽ đó làm lên việc đến cũng đặc biệt ra sức. Ở phương triệu bế quan trong lúc rất nhiều chuyện hắn đều cần thay xử lý, công ty bên kia, hợp tác thương bên kia, cục an ninh bên kia, các loại sự vụ cũng phải hắn qua tay, ngoài ra, Nam Phong còn muốn quan tâm thổ địa nhượng lại tin tức. Phương triệu kế hoạch kiến tạo một cái tư nhân thu gom quán, lớn di dân sắp bắt đầu, cắt châu lão thành khu một ít nguy lầu muốn dỡ bỏ đi. Không ít khu vực sẽ một lần nữa quy hoạch, mua đất xây tư nhân thu gom quán liền dễ dàng rất nhiều. Cho tới Long Xuân, nó căn bản không cảm giác được lớn gì dân kế hoạch mang đến thay đổi, cách mấy ngày đều sẽ để Nghiêm Bưu lái thuyền dẫn nó đi ra ngoài lưu một chút. Ở Nghiêm Bưu cùng Tạ Du trước mặt bại lộ diện mục chân thật sau khi, Long Xuân cũng thả ra, bởi vì Phương Triệu yêu cầu nó đi ra ngoài đi dạo thời điểm nhất định phải có người mang theo, vì lẽ đó hiện tại là Nghiêm Bưu cùng Tạ Du thay phiên dẫn nó. Nghiêm Bưu cùng Tạ Du đã quen dắt chó loại này cao nguy hiểm công tác, cũng đối với chuyện này có thể nghiệm hoàn toàn mới. Tuy rằng nghe tới là người khó có thể tin, nhưng thói quen là tốt rồi rồi. Bọn họ thậm chí có thể mặt không biến sắc đổi chó nói chuyện chơi game. Hiện tại, bọn họ đã có thể bình tĩnh dắt chó lưu ra biển, cũng ở ông chủ trong thời gian quy định đem lông xoan mang về, thuận tiện đem lông xoan nhặt được đồ vật cũng mang về. Có lúc là một loại nào đó đáy biển đá thạch hoặc đá quý, có lúc là một loại nào đó không biết sinh vật hóa thạch, cũng có lúc là vũ khí nào đó trang bị hải cốt. Mỗi lần dắt chó trước, nghiêm biêu cùng tả du đều sẽ làm một thoáng tâm lý kiến thiết. Ta là một cái bảo tiêu. Ta ở nhìn thấy miệng xé cơ giáp sau khi có sâu sắc giác ngộ cùng hoàn toàn mới khái niệm ngày hôm nay lại đến phiên ta ra biển dắt chó ta sẽ lái cano ra biển sau đó chờ nó đi dạo một vòng trở về ta không biết nó ăn cái gì cũng không dám hỏi thậm chí ngay cả chó má cũng không dám ngửi biết càng nhiều càng không an toàn làm cái này một cái hợp lệ bảo tiêu chúng ta chỉ cần y đi theo ông chủ yêu cầu làm việc là tốt rồi cái khác vượt qua phạm vi chưa nghe không xem cấm nói cũng chỉ có nam phong cái kia không biết chân tướng người mới sẽ đem lông xoăn xem thành yêu kiều đồ vật xem ai cũng giống như trộm chó tặng không sai Lông xoan giá trị bản thân lại thay đổi, phối hợp Phương triệu quay an toàn tuyên truyền, Lông xoan lại lần nữa tăng giá trị. Làm cái này nắm giữ huy chương chiến công chó, hắn giá trị bản thân ước định cũng cùng với những cái khác sủng vật chó không giống. Ở toàn cầu quyền uy nhất sủng vật tạp chí, mới một kỳ trên, Lông xoan tin tức đổi mới, ảnh chân dung đổi thành video bên trong đồ, giá trị bản thân nơi đó, không có biểu hiện con số, mà là một hàng chữ, đặc thù chó loại, không cách nào đánh giá. đương nhiên, Lông xoan cũng không cảm giác được internet dư luận cùng giá trị bản thân thay đổi mang đến ảnh hưởng, Phương triệu bế quan sau khi. Nó xem TV chơi trò chơi thời gian nhiều. Phương Triệu cho Long Xuân bố trí mỗi ngày hoạt động, 3 ngày một tiểu khảo, 7 ngày một đại thi. Đối với Long Xuân mà nói, những thứ này đều là việc nhỏ, ngược lại nó có máy chơi game, còn có Phương Triệu cho nó mua mới mũ giáp cùng mới điện thoại. Cái thứ nhất điện thoại đã tan xương nát thịt, cái này thứ hai điện thoại nó đặc biệt quý trọng, thật tốt giấu ở trong ngăn kéo, đều không để nam phong 3 người kia phát hiện qua, mỗi lần chơi trò chơi cũng là nhốt tại thuộc về nó gian phòng nhỏ bên trong chơi, mà nó gian phòng, ngoại trừ Phương Triệu, những người khác là không thể đi vào. Cái kia máy chơi game cầm tay sau đó cũng bị Long Xuân Thu trong ngăn kéo. Ngày đó Tát La rời đi sau khi, Long Xuân trở về ở máy chơi game cầm tay trên người được những người khác ngủ, trong cổ họng phát ra bất mãn rầm rầm tiếng, sau đó ngậm máy chơi game cầm tay trở về phòng mình đi. Ngay hôm đó, Long Xuân ra biển đi dạo trở về. Tả Du ngồi ở phòng khách trên ghế xạ lồng xem TV, Nguyên Bản như gió chạy tới Long Xuân, lại thắng gấp như gió chạy về đến, mắt chó thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình TV. Còn dự định đổi đại Tả Du thả xuống dụng cụ điều khiển từ xa. Đậu xong thuyền đi tới Nghiêm Ưu nhìn Long Xuân lại nhìn một cái máy truyền hình, cho Tạ Du đưa tới một cái ánh mắt nghi hoặc, cái này thả cái gì? Tạ Du giải thích, trò chơi vòng truyện, hỏa liệt điều công ty nói để ăn mừng một đời mới gây dựng động cơ thành công, đặc biệt ở thế kỷ chi chiến, bên trong mở ra cái lâm thời bản đồ, trong khi một tháng, bảng danh sách 10 vị trí đầu có giải thưởng lớn. Đồng thời còn sẽ đánh một nhóm may mắn người chơi, biếu tặng trò chơi quanh thân sản phẩm, mỗi ngày 100. Đại thủ bu Nghiêm Dưu cảm thán, bất quá ông chủ đã không chơi trò chơi, bế quan đây, ta hiện tại cũng không chơi, hoạt động này không có quan hệ gì với chúng ta. Ta cũng không chơi, tài khoản đã lâu lắm không đăng, bất quá cái này nhận thưởng. Tạ Du vước cằm, nhìn về phía Long Xuân, xoan ra. Long Xuân lỗ tai giật giật, quay đầu nhìn sang. Nhận thưởng không? Tạ Du hỏi. Không đánh. Long Xuân tiếp tục nhìn chăm chú truyền hình. Tạ Du tâm trạng than nhỏ, nhưng đáng tiếc, hắn còn muốn để Long Xuân hỗ trợ nhận thưởng đây. Long Xuân chó này, nhận thưởng không đánh thì thôi vừa kéo tất chúng. Một bên khác. Toàn cầu loại cỡ lớn game online, thế kỷ chi chiến, muốn mở kỷ niệm bản bản đồ tin tức truyền ra sau khi Các châu chiến đội chờ xuất phát, vì giải thưởng lớn cũng vì danh dự. Các câu lạc bộ suốt đêm thương thảo tác chiến phương án, đồng thời hỏi thăm những chiến đội khác tin tức. Thế giới tên đội tán gẫu trong đám, nhiều mặt chiến đội tìm Tần Cửu Lâu hỏi thăm. "Tần đội, lần này nhà các ngươi Triệu Thần tham không tham gia?" "Đúng vậy, đã lâu không thấy Triệu Thần xuất hiện, thật là tưởng niệm." Ngân dực cực quang chiến đội đội trưởng Tần Cửu Lâu thống nhất trả lời, "Đương nhiên là không tham gia." "Triệu Thần nhận cái sáng tác nhiệm vụ, với quan, hắn trọng tâm đặt ở sáng tác trên đây, hiện tại không dính líu trò chơi vòng truyện." Tần Cửu Lâu hiểu rất rõ đám người này, mai miệng nói thật là tưởng niệm trong lòng nhắc tới không muốn xuất hiện, hiện tại chính gặp câu lạc bộ đánh công trạng đánh ra vị thời điểm, ai cũng không muốn nhiều cái uy hiếp. Quả nhiên, vừa nghe Tần Cựu Lâu nói Phương Triệu Hiện đang bế quan sáng tác, bầu không khí lập tức ung dung nhiều. Hết cách rồi, thực sự là có Phương Triệu Ngân Dực chiến đội cùng không Phương Triệu Ngân Dực chiến đội, sức chiến đấu không giống nhau. Nếu như nói hiện tại Ngân Dực chiến đội sức chiến đấu là 5000, bỏ thêm Phương Triệu liền biến thành 1 vạn trở lên. Cái này tuyệt đối không là cách nói khoe đại, là các câu lạc bộ sưu tập dữ liệu sau khi suy tính ra. Vì lẽ đó, Phương Triệu không đến thực sự là quá tốt rồi. Yên tâm yên tâm. Bản đồ mới mở ra ngày ấy, các người chơi tràn vào bản đồ mới, không có cách nào độ độ người đều canh giữ ở trực tiếp xem trực tiếp. Đây là một game cường hoan. Nhưng mà, bản đồ mở ra không bao lâu, không ít người ở trong game giết đến chính hang xe đây, đột nhiên nhìn thấy nhảy cửa sổ nhấp nhở. Ngài quan tâm sống thêm 500 năm lên mạng. Chương 491, quét điểm của Ma 2. Không. Trò chơi vòng bên trong quan tâm sống thêm 500 năm cái này tài khoản người không ít, theo Phương Triệu danh khí tăng lên, quan tâm hắn trò chơi ID người cũng càng ngày càng nhiều chỉ bất quá phương triệu hiện tại rất ít đổ bộ trò chơi tài khoản công khai trạng thái đổ bộ tình huống đại đa số lúc đều là được mời tham gia hoạt động trong âm thầm cơ bản chỉ có ngân dực chiến đội bên trong lúc huấn luyện đổ bộ một lúc mà loại này công khai toàn cầu nối mạng thi đấu phương triệu đã rất lâu không tham dự qua cho nên mới có phương triệu lùi vòng lời giải thích thậm chí trò chơi trong vòng phần lớn người đều cho là như thế lại thêm vào trò chơi kỷ niệm bản bản đồ mở ra trước khắp nơi tìm hiểu qua phương triệu hướng đi biết hắn đang bế quan sáng tác cũng là đều an tâm cũng có mấy cái đứng đầu chiến đội cân nhắc chu toàn lập ra kế hoạch tác chiến đồng thời còn lập ra bị tuyển kế hoạch, vạn nhất phương triệu tham chiến cơ chứ. Đương nhiên, không có cái nào thể thao điện tử câu lạc bộ là hy vọng thực thi bị tuyển kế hoạch. Ở bản đồ mới mở ra sau khi, ngân vực thế đổi thứ nhất chủ lực đều lên tràn một hồi lâu, không thấy sống thêm 500 năm cái này ID xuất hiện, mọi người cũng là cơ bản nhận định phương triệu không tham chiến. Nhưng mà, ngài quan tâm sống thêm 500 năm lên mạng. Cái này đạn cửa sổ ở mấy ngàn vạn người trước mắt bắn lên thời điểm, trong trò chơi những người kia thật giống tất cả đều kẹt máy mắt. Tất cả nhìn thấy đạn cửa sổ người chơi Nào đó chiến đội tay xuống thần hiếm thấy tay run lên thoát địa. Nhìn thấy cái này tài khoản lên mạng trước tiên, các người chơi mỗi cái có suy đoán, tin tưởng tần cựu lâu lời nói người, phản ứng đầu tiên chính là Phương Triệu bị trộm số. Tuy nói hỏa liệt điệu ở chống trộm phương diện là nghiệp bên trong đứng đầu, phàm là chuyện cũng không có tuyệt đối, vạn nhất đây. Vạn nhất thật bị trộm số sao? Sống thêm 500 năm lên mạng tin tức ở trong vòng truyền ra, các trực tiếp đoàn đội trước tiên thay đổi nguyên bản doanh nguồn tiêu thụ tuyến, các thể thao điện tử diễn đàn cũng sôi trào, nguyên bản quan tâm những chiến đội khác người cũng đem sự chú ý rời đi. Ta nhìn thấy gì? Ta Triệu Thần rốt cục quyết định dứt bỏ âm nhạc trở về thể thao điện tử chẳng à? Trước tiên đừng cao hứng. Theo tin vỉa hè, Ngân Dực Chiến đội Tần đội nói, Phương Triệu hiện tại hẳn là đang bế quan sáng tác, hiện tại đăng nhập cái số này không hẳn là hắn. Tần cửu lâu lời nói ngươi cũng tin. Chiến lược giao động tìm hiểu một chút, không nói nhiều, trước tiên quan sát. Có phải là Triệu Thần xem một chút liền biết rồi? Cũng có một chút đối với Phương Triệu không hiểu rất rõ trò chơi người mới, nhìn thấy lao các người chơi nghiêng về một phía cũng tuổi, không vui. Mới người chơi, không biết Phương Triệu không đánh giá chỉ là sống thêm 500 năm cái này tên không em thai a không đủ bá khí lão người chơi trò chơi ai đi lại treo có ích lợi gì đi vào còn không phải là bị đánh cho cùng chó như thế mới người chơi phương triệu thật sự có giang hồ nghe đồn lợi hại như vậy luôn cảm giác truyền thuyết quá mức quy đại lão người chơi không không không ngươi lục soát một thoáng hắn thành danh chiến nhìn liền biết rồi hắn ở giang hồ thời điểm ngươi không tại giang hồ đối với ngươi mà nói hắn chỉ là truyền thuyết đối với chúng ta mà nói đó chính là thần đương nhiên cũng không phải tất cả lão người chơi đều xem trọng phương triệu thiếu thối Phương Triệu cũng chỉ còn suốt lại truyền thuyết. Có người nói, ta vòng bên trong quá độ thần hóa còn thiếu sao? Không thể phủ nhận, Phương Triệu là lợi hại, nhưng lại lợi hại hắn cũng chỉ là một người, chỉ cần không cùng Ngân Dực Chiến đội liên hợp lại cùng nhau, kỳ thực uy hiếp cũng không lớn. Mấy người dần dần cũng cân nhắc lại đây, Phương Triệu không cùng Ngân Dực Chiến đội người cùng nhau, đây là muốn đơn đả độc đấu à? Như thế xem ra, sắp thực không uy hiếp gì. Bất quá, nên mắng vẫn là sẽ mắng. Thể thao điện tử trư đội giao lưu quần. Tần Cửu Lâu, ngươi tờ mở còn nói Phương Triệu không tham gia, Tần Cửu Lâu lời nói các ngươi đều tin đều nói là chiến lược giao động cũng còn tốt cũng còn tốt chúng ta có chuẩn bị tuyển chiến thuật nói thật ta không chỉ có không lo lắng trái lại có loại ung rơi xuống đất cảm giác thật đây loạn bê đi lên ngân dực cực quang chiến đội nhóm nội bộ đội trưởng mau tới chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói triệu thần không tham gia sao đúng vậy liên bởi vì đội trưởng nói triệu thần bế quan sáng tác trong đội mọi người đều không đi quấy rối triệu thần vì lẽ đó chúng ta muốn thay đổi chiến thuật sao chẳng lẽ đội trưởng ngươi kỳ thực cùng triệu thần còn muốn liên thủ đánh bí ẩn chiến thuật có lẽ triệu thần chỉ là sáng tác sau khi nhàn nhã hoạt động. tần cửu lâu chỉ vội vã hồi đáp trở về một câu trước tiên ta hỏi hỏi trong đội trước tiên giữ nguyên kế hoạch làm việc kỳ thực tần cửu lâu cũng kinh ngạc lấy hắn đối với phương triệu hiểu rõ phương triệu tham gia lần này trong khi một tháng kỷ niệm thi đấu độ khả thi cực thấp coi như dự thi cũng nhất định sẽ nói với hắn một tiếng không lại đột nhiên đến như thế một cái phương triệu hiện tại tuy nằm ở lùi vòng trạng thái nhưng cũng sẽ không không hiểu trong vòng quỹ củ, phương triệu không đến nổi ngay cả điểm ấy tình thương đều không có thậm chí tần cửu lâu càng nghiêng về phương triệu bị trùng số vì lẽ đó. Tần Cựu lâu để trong đội không dự thi người quan tâm Phương Triệu hướng đi. Một khi phát hiện có bị trộm số khuyên hướng, lập tức cùng hỏa liệt điệu báo cáo. Tần Cựu lâu cũng không thời gian đi để ý tới những kia lên tiếng phê phán hắn người, càng không có ý định giải thích. Chúng ta ngân dực bên trong chuyện tại sao phải cho các ngươi giải thích? Đừng nói ta không biết chuyện, coi như biết Phương Triệu một tới, ta thả cái bom khói làm sao? Binh bất tiếm trá. đều là chức nghiệp thể thao điện tử người, còn đơn thuần như vậy, không nhìn đột nhiên tăng lên dữ dội tự tin. Tần Cựu lâu xem nhìn một cái, không thấy hỏa liệt điệu ra trộm số thông cáo, liền rút cái không cho Phương Triệu gửi tin tức. Triệu Thần xem ta, ta tiểu chín, chín lâu a. Ngươi là đến khách mời một cái vẫn là có ý định làm điểm động tính gì? Cần chúng ta phối hợp sao? Đoàn đội vừa nãy làm một cái bản đồ mới bước đầu phân tích tổng kết, muốn hay không chuyển cho ngươi một phần? Nhưng mà, thư tin vào đi phảng phất đá chìm đáy biển. Tân Vũ Lâu chỉ coi phương Triệu là vội vàng giết quái không rảnh ngồi đáp. Cùng lúc đó, làm cái này trò chơi khai phá thường, Hỏa Liệt Điểu công ty cũng nhìn chằm chằm mới vừa lên tuyến cái này sống thêm 500 năm. Hỏa Liệt Điểu tổng bộ. Trộm số. Không phát hiện trộm số dấu hiệu. Thân phận chứng thực cũng không phát hiện vấn đề, hậu đại không cá thượng. Phương Triệu bên kia liên hệ được lên sao? Phương Triệu Thiết Chí chơi quái giãy hình thức, bởi vì còn không biết rõ tình huống, chúng ta cũng là không sử dụng khẩn cấp liên hệ, bất quá chúng ta cho hắn để lại lời nói, cũng liên hệ phụ tá của hắn. Hừm, trọng điểm theo dõi, một khi phát hiện trộm số khuyến hướng, lập tức đông lại tài khoản. Không phải bọn họ quá độ mẫn cảm, thực sự là sống thêm 500 năm cái này tài khoản ở trong vòng quá đặc độ, lại thêm vào Phương Triệu bây giờ toàn cầu sức ảnh hưởng, quá nhiều người quan tâm. Cho chơi bản đồ nơi nào đó. Cho mọi người Ta là các ngươi bạn cũ cường tráng bong bóng, hoan nghênh mọi người xem bong bóng trực tiếp. Ta hiện tại ở một cái thú sao biên giới, che dấu ở một cái trong hang đá nhỏ. Ta làm ngụy trang, tạm thời vẫn không có quái vật phát hiện ta. Bất quá thời gian lại lâu một chút tới nói liền khó nói chắc. Cho mọi người xem xem chu vi, điều chỉnh máy thu hình để khán giả rõ ràng hơn nhìn thấy cái này hang đá tình hình bên ngoài. Tuy rằng chỉ là thú sao biên giới, nhưng đã có thể nhìn thấy trung quanh đi lại quái vật. Chủ phát bong bóng cùng mọi người giải thích xuống lần này trực tiếp lựa chọn nơi này nguyên nhân. Hắn căn cứ xuống thêm năm năm tung tích. Dự đoán sống thêm 500 năm khả năng sẽ xuất hiện tại nơi này bên trong. Theo lẽ thường, trừ phi đoàn đội tác chiến, bằng không một người căn bản sẽ không chọn cái này sao cái nguy hiểm địa phương đánh quái. Nhưng bong bóng trực giác cái này khẳng định sẽ xuất hiện một tràng bão táp. Bọn họ đoàn đội trong tay tài khoản vừa vẫn có một cái ở trung quân đây, liền lẹn giấu ở chỗ này, chờ bão táp xuất hiện. Nếu như dự phán chính xác, bọn họ lần này lại có thể kiếm một món hời. Năm đó chủ phát bong bóng rửa vào chụp đến phương triệu điên cuồng quét quái kinh điển một màn, hấp dẫn không ít fans cũng bằng trong tay chụp đến video kiếm lợi không ít tiền bây giờ hắn đã không còn là cái sống dở chết dở còn lo lắng truyền hình thất bại chủ phát hắn đã nắm giữ một cái không sai đoàn đội nhỏ có thể nói chỉ dựa vào phương triệu thành danh chiến bên trong hắn chụp đến những kia video liền đầy đủ nuôi sống bọn họ toàn bộ đoàn đội đối với phương triệu cái này kim chủ bọn họ vẫn luôn là cung cấp lên chân chính ý nghĩa trên cung cấp lên bọn họ đem phương triệu ở trong game kinh điển bức ảnh in ra còn ra không ít tiền làm riêng cũng ảnh mỗi lần trực tiếp trước bọn họ đều sẽ lệ cúi đầu không cầu mỗi lần đều cùng lần kia như thế may mắn chỉ cần có một phần mười may mắn liền kiếm một rồi Nhưng mà sau đó Phương Triệu lùi vòng, Thể Thao Điện Tử sân thi đấu cũng không lại nhìn tới hắn bóng người, bóng bóng đoàn đội chỉ có thể đi lần theo những người khác hoặc thi đấu. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải tùy ý truy tung, có Phương Triệu ở trước, bọn họ sẽ chọn truy tung một ít kịch liệt hơn chiến sự. Bọn họ chính là Thể Thao Điện Tử bên trong truy phong giả, truy tìm mỗi một chàng đầy đủ gợi ra trong vòng báo tấp chiến sự. Khoan hay nói, bóng bóng thành công chuyển hình sau khi hắn mới phát hiện mình đối với trong trò chơi gió tinh mưa máu đặc biệt mẻ bén, làm ra dự phán tỷ lệ thành công cũng cao, vì lẽ đó đến hiện tại, đoàn đội cũng làm được càng to lớn hơn bong bóng mỗi lần nữa sử dụng tài khoản đều không giống nhau tài khoản đẳng cấp có cao có thấp truy phong hành vi ở trong game liền thuộc về cao nguy hiểm hành vi quá dễ dàng game over mỗi một lần trải qua gió tanh mưa máu tiếp tục sống sót độ khả thi cực thấp trừ phi vận may tăng cao đột nhiên ở hang đá bên ngoài đi khắp đám quái vật chấn động mạnh một cái cùng nhau hướng về một cái hướng khác nhìn sang trong hang đá bong bóng lúc này cũng nín hơi ngưng thở hắn nghe được từ xa đến gần hơi có chút quen thuộc âm thanh trọng cơ bạo long là trọng cơ bạo long âm thanh bong bóng kích động đến hận không thể rơi lệ thời gian qua đi nhiều năm rốt cục lại nghe được âm thanh này. Ở sống thêm 500 năm sau khi, càng ngày càng nhiều người sử dụng trọng cơ bạo lòng, nhưng kinh điển chỉ có một cái. Theo bóng bóng, sống thêm 500 năm chính là không giống nhau. Nghe được, loại kia rõ ràng cảm giác ngột ngạt. Tim đập vậy đột nhiên tăng nhanh, có chút chờ mong, lại có chút không tên sợ hãi. Động cơ cao tần rít rào, như manh thú giống như cuồng bạo thở dốc, không mang theo một chút do dự, thậm chí nghe có một chút. Kích động cùng không thể chờ đợi được nữa. Phản phất đói bụng manh thú nhìn thấy đồ ăn giống như, không, nhất định là hảo giác. Bóng bóng bỏ qua trong đầu đột nhiên thoáng hiện ý nghĩ, lưng thần đi nghe động tĩnh trung quanh. Một tosic nẹt lốp xe ma sát mặt đất phát ra thật dài tiếng bén nhọn vang lên. Đến rồi. Liều lĩnh lẹ mèo vờng nguy hiểm, bóng bóng đem thân thể dò ra một ít, điều chỉnh trực tiếp hình ảnh. Nguyên bản bóng bóng còn dự định cùng khán giả hố động đậy, nhưng rất nhanh, hắn liền bị hình ảnh trước mắt chấn động rồi. Bị âm thanh hấp dẫn mà đến bầy thú hướng về một chỗ tập trung, cấp tốc hình thành một cái tùy theo di động báo tấp vòng. Cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy cái kia di động báo tấp trung tâm. Ánh lửa từ cái kia cái báo tấp trung tâm phun ra nổ tung huyết hoa theo thú thi cùng nhau như giọt mưa giống như rơi xuống trên đất chặt chẽ tiếng súng khiến lòng người hoảng dâng lên đi bầy thú đột nhiên nhấc lên từng đạo từng đạo làn sóng chiều rơi xuống lúc lại chỉ còn dư lại một bãi nước đọng không biết qua bao lâu báo táp đi xa tiếng súng dần dần không nghe được chu vi hoàn toàn tĩnh mịch phục hồi tinh thần lại bong bóng như là rốt cuộc tìm được hô hấp hít một hơi thật sâu khí lạnh từ hang đá đi ra bên chân trồng chất dày đặc một tầng thú thi nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện mỗi một bộ thú thi đều là một phát súng mất mạng đạp ở dày đặc thú thi tầng trên Bong bóng khó khăn hướng sống thêm 500 năm rồi đi phương hướng tiến lên, so với leo núi đều muốn lao lực nhiều lắm, còn đến cảnh giác thú thi tầng dưới là còn có hay không sống sót quái thú. Lo lắng bên chân từng cái từng cái mang theo răng nanh thú miệng đột nhiên cắn hắn một cái. Bất quá hiển nhiên, hắn lo xa rồi. Không có người sống. Thanh lý đến sạch sẽ xanh. Rõ ràng thời khắc nguy cơ đã qua, bong bóng nhưng có loại sợn cả tóc gãy cảm giác run rẩy. Dương mắt nhìn lên, là mặt chữ trên một trường máu me. Phía trước phủ kín thú thi, vài nơi cao cao chồng chất thành núi, người xem trước mắt say xe bong bóng chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. đừng nói bị dọa đến run chân chủ phát bong bóng. nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó khán giả tất cả đều bị chấn động đến. sức lực của một người, đồ toàn bộ thú sảo, có thể làm được mức này, hiện nay trò chơi vòng chỉ có cái kia một người chứ. hắn cái này một cái, so với thành danh chiến còn hung tàn. trộn số, trộn cái gì số? toàn trò chơi vòng ngoại trừ phương triệu ở ngoài còn ai có này năng lực? đừng nói xem trận này trực tiếp người, liên tục nhìn chằm chằm vào cái này tại khoản hỏa liệt điều công tin lợi, lúc này cũng thẳng tắp nhìn màn ảnh trước mặt, trận mắt quang mủng trong trò chơi mới mở cái này trong khi một tháng kỷ niệm bản bản đồ có chút quy tắc xác thực cùng bình thường chơi không giống nhau chỉ cần chịu nện tiền mua đạn dược liền có thể ủng có vô tận đạn dược thế nhưng chơi trò chơi này nếu biết không phải nói ngươi ủng có vô tận đạn dược liền có thể ở trong game đi vương bắt bước đây là sinh tồn trò chơi kỷ niệm bản bên trong thậm chí không thể phục sinh nếu như rơi quái vật ở bên trong trừ phi có đạn hạt nhân bằng không thì chết định ngoài ra coi như chỉ là một nhỏ sóng quái xuống ống loại cắt tốc độ dự đoán năng lực năng lực phản ứng tấn chiến kỹ thuật cùng cảnh vật chung quanh các loại đều sẽ có ảnh hưởng. Nhưng mà, vừa nay trước mắt tình cảnh này, khiêu chiến bọn họ nhận thức, chúng ta trò chơi, có phải là ra kỹ thuật buộc? Không nên a. Không thể a. Ta vừa nãy làm cái máy tính mô phỏng, ở cái trò chơi này bên trong muốn làm đến sức lực của một người tàn sát toàn bộ thú sao, không sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, bài trừ vận may nhân tố, trừ phi mỗi một bước đều làm được tinh chuẩn không có sai sót, dự phán, hành động, hiệu suất, tốc độ, tất các loại phương diện, toàn bộ đều đạt đến trò chơi thiết định phạm vi cực hạn đều muốn làm được không chê vào đâu được. Có thể nói muốn làm đến như vậy, hầu như không thể. Một phần vạn dây đến trễ đều sẽ tạo thành thất bại. Mà hắn liền chính xác đạp ở cực hạn trên, dũng mãnh đến như một đài tinh vi vận chuyển siêu năng máy tính. Tài khoản thật sự không thành vấn đề sao? Không có bị trộm vết tích hoặc là gian lận vết tích. Nhân viên kỹ thuật bất đắc dĩ nói, thật không có. Ít nhất chúng ta toàn bộ kỹ thuật đoàn đội người cũng không phát hiện, trò chơi không khác thường, tài khoản bình thường. Một mảnh trầm mặc, một hồi lâu, một tên nhân viên kỹ thuật trên mặt mang theo phảng phất tam quan đổ nát hư thoát, ta cảm thấy. Người như thế, hẳn là bị cấm chỉ tiến vào trò chơi. Đồng nhất thời khắc, các lớn thể thao điện tử diễn đàn video cùng phân tích rán cũng hiện giáng phun tư thế xuất hiện, xuất hiện, trực tiếp quay người 360 độ đồng thời cắt súng sạc kích. Video, động tác nguy hiểm, chớ mô phòng theo. Đây chính là truyền thuyết trong thần chi lĩnh vực. Video, khốn nạn, này không phải là tuyệt địa cầu sinh, đây là một phương diện điên cuồng tàn sát a. Video, chuyển động cùng nhau bình đài ngân dược trò chơi đoàn đội chính thức tải khoản xuống, bình luận cũng tăng lên dữ dội. Sống thêm 500 năm cái này tài khoản lên mạng đến hiện tại, không có nói qua đến một câu, không phát qua một chữ, không hổ là người tàn nhẫn không nhiều lời đại biểu. Ta không phải đến cho bãi, chỉ là đến quỳ lạy một thoáng. Ngân dự các ngươi rốt cục thành công khuyên bảo Triệu Thần bỏ nhạc đầu cái mà. Có mấy người, không tại Giang Hồ, đứng dậy chính là Giang Hồ. Sơn Vũ dục lai, tới bất thiện a. Ta đã gửi được bảng xếp hạng một trường máu me. Theo đề tài cấp tốc lên men, không ít trực tiếp đoàn đội cũng từ bỏ nguyên bản kế hoạch, chuyển đường đi lần theo sống thêm 500 năm, bọn họ tin tưởng lấy sống thêm 500 năm đồ quái tư thế không thể chỉ đột như thế một cái thú sao. Sự thực cũng sát thực như mọi người sở liệu, sống thêm 500 năm gợi ra báo tác, chỉ là mới vừa bắt đầu. Thú sao một cái tiếp một cái bị tàn sát, sống thêm 500 năm lại như một cái giải toán siêu cường cơ khí, không ngừng nghỉ địa vật chuyển, rồi lại có thể duy trì cực cao hiệu suất, không lãng phí một giây đồng hồ, có thể bình yên vượt qua mỗi một lần nguy cơ. Một người bảng điểm trên, sống thêm 500 năm cá nhân điểm dữ liệu như là ra bụt như thế, không ngừng nghỉ lớn chiều ngang nhảy lên, dựa vào xoạt quái vững vàng chiếm cứ đầu bảng. Dần dần, tất cả mọi người đều nhìn ra rồi. Nhật Bảo là tiếp theo, giết quái tài là hắn mục đích. Hung tàn, hung hăng, điên cuồng. Quái chỗ nào nhiều liền hướng nơi nào đầm dụng si phong thái. Truy tung hắn người xa xa bị bỏ lại đằng sau, liền khí thải đều người không thấy. Rất nhanh, các lớn thể thao điện tử giao lưu bản khổ người điều. Quét điểm của Ma 2. Không. Chương 492, gào. Càng ngày càng nhiều người đang nhìn đến tin tức sau khi dâng tới, thế kỷ chi chiến, trò chơi kỷ niệm bản bản đồ, nguyên bản cảm thấy không hứng thú gì, phật hệ các người chơi đang nhìn đến vương giả trở về. Phương Triệu trở lại thể thao điện tử tràng loại này để đưa sau khi cũng đều chạy tới xem trò vui. Cái này đã không chỉ là thể thao điện tử vòng chuyện, giải trí các vòng tròn, xã hội các ngành nghề đều có không ít người hướng trò chơi chạy tới, không thích chơi trò chơi liền xem trực tiếp. Vì lưu lượng trò chơi trực tiếp đám người hiện tại cũng liều mạng, truyền thông đều biết làm sao mới có thể hấp dẫn càng nhiều người quan tâm trong thời gian ngắn nhất cướp giật lưu lượng. Nhưng mà khắp nơi ngờ vực, vượt qua mấy cái vòng tròn nhìn kỹ, không có ảnh hưởng chút nào đến trong trò chơi cái tiêu bản thăng cấp quét điểm của ma quét điểm hiệu suất. Trong trò chơi sống thêm 500 năm cái đề tài này người chế tạo, như là căn bản không cảm giác được hắn gợi ra báo tác tựa như, giết quái giết đến vẫn là như vậy lưu loát, quái thu ổ một cái tiếp một cái đâm đi qua. Trò chơi khai phá đám người từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, không thể tin được, đến dại ra, tự mình hoài nghi. Cái này kỷ niệm bản bản đồ, có phải là thật hay không có cái gì bọn họ không biết bột. Còn có chút giải trí truyền thông dự định chờ sống thêm 500 năm lúc nghỉ ngơi đi phỏng vấn một thoáng. Phương Triệu còn chỉ là một người ở chiến đấu, loại này cường độ cao cao tiêu hao trí tuệ hoạt động, là người đều sẽ mệt mỏi mà nhưng mà chờ ai chờ a một giờ đi qua hai giờ đi qua năm giờ mười giờ sống thêm năm trăm năm vẫn duy trì siêu đột nhiên đủ cái thế thậm chí không nhìn ra nửa điểm mệt mỏi thao tác vẫn như cũ hoàn mỹ không có sai sót một chút chi tiết lỗ thủng đều không tìm ra được mới nhập vòng các người chơi từ vừa mới bắt đầu xem trò vui đến quý lạnh lại tới thế dại An dưa xem trò vui đều ngồi không yên vị này còn ở rết rết rết lần thứ nhất chân chính sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là quét điểm của ma thần quả nhiên là thần không phải chúng ta phàm nhân có thể so sánh chẳng trách trong vòng người đều gọi phương Triệu Triệu thần. Không hổ là, thế kỷ chi chiến, lóe sáng nhất cái kia viên tinh. Chờ chơi mở phục đến hiện tại ngồi chắc thần vị cũng liền một cái như vậy. Xem cái này đồ quái sức mạnh, ta cảm thấy phương Triệu đại khái thật sự muốn từ bỏ âm nhạc nhờ và điện tử cạnh ký trò chơi đại nghiệp. Vui mất trời đất. Không phải đoán, tất cả nhìn thấy sống thêm 500 năm cái kia kình bạo vô cùng đánh quái thế người, đều sẽ có đồng dạng ý nghĩ. Vừa nhìn chính là nóng, trầm, thích, mê, trò chơi người. Thạch Truy, làm không được giả. Thần lớn như vậy, lùi vòng là không thể lùi vòng đời này cũng không thể lùi vòng. một bên khác, phương triệu lần này bởi vì linh cảm đột phát, vế quan sáng tác thời gian lâu dài một điểm, viết xong đi ra khỏi phòng, dự định điều chỉnh một chút, ăn một chút gì hướng tắm giường ngủ. cẩn thận trình lý tốt bản nhạc bản thảo, phương triệu từ trước bàn đọc sách đứng dậy hướng ngoài thư phòng đi, đồng thời mở ra cá nhân điện thoại, đóng chớ quay dày hình thức, vừa giải trừ chớ quay dày hình thức, tin tức cùng thông tấn nhắc nhở một cái tiếp một cái, tin nhắn hộp đều bấm nát. phương triệu, mí mắt giật lên, có loại dự cảm xấu, đại thể quét mắt điện tử hồng thư tin tức. Phương Triệu đôi lông mày lại mánh giảo dực, cho hắn phát tin tức người trong, còn có mạc Lang Láo gia tử. Lão gia tử bình thường là sẽ không quan tâm thể thao điện tử vòng, lần này internet huyên náo quá lớn, Phương Triệu lại chính là danh tiếng thịnh thời điểm, một điểm gió thổi có lây đều có thể gây ra động tĩnh lớn. Huống hồ là thể thao điện tử vòng một trường mỏng me. Nhìn những kia thể thao điện tử vòng người nói chắc như đinh đóng cột, mạc Lão gia tử ngồi không yên. Vừa bắt đầu mạc Lão gia tử nghe nói Phương Triệu ngày hôm nay chơi thời gian thật dài trò chơi, rất không cao hứng. Vốn nên mê mọi nghệ thuật thời gian dĩ nhiên đi chơi trò chơi là nhiệm vụ quá ít vẫn là sinh hoạt quá nhàn. Từ khúc viết xong còn có thể viết luận văn a. Mặt Lang đối với Phương Triệu chờ mong quá nhiều, lại thêm vào Phương Triệu bình thường biểu hiện quá làm người thỏa mãn. Mặt Lang xưa nay không nghĩ tới Phương Triệu sẽ bỏ qua âm nhạc. Ngày hôm nay đột nhiên đến như thế một cái, đối với vị này chân bảo cấp lao nghệ thuật ra Xung kích thực sự lớn. Bất quá Mặt Lang cũng không có lập tức liền khai thông tấn đi qua gian dạy Phương Triệu, hắn vẫn là càng muốn tin tưởng Phương Triệu. Vì lẽ đó, Mặt Lang ra từ lặng, lặng suy tư một lúc, cảm thấy, đại khái, có thể, Phương Triệu là gần nhất áp lực quá lớn cần ở trong game thả lỏng phát tiết một thoáng. hành tinh bên ngoài di dân loại này có trọng yếu lịch sử ý nghĩa siêu cấp hạng mục tuyên truyền đại sứ. có phải là cho phương triệu áp lực quá lớn, làm cho hắn không tĩnh tâm được sáng tác. tiếng tâm càng lớn, sẽ có càng nhiều người quan tâm, phương triệu cũng sẽ chịu đựng khắp nơi gây càng to lớn hơn áp lực. nghĩ như vậy, mặt lang tức giận liền tiêu xuống. dù sao phương triệu quá tuổi trẻ, có thể lý giải. liền mặt lang cho phương triệu phát ra tin tức, đầu tiên là quan tâm một thoáng phương triệu hiện tại trong lòng trạng thái, lại một cách chuyển chuyển mà nhắc nhở áp lực quá cực kỳ có thể chơi một chút cho chơi nhưng không nên trầm mê trọng tâm vẫn là muốn đặt ở âm nhạc trên Phương Triệu ai cho mạc Lao ra tự trở về cái ngắn gọn tin tức Phương Triệu tạm thời không để ý tới cái khác lại đây tìm hiểu tình huống người hắn ở internet lục soát lục soát, Liên Minh Bạch Sự tình mở đầu cùng phát triển chán gân xanh tình thỉnh nhẹ đi ra thư phòng đi tới lông xoăn nhỏ cửa gian phòng không cần đá tung cửa xem chỉ nghe âm thanh Phương Triệu đều có thể đoán được bên trong là cái cái gì tình hình mang theo mũ giáp trò chơi chó vừa hát vừa đánh chân đuôi còn dùng sức căng đại khái giết khói giết đến quá sàng khói còn ở hát đã hoàn toàn đắc ý với báo. Phương Triệu không biết năm đó bạn cũ tô mục nuôi chó là cái gì cang thụ, hắn hiện tại chỉ nghĩ phía sau cánh cửa đóng kín đánh chó. Mấy ngày không bị huấn liền dám trộm số A là việc quá ít vẫn là cuộc thi độ khó quá thấp. Trước đây nói với nó lời nói đều thành chó má trực tiếp thả. Phương Triệu đóng nhắm mắt thật sâu hô hấp. Hiện tại internet đã hấp dẫn quá nhiều quan tâm trong trò chơi con kia chó chính đang tại đâm quái thu ở đây thời điểm như thế này đột nhiên gián đoạn để tải càng nhiều sau đó giải thích lên càng phiền toái. Phương Triệu liền nâng cái ghế ngồi cựa chờ. Vừa chờ vừa nghĩ việc này nên kết thúc như thế nào, cùng với lần này làm thế nào mới có thể làm cho chó này nhớ lâu, đánh khẳng định là muốn đánh, diễn bích cũng là muốn mặt, máy chơi game cùng điện thoại cũng khẳng định là muốn tịch thu, còn muốn ngay ở trước mặt nó chó mặt tịch thu, toàn bộ tịch thu, ngoại trừ máy học tập, cái khác một cái đều không lưu lại. nghiêm biu cùng tả du tới lúc nhìn thấy trầm mặt ngồi ở chỗ đó, quanh thân quay trùng quanh áp suất thấp phương triệu bước chân dừng lại, bầu không khí không tốt lắm, cả mắm tổ hai người không dám lên tiếng, thả nhẹ bước chân, cẩn thận hướng về phương triệu bên kia nhìn một chút, phương triệu hơi như đầu gia hiệu bọn họ rời đi trước. Hai cá mắm không nói hai lời trước tiên lăn vẫn chạy đến đảo nhỏ bên cạnh bãi biển, ngồi ở trên đá ngầm, quay đầu lại nhìn một cái nơi ở lầu, đã cách đến đủ xa, nếu là phát sinh cái gì đại chiến, hẳn là sẽ không lan đến gần bọn họ. "Xem ông chủ sắc mặt kia, phòng trứng muốn phát sinh một tràng loại cỡ lớn nhà bạo sự kiện." Tạ Du nói. "Đánh cho tính nhà bạo sao?" Nghiêm bưu hỏi. "Đây, thật giống không tính, lại không phải ngược đãi." Mê muội trò chơi với bên ngoài không hề phát hiện lông xoăn, lúc này vẫn như cũ chơi đến nỗi lên, quên thời gian. Kỳ thực nguyên bản nó không có ý định chơi như vậy. Long Xuân trong lòng lộ trình. Trên TV nói thật hay thú vị, thừa dịp Phương Triệu không tại, ta liền lên mạng nhìn, chỉ lén lút liếc mắt nhìn. Có xe gần máy ai? Lén lút kỵ 2 phút Phương Triệu hẳn là không biết. Quái vật kia thoạt nhìn ăn thật ngon, giết ta. Một đám rác rưởi dám cả ta. Đâm một cái thú ổ hay thú tay. Cho chơi chơi thật vui gạo. Liên tục ở mạng trên đồ quái 12 giờ Long Xuân, cho đến hệ thống bắn ra ngài trò chơi thời gian quá dài nhắc nhở, mới mang theo chơi đến vui sướng kích động, bất đắc dĩ rút lui dù lị kịch. Giết quái giết đến đều loát bụng, nhiều như vậy đồ ăn ở trước mắt lắc lư lại ăn không được, thèm đã lâu. Đầu chó từ trò chơi mũ rắc bên trong thoát ra đến, lẹ lưỡi ha ha ha, chó con chảo một điểm một điểm đi ra, sau đó, mở cửa liền phát hiện Phương Triệu ngồi ở cửa, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, khiến chó không dám nhìn thẳng. Long Xuân, gào. Cả kinh cùng bỏ chết tựa như cao cao nhảy lên. Lông đều dọa dựng thẳng. Chương 493, đóng cửa đánh chó. Bầu không khí ngưng trệ. Long Xuân cẩn thận dương mắt nhìn một chút Phương Triệu. Trải qua như thế một doạ, nó đã hoàn toàn triệt triệt để để tỉnh táo. Chơi trò chơi lúc quăng tại sau đầu Phương Triệu nhắc nhở qua nói những câu nói kia, rốt cục lại nghĩ tới. Toàn bộ chó trong ngáy mắt hoàn thành từ phấn khởi kinh hãi thấp thỏm trạng thái tinh thần thay đổi. Chó chảo tự cho là bí mật lui về phía sau hơi co lại, Long Xuân thăm dò hướng Phương Triệu ôm một nhỏ rộng. Phương Triệu tiếp tục ngồi ở chỗ đó, duy trì nghiêm túc trầm mặc, liền như thế nhìn Long Xuân. Long Xuân rời đi tầm mắt, cái cổ cũng lui về phía sau hơi co lại, chột dạ đến toàn bộ chó đều sắp co lại thành một đoàn. Ta. Long Xuân nghĩ vì chính mình tìm điểm lấy cớ, biện giải một thoáng. Phương Triệu từ trên ghế đứng dậy, đi vào gian phòng, chỉ chỉ bên cạnh vách tường, đối với Long Xuân nói đến, có chuyện hướng về phía từ nói. Long Xuân nhìn Phương Triệu, buông lòng đuôi ghèo ghèo đi tới bên cạnh diện bích, bất quá mắt chó vẫn là lén lút hướng về Phương Triệu bên này miết, quan sát Phương Triệu vẻ mặt, cùng với đón lấy động tác. Phương Triệu cũng không để ý đến nó, đem chuẩn bị kỹ càng dương mật mã kéo lại đây, mở ra Long Xuân gian phòng nhỏ bên trong ngăn tủ, đem bên trong cất giấu phục cổ máy chơi game cầm tay lấy ra, cất vào dương mật mã bên trong. Long Xuân anh. Phương Triệu như trước không nhìn nó đem Long Xuân vừa nãy chơi trò chơi mũ giáp cùng tường quan thiết bị cắt điện thu sạch tiến vào dương mật mã bên trong Long Xuân thấy thế một trận dâm dĩ lo lắng lại không dám nói lời nào không thể làm gì khác hơn là dâm dĩ cầu xin nhìn chăm chăm dương mật mã mắt chó bên trong tràn đầy không muốn kìm nén lệ Phương Triệu mắt điếc thay ngơ nhìn mở ra ngăn tủ nhũ mày hai ngày trước chó này còn đem điện thoại đặt ở trong ngăn kéo hiện tại lại không thấy Long Xuân sốt sắng mà nhìn chăm chăm Phương Triệu ở nó mắt chó nhìn kỹ Phương Triệu nhấc chân khé dậm chân mặt đất trong thay nhận biết các loại âm thanh đóng lại ngăn tủ Phương Triệu đi tới rửa vào góc cái kia nơi, giơ đi ổ chó, đem ổ chó xuống, cái đệm xóc lên, phía dưới có cái động. Cửa động hẹp, chỉ chứa được lông xoăn chó thân trên vào. Bên trong động không gian hơi lớn, bên trong bầy đặt một cái thùng hình vật. Phong bạo thùng. Ân, có thể phong giống như nổ tung cùng cơ giáp giẫm đạp loại kia. Xem thùng trên vết tích cùng chữ viết, khá nhiều năm rồi, phòng chừng là tao ngộ một số sự kiện theo thuyền chìm ở đáy biển hoặc là rơi rất ở một số đảo biệt lập, chó này gần nhất ra biển đi dạo lúc trộm trở về. Thật sự là năng lực. Phương Triệu đưa tay đem thùng nắp mở ra. Từ bên trong lấy ra tới một cái màu trắng bạc kim loại sắc ngoài vật nhỏ, đây chính là lông Xuan một ngày hận không thể liếm ba lần, liếm đến sáng loáng sáng chó hình điện thoại. Cái này cũng tịch thu, triệt triệt để để đứt mạng. Mắt thấy quý giá nhất điện thoại bị Phương Triệu thu vào dương mật mã, lông Xuan gào gừ một tiếng khóc lên. Nó còn cảm thấy hoa ức. nó lại không có thế kỷ chi chiến tài khoản. Tài khoản là cần thân phận chứng minh, thực tiên chế mở bí danh cũng là muốn thực tiên chế. Nó một con chó chỗ nào người đến thân phận chứng minh, nó chẳng qua là ôm này điểm may mắn tâm lý mượn dùng Phương Triệu trò chơi tài khoản. Nguyên bản chỉ là hiếu kỳ, nghĩ lên mạng nhìn liền lui ra trò chơi, còn mặt sau phát sinh những kia, liền không phải chó có thể khống chế. Hoa đu, trột dạng, lại nghĩ tới bị Phương Triệu tịch thu những kia bả bối, cũng chỉ còn sót lại yêu thương, gào khóc gầm thanh càng to lớn hơn. Thực sự là người nghe được thương tâm người nghe rơi lệ. Nhưng mà Phương Triệu cũng không có muốn an ủi nó ý tứ, còn bén lên ống tay áo. Lại đây, cạnh biển, Tả Du cùng Nghiêm Biêu vừa xoát giải trí tin tức vừa nói chuyện. Tả Du ta có một cái suy đoán. Ngiam Biêu vặn, ta cũng có. Nhìn nhau. Các cái lẫn nhau đều hiểu mỉm cười. Internet những kia tin tức bọn họ nhìn, trong trò chơi video bọn họ cũng đều xem qua, kết hợp với vừa nãy trong phòng tình cảnh đó, sao có thể không hiểu ngày hôm nay trong trò chơi sống thêm 500 năm là ai. Ai có thể tin tưởng lần này quét điểm quần ma kỳ thực là con chó đây. Nói ra ai tin? Ai tin? Ngươi nói, nó lên mạng thời điểm, là nói tiếng người đây, vẫn là. Trong trò chơi không lên tiếng, cũng khả năng là bế mạch. Ha, nếu là không bế mạch nó ở trong game gào một tiếng, theo người khác, ông chủ có phải là liền vỡ người thiết lập ra? nghĩ đến cái kia tình hình tả du cũng vui vẻ. bất quá hiện tại còn chưa tới cái kia trình độ, ngược lại không có thực chất chứng cứ chứng minh đó chính là ông chủ. ngươi nói lần này ông chủ liệu sẽ nhận sao? trong trò chơi sống thêm 500 năm đội mũ giáp, không ai nhìn thấy tướng mạo, bất quá quét điểm của ma cái này rất chính quá rõ ràng, không có cách nào phủ nhận. hai người cũng rất làm vì phương triệu sốt ruột, gặp phải chuyện như vậy sát thực hao tổn tâm trí. chính trò chuyện đây, liền nghe nơi ở bên kia gào gừ một tiếng, hai người tinh thần chấn động, cách như thế thật xa còn có thể nghe được thê thảm như thế chó gạo, bắt đầu đánh trói à? hai người dừng lại trò chuyện, chống đỡ lỗ thay nghe bên kia động tĩnh, trong chốc lát lại truyền tới liên tiếp chó gào, gào gừ gào gừ ô, gào gừ gào gừ, gạo gừ ô, ô, lần này âm thanh thoáng bé nhọn, còn khóc đến rất có cảm giác tiếc ấu, bắt đầu đánh, nghiêm ưu khẳng định nói, ông chủ đánh chó dùng cái gì vũ khí, tả du lại hỏi, nghĩ đến con kia chó có thể miệng xé cơ giáp, viên đạn bắn trên người nó phẳng chừng cùng sượt ngứa tựa như, đến cùng cái gì vũ khí có thể đưa nó đánh đau, nghiêm ưu suy nghĩ một chút, lắc đầu, đoán không ra, không có tác dụng cái gì vũ khí, nghe chó này tiếng gào phòng trường đánh đến rất thảm. Bất quá, bọn họ cũng không đồng tình, thậm chí có chút mường thầm. Mãi đến tận Nam Phong lại đây đảo nhỏ bên này, Phương Triệu ở trong đám lên tiếng, hai người mới đi trở về. Trên đường trở về còn làm quyết tâm lý kiến thiết. Chó tiếng gào cũng ngừng, nghiêm Biêu cùng Tả Du trở lại nơi ở lầu thời điểm, liền thấy Long Xuan đứng chỗ ấy mặt hướng vách tường khóc thút thít. Không biết có phải là nhìn lầm, bọn họ luôn cảm thấy lần này Long Xuan trước mắt vệt nước mắt thêm rộng rất nhiều. Thấy Long Xuan khóc đến đặc biệt thương tâm, Nam Phong đau lòng, sờ soạng một chút đầu chó, nhọ giọng hỏi Niêm Biêu ta ông chủ, có phải là lại nhựt chó? Nghiêm Biu. Lại. Ngược chó. Tổng cảm giác lời này tràn đầy tạo điểm. Nghiêm Biu dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn Nam Phong, không lên tiếng. Nam Phong cũng không có ý định thật từ Nghiêm Biu nơi này hỏi ra đáp án. Theo Nam Phong, Nghiêm Biu cùng Tạ du hai người này cũng không quá cơ linh, hỏi cái gì cái gì không biết, còn sẽ không giải quyết, không đủ chủ động, mỗi lần đều muốn ông chủ lên tiếng mới có nền ép đi làm, cứng nhắc cực kỳ. Loại này bảo tiêu là không có tiền đồ. Trong lòng làm vì hai vị đồng sự thở dài, Nam Phong không còn xoắn suýt cái này. Ngược lại cách một quãng thời gian liền có thể nhìn thấy lông xoăn khóc lóc diện bích, lần này bất quá là khóc đến càng thảm hại hơn một điểm, lưu nước mắt càng nhiều hơn một chút thôi, không, có gì đại sự. Vì lẽ đó, cho trước tiên để một bên, Nam Phong mau mau đi tìm Phương Triệu thương lượng đại sự, tỉ như Phương Triệu có phải là thật hay không muốn từ bỏ âm nhạc trở lại chức nghiệp thể thao điện tử ngành nghề. Việc này internet huyên náo rất lớn, hiện tại khắp nơi cũng chờ Phương Triệu tỏ thái độ, Nam Phong cũng nhận được không ít người điện thoại, tuy rằng gấp, cũng cho rằng Phương Triệu việc này làm được quá thú hứng, bất quá hắn là sẽ không ở ông chủ trước mặt cầu nhầu, chỉ trích càng là không thể liền Nam Phong tới đầu tiên là một làn sóng cầu vòng thí cùng Thổi Phương Triệu ở trong game đồ quái anh tư căn bản không phát hiện sau lưng nghiêm bưu cùng Tả Du đưa tới đồng tình ánh mắt chờ Thổi Song Cầu vòng thí Nam Phong mới một cách tuyển chuyển mà đem chính mình khó xử nói nói chuyện lần này quá đột nhiên hắn không thời gian nghĩ kỹ xử lý như thế nào trước mắt cái này tình thế rất nhượng người làm khó dễ còn đến xem Phương Triệu làm sao quyết định Phương Triệu nói ta không từ bỏ âm nhạc cũng không có ý định tiến vào chức nghiệp thể thao điện tử vòng tròn vừa nói như thế Nam Phong liền minh mạch được rồi ông chủ cái kia Internet những kia ngôn luận Phương Triệu ta đến xử lý. Không có biện pháp, nỗi oan nước này chỉ có thể gỡ. Một cái không lưu ý con kia chó liền dám lộn tung lên trời. Phương Triệu mở ra nào đó thể thao điện tử giao lưu bình đài, trang đầu liền có thể nhìn thấy đặc sắc chiếu lại video, còn có các loại đồ quái cắt nối biên tập phim, video vai chính đều là đồng nhất cái. Nhìn trong trò chơi cái kia người đâm thú xảo cùng đâm ổ kiến tựa như, lại vừa nghĩ tới cái này người sau lưng con chó kia, Phương Triệu tâm tư dần dần bay xa. Nếu như, Long Xuân thật sự xuất hiện ở diệt thế kỳ thời kỳ, cái kia chẳng kéo dài trăm năm tai nạn cùng chiến tranh. Có phải là liền có thể sớm kết thúc? Thế nhưng lại vừa nghĩ tới diệt thế kỳ tình thế phức tạp. Diệt thế 20 sản sinh độ khả thi muốn lớn hơn một chút. Trưng 494, song đánh dấu. Sống thêm 500 năm chuyện giải quyết, Nam Phong cũng yên lòng rất nhiều, còn lại cũng không có gì chuyện khẩn yếu, đem mấy ngày nay công tác lần lượt từng cái cùng Phương Triệu báo cáo một thoáng, còn nói lên mua đất chuyện. Nói đến mua đất, Nam Phong lại là một làn sóng cầu vùng thí, cùng thổi Phương Triệu có thấy xa, không có bị trước mắt cực nhỏ tiểu lợi mê hoặc trước không ra tay Hiện tại không phải có thể tích góp tiền mua đất xây càng to lớn hơn thu con quán. Hiện tại Nam Phong là thật thấy rõ, hắn chỉ cần theo Phương Triệu chỉ thị đi liền có thể tầng cao hơn mặt tin tức hướng đi, Phương Triệu so với hắn ngẫm cảm. Ở Nghiêm Bưu cùng Tả Du răng đau dưới ánh mắt, Nam Phong báo cáo xong công tác, mới bắt đầu quan tâm cái khác. Ông chủ, cái này dương mật mã trước đây không phải đặt ở trong kho hàng sao? Hiện tại lấy ra chứa đồ vật. Bất quá ta trước nghe người ta nói loại này cơ giới mật mã khóa cái dương không thể trói chặt cá nhân điện thoại cũng không cách nào định vị, coi như bị tệ cũng không thể ngay đầu tiên biết được. Thật lạ cũng khó tìm về. Nam Phong ý tứ là, loại này cơ giới mật mã khóa cái dương không đủ bảo hiểm tổng hợp, không thể chứa món đồ quý trọng. Phương Triệu gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Thế thế, Nam Phong liền không nói nhiều, chỉ là luôn cảm thấy diện Bích lông xoăn tiếng nức nở càng hơi lớn. Báo cáo xong công tác, thấy Phương Triệu không có chuyện gì khác muốn nói, Nam Phong liền không chiếm dụng Phương Triệu thời gian, trò chơi chuyện còn cần Phương Triệu xử lý. Lần này sự kiện sát thực huyên náo hơi lớn, đặc biệt là thể thao điện tử vòng, quả thực lại như là gặp phải một tràng lốc xoáy tập kích, quét mới không ít người nhận thức, vì lẽ đó Quét điểm của ma lại được gọi là thể thao điện tử vòng hàng năm đề tài. Vừa cảm khái ông chủ làm chuyện năng lực, Nam Phong đi tới diện Bích Long Xuân bên kia. Công sự xong xuôi, Nam Phong lúc này mới rảnh rỗi đến động viên Long Xuân. Hắn vẫn là rất đau lòng cái này bảo vật vô giá. Sơ soạn đem Long Xuân đầu chó, nắm khăn tay cẩn thận cho Long Xuân lau nước mắt, vừa lau còn ăn ủi. Có phải là lại gặp rắc rối? Không sai, coi như trong lòng cho rằng ông chủ lại ngược chó, nhưng ở ông chủ thính lực phạm vi, Nam Phong vẫn rất có cầu xin muốn. Ở phạm vi này bên trong, ông chủ làm hết thảy đều là chính xác phát tiền lương to lớn nhất vì lẽ đó chỉ có thể đoan nước Long Xuân ai vậy mà Nam Phong vừa dứt lời Long Xuân liền rầm rì khóc lên đến nhìn qua đáng thương cực kỳ Nam Phong vội vàng nắm khăn tay cho nó lau nước mắt ai không khóc không khóc Long Xuân không khóc ha có phải là chỗ nào đau Nam Phong nhìn kỹ một chút không thấy Long Xuân nơi nào làm bị thương tuy rằng khóc đến thê thảm nhưng diện bích tư thế tương đương tiêu chuẩn nghiêm bưu cùng Tả Du cũng không hề có một chút lo lắng dáng vẻ lại yên lòng không có chuyện gì là tốt rồi còn khóc an đuổi xuống là tốt rồi mà Long Xuân tự nhiên khóc không để ý tới Nam Phong an ủi, một là thương tâm bảo bối của chính mình đáng người bị Phương Triệu thu hồi đi tới, không đến chơi, hai là bị đánh, Lần đầu bị như thế đánh một trận. Đây chính là bị đánh tư vị sao? Mỗi một xuống đều cùng cắt thịt tựa như dao gạo. Đương nhiên, Long Xuân hiện tại còn không biết tại sao rõ ràng thân thể cảm thụ không lớn, lại cảm thấy đau cực kỳ. Không hiểu cái gì gọi là đánh vào người đau ở trong lòng. Phương Triệu vì để cho nó nhớ kỹ lần này giáo hấn, ra tay trước liền dẫn dắt Long Xuân sự chú ý đều đặt ở tâm tình trên, thân thể cảm thụ đúng là tiếp theo. Ngoại trừ bảo bối bị thu hồi, bị đánh hai cái này nguyên nhân ở ngoài lông xoan khóc thương tâm như vậy còn có việc làm cùng cuộc thi phương triệu ý tứ nếu đều có thể liền với 12 giờ chơi trò chơi vậy khẳng định là quá nhàn bởi vậy lớp học mạng tăng gấp đôi việc lượng gia tăng đề khối đổi mới do 3 ngày một tiểu khảo đổi thành 1 ngày một tiểu khảo mỗi thứ tư lại khảo cùng với nếu làm ra cái hàng năm đề tài vậy thì lại viết cái hàng năm đề tài viết văn đi tám ngàn chữ loại kia một tuần bên trong giao vì lẽ đó lông xoan diện bích xong phải lên lớp làm bài tập cuộc thi viết kiểm điểm sáng tác văn nghĩ đến những thứ này liền cảm thấy cả người đau, tê dần sẽ khóc, mặc cho Nam Phong làm sao an ủi đều vô dụng. Dù sao Nam Phong lại không thể giúp nó làm bài tập. Mãi đến tận chó lô thay bắt lấy một cái từ lấy công chủ tội, cái từ này nó hiểu. Mấy ngày trước cuộc thi còn thi, Nam Phong vẫn còn tiếp tục nói. Lông Xuân lập cái công ông chủ liền cao hứng rồi, còn có thể có khen thường đây, tỉ như chào tên trộm a, dùng sức cắn. Đặc biệt là những kia trộm trước tiên cắn lại nói. Theo Nam Phong, Lông Xuân đánh qua cuồng chó và xin phong bệnh, nơi này lại là tư nhân lãnh địa, vì lẽ đó làm sao đều chiếm lý. Những người kia bị cắn cũng là đáng đời. Giống như chụp trộn phóng viên là không dám nắm công hơn chó như thế nào. Phát hiện một cái cắn một cái, thấy hai cái cắn một đôi, có thể cắn bao nhiêu cắn bao nhiêu. Có việc ta lựa tới, bị cắn một cái thì phải làm thế nào đây? Như thế còn nhỏ chó, có thể cắn thành trọng thương vẫn có thể sao thế? Nghe đến mấy câu này, nghiêm biểu cùng tà du, ngoa tào, ngươi không muốn cho nó truyền vào loại này khủng bố tư tưởng a? Ngươi biết nó một tấc lớn bao nhiêu à? Nó có thể liền cơ giáp đều có thể ăn a? Còn có việc ngươi lượn tới, ngươi bao được à? chỉ đắm ở chính mình trong suy nghĩ năm vòng, căn bản không cảm giác mình câu nào có vấn đề, vẫn còn tiếp tục nói. đương nhiên, gặp phải không có thể đối phó, gọi hai tiếng liền mau mau chạy. Mạng nhỏ thứ nhất ta lông xoan, có thể tách ra đảo nhỏ cảnh vệ hệ thống kẻ xâm nhập khẳng định là rất lợi hại, lông xoan như vậy chó con, thật đụng tới không xin phép mà vào người ngoại lai, like, gọi hai tiếng liền đủ hết chức trách, đây chính là công hơn chó, nhiều quý giá à, bảo vật vô giá. thương một con lông hắn đều đau lòng, cũng không thể thật hy vọng nó giữ nhà, sau đó làm cái vật biểu tượng thợ cũng là được. cũng là ông chủ đối với nó yêu cầu cao. Cần gì chứ?" Nam Phong tự mình nói với mình, một câu ba thán. Chỉ nghe vào lấy công chuộc tội lông xoăn, cho ánh mắt lóe lên hiểu ra. Chờ Nam Phong nói xong, thấy lông xoăn rốt cục không khóc, hài lòng mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Nghiêm Bưu cùng tả Du thời điểm, lại lộ ra bất mãn, một bộ chỉ tiết ngoài sắt không nên kim biểu hiện. "Ai, lúc ta không có mặt, các ngươi bình thường nhiều bồi bồi lông xoăn, ông chủ bận rộn công việc, những khác chúng ta làm không được, chăm sóc chó vẫn là có thể, bình thường ngoại trừ đi dạo còn nhiều hơn cùng nó trò chuyện. Chó là cần làm bạn." Nghiêm Bưu, Tạ Du. Một mặt tê dại chúng ta chờ mong ngươi phát hiện nó bộ mặt thật ngày đấy, thân ái chiến hữu, hy vọng khi đó ngươi còn có thể kiên quyết không rời nói ra lời nói tương tự. Quét điểm của ma hai, không để tài gợi ra thể thao điện tử vòng báo tát ngày thứ 2, phương triệu liên hợp ngân dược làm ra nói rõ, này không phải là ngân dược đặc thù chiến thuật, chỉ là phương triệu chính mình hành vi cá nhân. Đồng thời, phương triệu công khai biểu thị sẽ không bỏ qua âm nhạc, cái trò chơi này tài khoản trong vòng 1 tháng cũng sẽ không lại đổ bộ. Tuy rằng làm nói rõ, nhưng cũng không phải mỗi người đều tin tưởng những thứ này. Trang song ít liền đi. Trải qua chuyện này, phương triệu thần vị đã ổn. Không người nào có thể dao động. Tất cả trải qua sự kiện lần này, người đều sẽ nhớ ký hắn. Luôn cảm thấy Phương Triệu tại hạ một bản cờ rất lớn. Không nhất định, Phương Triệu khả năng chỉ là tìm linh cảm, lên mạng lấy tài liệu cái gì? Bọn họ nghệ thuật gia cũng là rất điên cuồng, cũng khả năng chỉ là áp lực lớn chơi trò chơi phát tiết một thoáng. Thật sự không chơi. Nếu không lại chơi hai ngày đi, ta mới vừa mới bắt đầu chơi trò chơi này a, còn dự định đi lạy thần. Thành phố duyên Bắc viện dưỡng lão, Phương Lão Thái gia nhìn Phương Triệu mới động thái, yên lòng nở nụ cười. Nếu như muốn từ âm nhạc cùng thể thao điện tử hai cái này bên trong chọn một cái, Phương lão thái gia đương nhiên càng nghiêng về người trước, hắn cảm thấy âm nhạc nghệ thuật gia càng cao lớn hơn một ít. Ở đa số người nhận thức bên trong, điện tử cạnh kỹ không thuộc về nghệ thuật. Đương nhiên, nếu như Phương Triệu lựa chọn từ bỏ âm nhạc một lần nữa nhập vòng chức nghiệp thể thao điện tử, Phương lão thái gia cũng là nâng hai tay chống đỡ. Ở Phương Triệu cái này thanh minh đi ra trước, gia tộc trong đám có người nói Phương Triệu làm âm nhạc thời gian mê mọi trò chơi, quả thực không làm việc đàng hoàng loại hình, bị Phương lão thái gia nhìn thấy trực tiếp liền đụng đến đi tới. Tiểu triệu đó là hứng thú rộng khắp, đà tài đan nghệ. Có người bất mãn làm sao? Nhà chúng ta hài tử làm việc mệt chút chơi game lao ra, ngài còn nói không làm việc đàng hoàng. Làm sao Phương triệu làm âm nhạc thời gian chơi trò chơi liền gọi hứng thú rộng khắp, đà tài đan nghệ. Ngươi cái này gọi là song đánh dấu, cái này gọi là bất công. Đối với chuyện này, Phương lão thái gia cũng không cảm giác mình nơi nào sai rồi, bị chất vấn như trước có thể lẽ thẳng khí hùng về một câu. Điều này có thể so với nhà các ngươi tiểu hài tử học một chữ không biết liền lén lút chơi trò chơi, cuộc thi cái nào một lần đạt yêu cầu. Lại nhìn Tiểu triệu. Hắn âm nhạc tác phẩm không làm tốt sao? Cái nào không phải tinh phẩm? Cái nào không phải là bị người ra giá cao tranh đoạt? Ở làm tốt âm nhạc điều kiện tiên quyết chơi trò chơi ai có thể nói hắn sai rồi? Đương nhiên, Phương Lão Thái gia không phủ nhận chính mình bất công. Không phải, cái này gọi là nhân tính. Nhiều bình thường a, không phải là bất công sao? Có gì đáng kinh ngạc, là người đều sẽ bất công a. Phương Triệu làm cái này hành tinh bên ngoài di dân hạng mục đại sứ hình ảnh sau khi Phương Lão Thái gia còn cố ý đem những cái khác con cháu bọn hậu đối kêu đến lần lượt từng cái gõ, nhượng bọn họ đừng kéo Phương Triệu chân sau. Hành tinh bên ngoài di dân chuyện này trên, ai cũng đừng tìm Phương Triệu, có khó khăn tự mình giải quyết, ngược lại hiện tại đều vẫn là chỉ ở xin giai đoạn, không quan tâm là nghĩ di dân đi qua, hoặc là ở thứ hai gia viên mua sắm sản nghiệp, lao đầu tử ta đều mặc kệ, ngươi làm ngươi lên, nhưng đừng đi nghiêng đường, ai muốn là dựa vào Phương Triệu cái này đại sứ hình ảnh làm ra cái gì trái với quy định chuyện, ném đá dấu tay, nhu tư lợi, xin lỗi, ta người trưởng bối này là muốn đại nghĩa diệt. Thân. Hiện tại người của Phương gia đều biết ông lão này bất công thiên đến không một bên, lại cố chấp, sinh hoạt trên khó khăn sự nghiệp trên nghi hoặc còn có thể cùng lao ra tử cầu xuống chợ rút cái khác cũng đừng nhiều ôm kỳ vọng viện dưỡng lao người là giỏi nhất sâu sắc lĩnh hội phương lão thái gia cái này bất công ở phương triệu liên hợp ngân dược nói rõ đi ra sau khi phương lão thái gia lại đang ngừng lại trong đám sinh động lên rồi đầu tiên là rõ ràng nước miếng văng tung tóe tình cảm thâm nhập phát biểu một phen cái nhìn phiên dịch lại đây viện dưỡng lao các vị chú ý sau đó ta muốn bắt đầu khoe khoang chương 495 lấy công chịu tội phương lão thái gia lại bắt đầu khoe khoang chất chai tháng ngày Mỗi ngày tỉnh ngủ mở mắt đã nghĩ làm sao thay cái tư thế không giấu vết khoe khoang. Những cái Phương Triệu là không biết, người của Phương gia bởi vì Phương lão thái gia nhiều lần cảnh cáo nguyên nhân, tìm Phương Triệu đáp quan hệ cũng thiếu. Lại đẩy một nhóm buôn bán hợp tác mời, Phương Triệu giải quyết Long Xuân làm ra chuyện, đem tinh lực đều đặt ở nhạc khảo trên. Kịch Phương nhìn thấy internet động tĩnh sau khi còn liên lạc qua Phương Triệu, biết Phương Triệu sáng tác thuận lợi, ngẩng mặt mạc lao ra tử cũng không nói thêm cái gì. Long Xuân làm chuyện trước, nhạc khảo kỳ thực đã sáng tác đến gần đủ rồi, hiện tại chỉ là một ít đến tiếp sau sửa chữa. Nhạc khảo hoàn thành sau khi Phương Triệu cho Kịch Phương phát đi qua, giải quyết xong chính sự, Phương Triệu mới nhìn về phía quen người. Khoảng thời gian này tuy rằng tinh lực chủ yếu đặt ở nhạn cao trên, nhưng Phương Triệu cũng chia ra sự chú ý đặt ở Long Xuan bên kia. Cuộc thi khẳng định là muốn kiểm tra. Cũng may Long Xuan chịu đựng qua một lần đánh sau khi thành thật nhiều, biết muốn biểu hiện tốt mới có thể phải về máy chơi game cùng điện thoại, gần nhất sử dụng máy học tập thời gian đều nhiều hơn rất nhiều. Bất quá, Phương Triệu không biết chính là, Long Xuan sử dụng máy học tập thời gian nhiều, cũng không đều là vì xem dạy học chương trình học, vì giảm bớt việc làm cùng cuộc thi phải về chính mình máy chơi game cùng điện thoại, Long Xuan quyết định lấy công chủ tội. Nhưng mà trên đảo gần đây cũng không có người ngoại lai like xung vào, không đến cắn, phòng vệ phương diện lập không được công, nó chỉ có thể từ những phương diện khác miệng. liền hiếm thấy đi dạo thời gian, ra biển thời điểm Long Xuan không đi ngang ngược, cũng không đi đùa dởn đáy biển những động vật Nó đang tầm bảo làm cái này một cái cuộc thi kinh nghiệm phong phú, kiến thức dự trữ sung túc chó, nó bắt đầu ở đáy biển tìm kiếm vật đáng tiền, còn cố ý ở máy học tập trên tra xét đáy biển bảo tàng tương quan kiến thức. Điện thoại bị mất, không thể lên mạng thả ra tra. Máy học tập có thể tra được tư liệu có hạn, trong đó chủ yếu là luận văn cùng tạp chí văn chương. Nó nghe được nhiều lần Phương Triệu cùng Nam Phong nói chuyện, nói muốn xây cái thu gom quán, còn muốn mua đất. Mua đất xây nhà cần không ít tiền, nó đến cho Phương Triệu giảm bớt điểm gánh nặng, chứng minh nó tuy rằng ăn được nhiều còn gây chuyện thị phi, nhưng cũng có thể kiếm tiền. Nếu như có thể để Phương Triệu lại kiếm một món hời, có thể hay không đem Phong Tiến vào dương mật mã máy chơi game cùng điện thoại sớm phải quay về. Vừa nghĩ tới có thể đem máy chơi game cùng điện thoại đòi lại, Long Xuân liền kích động đến biến thân. Ngày này, Nghiêm Dưu mở cano Nhìn con kia chó nhảy vào hải lý sau khi liền không biết bơi đi đâu rồi, trên da đa không biểu hiện, cũng định vị không được, hắn đã quen, mở máy ghi chép ghi chép ngày hôm nay dắt chó công tác, cầm súng luyện tập thương pháp. Làm cái này một tên bảo tiêu, một khắc đều không thể buông lòng luyện tập. Trên đảo, Tả Du lái xe tuần tra ở dọc xét đảo nhỏ. Thái Dương dần dần trên chiếc thời điểm, Tả Du xem xem thời gian. Ngày hôm nay Nghiêm Bưu dắt chó thời gian hơi dài ra chút, thường ngày cái này thời điểm đều trở về. Đang định cho Nghiêm Bưu phát cái tin tức hỏi một chút, liền phát hiện dưới nước có vật thể nhanh chóng tới gần. Tả Du mỉm cười trong chốc lát liền thấy lông xoăn từ hải lý bay vụt lên bờ sau đó như gió chạy nơi ở lầu trong đi miệng chó bên trong thật giống ngậm món đồ gì không thấy rõ nghiêm Du ở phía sau mở cano đều không đuổi kịp đã muộn gần 10 phút mới về đảo chuyện gì xảy ra ngươi lại bị con kia chó quăng Tả Du hỏi ông chủ không phải nói để nó ngồi cano trở về đường chính mình bơi sao nghiêm Du cũng là đầy đầu nghi vấn ngày hôm nay không biết nó có cái gì phát hiện mới không nghe ta chỉ huy à chính nó lưu xong lộ cái cẩu đầu liền bơi về đảo trong miệng không biết ngậm món đồ gì chạy vội như vậy nâm vật kia đi tranh công. Tả Du suy đoán, trong phòng, Long Xuân đua trở về sau khi liền vọt thẳng tiến vào lầu, chạy Phương Triệu trước mặt, trong miệng ngậm cái dạng cái bất vật, cái này, ta ở đáy biển phát hiện. Phương Triệu thấy rõ Long Xuân trong miệng ngậm cái kia đồ vật, đuôi lông mày đột nhiên nhảy nhảy. Đồ sứ, kéo dài trăm năm diệt thế kỷ, hầu như đem đồ sứ các loại dễ tổn dễ vỡ di vật văn hóa phá hủy cái hoàn toàn. So với kim loại vật, đồ sứ qua yếu ớt, mà thời kỳ đó đều vội vàng mạng sống, Kim Ngân Châu đảo đều không lo nổi, chớ đừng nói đồ sứ. Theo Phương Triệu biết diệt thế kỷ quả thật có người cố ý che giấu qua đồ sứ di vật văn hóa nhưng cuối cùng có thể bảo tồn lại quá ít quá ít thế kỷ mới khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển tài liệu mới một nhóm tiếp một nhóm sinh hoạt hàng ngày dụng cụ giá rẻ lại thực dụng đồ sứ cũng dần dần lui ra đại chúng thị trường chân chính gốm sứ người có nghề toàn cầu một cái tay đều đến được bất quá những thứ này người có nghề cũng là sáng thế kỷ sau khi ham muốn đám người căn cứ bảo tồn lại lịch sử tư liệu tự mình tìm tòi đi ra cũ thế kỷ thậm chí càng sớm hơn truyền thống thủ công nghệ kỹ thuật kỳ thực đã sớm tuyệt tự thất chuyển Thế kỷ mới gốm sứ đồ vật đa số trí năng hóa cơ giới sinh sản càng cao cấp hơn làm riêng loại mới là người có nghề đám người chế tác đi ra là thuộc về thế kỷ mới gốm sứ tài nghệ nói tóm lại bây giờ thị trường gốm sứ thuộc về tiểu chúng bên trong tiểu chúng loại hình ngoại trừ những kia đặc biệt chú ý gia đình những người khác cơ bản không cần đồ sứ loại đáy biển mò tới Phương Triệu tiếp nhận đồ sứ hỏi là giao đáy biển ta phát hiện thật nhiều một chiếc thuyền nhỏ bị trôn ở nơi đó cái này là ta đào móc ra ngươi xem một chút có đáng tiền hay không Long Soan quăng đuôi tranh công. Phương Triệu sự chú ý ở một chiếc thuyền nhỏ, nơi đó dừng một chút, không tỏ rõ ý kiến, lập tức lại nghĩ đến cái khác. Đáy biển di vật văn hóa thế kỷ mới đầu đối với những thứ này còn có nộp lên yêu cầu, sau đó đem sự chú ý tìm đến phía ngoài không gian, di vật văn hóa biển mò phương diện tương quan pháp luật liền sửa lại. Đáy biển đồ vật hiện tại là ai mò đi ra quý ai? Nhưng mà các thương nhân sự chú ý cũng dần dần hướng ngoài rời đi, đáy biển cũng từng bước bị người quên lãng, cũng chỉ có những kia đối với này đặc biệt chấp nhất di vật văn hóa nhà siêu tầm đám người còn nhìn trầm trầm đáy biển, chỉ là khổ lỗi do xét độ khó cùng biển mò thành phẩm cũng dần dần buông tay. vật này quá yếu ớt, cắn nát vài cái ta mới thành công ngậm một cái trở về, còn không dám bơi nhanh. lông xoan quăng đuôi tiếp tục khoe thành tích. nó đều ở máy học tập trên điều tra, loại này yếu ớt trò chơi quý lắm. càng cũ càng quý. phương triệu sơ xoạn đem lông xoan đầu chó, cầm lấy cái kia bắt nhìn kỹ một chút. bắt trên có mấy cái dấu răng, còn có vết rách, miệng chó cắn. lông xoan đã rất cẩn thận, vẫn là phòng ngừa không được sản sinh những thứ này vết thương. bất quá loại này hoàn chỉnh trình độ đối với lông xoan tới nói đã tương đương hiếm thấy. bắt trên dính đầy đáy biển sinh vật lưu lại thể. Phương Triệu lên mạng tra xét một thoáng thanh tẩy biện pháp, trước tiên đơn giản thanh lý một lần, bắt sứ mặt ngoài trầm tích vật tẩy đi, lộ ra bát thân. Tuy có chút tổn thương, nhưng cũng có thể nhìn ra bát thể tao nhã vẻ đẹp, cùng với cái tiêu cũ kinh nghiệm lâu năm tăng thường, nội liễm đôn hậu ý vị. Phương Triệu đối với đồ sứ cũng không biết, không có cách nào phán đoán cái này bát thuộc về thời kỳ nào. Lần trước đảo Nóc Hải Hoàng Long thời điểm, Phương Triệu liền ở trên đảo bị cái hai đài giám định nghi, hiện tại vừa vận dùng tới, nhìn hai đài giám định nghi trên biểu hiện dữ liệu, Phương Triệu sững sốt một hồi lâu, hơn 1.6005. Cái này bắt nung thời gian, cách hiện tại ít nhất 1.6005. Lông Xuân nhìn giám định nghi trên dữ liệu cũng nết miệng ha ha ha thổ khí, đôi quang đến hoang. Cái này rách nát hơn 1.600 tuổi đạo. Hẳn là đủ lão, không biết muốn bao nhiêu mới có thể đổi về một cái máy chơi game cùng điện thoại. Chương 496, một đêm phát nhanh. Lông Xuân đối với đáy biển những kia đồ sứ đầy cõi lòng chờ mong, tích cực chủ động, biểu thị đồng ý đem đáy biển những thứ đó đều mò tới. Đương nhiên, Phương Triệu là sẽ không để cho lông Xuân đi mở, để chó này đi mở đồ sứ phòng trưng mở tới không một cái hoàn chỉnh thừa thao cũng quá đáng tiếc, vất công tác vẫn phải là tìm người chuyên nghiệp lại đây. Nam Phong Thu đến Phương Triệu tin tức liền vội vàng bay lên đảo, đến hiện tại hắn còn có chút không dám tin tưởng, đây cũng là 1,6005 phẩy trước đồ sứ a, diệt thế kỷ trước cái kia mấy chục năm đồ sứ hiện tại đều có thể bán không ít tiền, hơn 1.000 năm trước đồ sứ, địa phương viện bảo tàng cũng chưa chắc có thể có. Diên Châu viện bảo tàng đúng là có hai cái bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng đều là món nhỏ. Tay Jun dầy tiếp nhận Phương Triệu đưa đến bắt sứ, nhìn bắt trên phá động cùng vết rách, Nam Phong Jun nuôi một mặt đau lòng. phá tan cái này có thể đều là tiền a. Ông chủ, nơi này thật sự có tàu đắm cùng lượng lớn đồ sứ." Nam Phong con mắt một cái nháy mắt không tới nhìn chằm chằm Phương Triệu trên địa đồ đánh dấu đi ra vị trí, nuốt một cái nước bọt. Hừm, hiện tại hiểu rõ đến tình huống là như vậy." Phương Triệu lấy ra quay chụp bức ảnh, những thứ này đều là để lông xuân đi đáy biển chụp. "Nam Phong." Nam Phong đã không lo nổi đau lòng những kia tổn thương đồ sứ. "Mọ, nhất định phải đem những kia đều vớt lên. Đó cũng không là tư nhân địa bản, ai trước tiên vớt lên liền quý ai, ông chủ, ta đến dành thời gian. Có hay không cái gì tin cậy chuyên nghiệp tàu chụp vớt đồ?" cái này phương triệu cũng điều tra tư liệu, có thực lực lại đầy đủ tin cậy tàu trục vớt đội quá ít, bất quá y theo hắn dự định có thể xin mời những kia loại cơ lớn viện bảo tàng đứng ra, những người kia con đường rộng rãi, đối xử di vật văn hóa cũng càng quý trọng. nghĩ như thế, phương triệu mở ra sổ địa chỉ chuẩn bị người liên lạc. lúc này có mới tin tức nhắc nhở, mở ra tin tức là hỏi dò phương triệu hiện tại có hay không thuận tiện trò chuyện. phương triệu như mày tụ tinh quỹ người nắm quyền vũ hoa, nếu như không phải cái gì chuyện quan trọng, vị này trăm công nghìn việc người nắm quyền sẽ không trực tiếp trò chuyện liên hệ hắn. Lần trước gây rựa động cơ chính thức sử dụng cũng bất quá là phát cái tin nhắn báo cho thôi. Các ngươi trước tiên ở ngoài thương nghị, ta vào nhà tiếp cái điện thoại. Cùng nghiêm bưu mấy người nói tiếng, Phương Triệu đi vào trong nhà. Nam Phong còn chìm đắm ở bảo tàng cái này trùng kích cực lớn bên trong, một lúc lẩm bẩm nói nhỏ, một lúc lách xoáy lật internet tư liệu. Vậy chúng ta liên hệ ai? Cái nào vớt công ty chuyên ngành nhất? Bọn họ sẽ không trong âm thầm trộm đồ vật chứ? Nam Phong vừa nói, trong đầu ý nghĩ không ngừng lại, lại từ lúc mò công ty nghĩ đến mặt sau, các thứ vớt tới sau khi tìm ai hợp tác là lựa chọn toàn cầu thu gom vòng đệ nhất gia tộc gia tộc bờ Di ẩn viện bảo tàng. Vẫn là Hoàng Châu viện bảo tàng. Hai cái này đều là giỏi về kinh doanh mà lại tư bản hùng hậu. Nếu không, hai bên đều hỏi một chút hay hoặc là liên hệ phòng đấu giá. Nam Phong trái lo phải nghĩ, muốn hỏi một chút Phương Triệu có tính toán gì, mới phát hiện Phương Triệu không có ở. Lao bản đâu? Nam Phong hỏi. Nghe điện thoại đi tới, Nghiêm Dưu hướng gian nhà bên kia chép miệng, đều gần 20 phút, người mới phát hiện. Cái này điện thoại lúc có hơi lâu a. Nam Phong vội vã cùng Phương Triệu thương thảo những thư này chôn giấu ở Hải Lý chất Bảo. Lại đợi gần 10 phút, Phương Triệu mới từ trong phòng đi ra. Ông chủ, tìm tàu trục vớt đội chuyện, có ý hướng không? Nam Phong hỏi. Đã liên hệ, bọn họ đã xuất phát, rất nhanh sẽ tới. Phương Triệu nói. À, nhanh như vậy? Nhà ai công ty? Nam Phong hỏi. Thụ tinh quỹ. Nam Phong ba người, thụ tinh quỹ còn tiếp loại nghiệp vụ này. Ba người cảm giác sâu sắc nghi hoặc, bất quá chờ thật nhìn thấy xa xa chạy tới đội tàu thì trong lòng nghi hoặc không chỉ không giải, trái lại càng sâu. Đó chính là ông chủ thuê đến công trình đội tàu. Thấy thế nào đội tàu khí thế, có chút rác liệt a." Tạ Du nhìn mải khơi nói, "Cái kia là Tụ tinh quý tiêu chí, thực sự là tụ tinh quý." Nam Phong hạ thấp giọng, "Loại này đều có thể trực tiếp lên ngoại tinh chiến trường, bọn họ thực sự là đến vớt tàu đám, không phải đến công đảo. Nghiêm Vũ ánh mắt hoàn hốt, "Tụ tinh quý loại này cấp bậc đội ngũ thật không phải ai đều có thể thuê đến." Cái kia cầu nổi, lần trước nhìn thấy cùng khoảng thời điểm là ở Vớt Quân Hạm. Nam Phong tâm thần chấn động. Ngưu bị Cái này vẫn đúng là không phải nện tiền liền có thể mời đến. Luôn cảm giác như là thuê cô máy chiến tranh đến bắt cá, khí chất không phù hợp, không hòa hợp à. Hoặc là ông chủ thuê bọn họ lại đây, không chỉ là một tuyển, còn kiêm chức bảo an công tác. Muốn bảo hộ cái kia một tuyển bảo tàng cũng không dễ dàng. Nghĩ như vậy, cũng nói xuôi được, không hổ là ông chủ, chính là cân nhắc chu toàn. Lúc trước Hải Hoàng Long khai quật lúc đi ra, bao nhiêu người lén lút làm chuyện, chế tạo không ít phiền phức, lần này tạo thành náo động nhất định sẽ càng to lớn hơn, chuyện tiền bạc sẽ không thiếu, có loại này cường đại ngoại viện là chuyện tốt. Nam Phong nhìn chung quanh một chút, thấy Vương Triệu không tại, nhỏ giọng nói, "Các ngươi nói, có phải là ông chủ thật sự có cái gì không được bối cảnh? Không phải vậy tụ tinh quý làm sao sẽ đã đáp ứng đến giúp đỡ một thuyền? Hoặc là, trong này có cái gì không muốn người biết trao đổi đích lợi? Thế nhưng lấy tụ tinh quý tài lực cùng địa vị, không đến nỗi vì những thứ này di vật văn hóa liền ngoại lệ chứ?" Đương nhiên, hắn cũng là chỉ là trong âm thầm nói một chút, ngay mặt hỏi là không thể, không quan tâm là trợ lý vẫn là bảo tiêu, bọn họ cần làm chính là nghe theo ông chủ chỉ thị liền đủ rồi, không thể quá hiếu kỳ. Mặc kệ nó có thể mò là được ngược lại ông chủ cũng sẽ không bán đi nhan sắc dứt bỏ những kia nghi vấn nam phong vui sướng trong lòng kích động lại lần nữa sôi trào mánh liệt lên mang nghiêm biêu cùng tả du ánh mắt phật phụ, bọn họ đúng là có chút ý nghĩ chỉ là không dám nói ở ẩn tinh hiệu biết là không thể nói cho nam phong tụ tinh quý tàu trục vớt đội đến sau khi không có quá nhiều khách sáo nói chuyện từ phương triệu nơi này hiểu rõ đến tình huống cụ thể liền bắt đầu hiệu suất cao vớt công tác chim ở đáy biển những kia không nói đồ sứ thân tàu một cái gỗ ngục đầu đều có rất lớn giá trị nghiên cứu vớt đội dùng đặc chế hỏng thể đem tàu đắm toàn bộ đóng kín sau khi vớt lên nam phong che ngực cảm thán nhiều như vậy di vật văn hóa quá kích thích từ hải hoàng long đến cái này chiếc bảo tàng thuyền trải qua nhiều như vậy cảnh tượng hùng tráng ta cảm thấy sau đó cũng có thể lâm nguy không loạn sử biến không kinh nghiêm u cùng tạ du nghe vậy sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn hắn ai ngu ngốc thật tốt trong phòng phương triệu chụp bức ảnh cùng video biên tập một phong thư điện tử tuyển một chút hợp tác phương còn gửi tới hắn cũng không tính đem mò lên những thứ này độc chiếm lần này lựa chọn hợp tác phương đều là hải hoàng long không xương hợp tác triển trong lúc vẫn tính thỏa mãn, không hài lòng đấu trí những kia, Phương Triệu lần này đều không mời. Duyên Châu viện bảo tàng. Thu đến Phương Triệu bưu kiện quán trưởng suýt chút nữa kích động đến mất đi. Tàu đắm bên trong kim ngân cái gì vứt một bên. Đồ sứ a. Duyên Châu viện bảo tàng quán trưởng tâm đều đang run rẩy. Bọn họ bên trong quán cũng có ngàn năm trước đồ sứ xuất ra, vẫn là trải qua địa thế kỷ sau hai nạn tổn lưu lại chỉ có hai cái hoàn chỉnh, cũng là cấm chỉ ở ngoài triển di vật văn hóa, chỉ có bọn họ Duyên Châu quán có Bây giờ nghe Phương Triệu nói mò nổi lên hơn 1.6005 trước đồ sứ, vẫn là mấy vật kiện, có thể không kích động. Hít sâu hai cái, mau mau hướng về miệng bên trong nhét vào một viên thuốc. Tỉnh táo? Muốn lý trí? Vẫn là tỉnh táo không rồi. Đó chỉ là đồ sứ sao? Đó là văn minh. La thế giới đánh rơi xuống, may mắn còn sống sót chân bảo. Lần trước Hải Hoàng Long không thể giành trước, thực lực không sánh được Hoàng Châu viện bảo tàng bọn họ cũng nhận, nhưng lần này bọn họ làm. Trước vì thành công xuất ra Hải Hoàng Long, Duyên Châu viện bảo tàng đã ở mức độ rất lớn tăng lên thực lực lần này áp lực kỳ thực càng to lớn hơn, bất quá bọn họ có lòng tin, lần này nhất định phải giành trước hợp tác với Phương Triệu. ở Duyên Châu viện bảo tàng hành động thời điểm, đồng nhất thời gian thu đến biểu kiện khắp nơi cũng lên đường rồi. do tham tin tức thế giới cấp gốm sứ nghệ thuật các đại sư cũng tất cả đều chấn động cái lần, cùng nhiệt ánh mắt tụ tập tới đây. mặc dù đi qua lâu như vậy, mặc dù hiện tại đã đi vào hành tinh bên ngoài di dân thời đại, nhưng mọi người đối với cũ thế kỷ vẫn như cũ ôm phức tạp chấp nhất cùng nhiệt tình. những thứ này trải qua hơn một ngàn năm yếuớt di vật văn hóa, bất hạnh cũng may mắn. Tuy rằng quá sớm ngủ say tại đáy biển, nhưng may mắn tránh thoát diệt thế kỷ hủy diệt thai hương. Những thứ này đều đầy đủ gợi ra giới siêu tầm điên cuồng, mà khiếu giác nhạy cảm truyền thông cũng động lên rồi. Tuy rằng còn không triển khai toàn diện giám định, còn chưa thấy vật thật, giới siêu tầm đệ nhất gia tộc gia tộc bở rì ẩn người bằng vất bức ảnh làm ra qua loa phòng trường, lấy trước mặt giá thị trường, những thứ đó ít nhất giá trị trăm tỷ, có rất lớn thu gom giá trị. Biết được tin tức này khắp nơi truyền thông tâm tình phức tạp, có phát hiện tin tức lớn kích động, càng có ước ao ghen tị. Lúc trước Phương Triệu phát hiện giao quang hảo phân đến mấy trăm ức treo giải thưởng kim nói quên liền quên, vừa mới qua đi bao lâu, thân gia liền lại tăng lên đến trăm tỷ cấp. Hâm mộ thì hâm mộ, tin tức vẫn là muốn phát, lưu lượng cũng là một cước. Liền, nghe tiếng mà tới các ký giả, bắt đầu rồi một vòng mới tin tức bành tạc. Cái gì quét điểm của ma, cái gì đại sứ hình ảnh loại hình đề tài hoàn toàn bị đè xuống, hàng không đề tài trực tiếp chiếm lấy các tin tức đầu đề, mà thực tế mọi lúc đề tài nhiệt độ xếp số một vị. Phương Triệu lại lần nữa một đêm phất nhanh năm nhân. Chương 497, càng truyện kích thích. Phương Triệu đảo nhỏ lại lần nữa náo nhiệt lên. Các Châu chuyên gia đến tụ tập ở đây, có chút đoàn đội đã tay thanh lý mỏ tới đồ sứ. đương nhiên, cũng có chuyên gia đề nghị không muốn thanh lý quá hoàn toàn. Đó là đều là lịch sử vết tích, có thể tăng cường đồ sứ bản thân lịch sử giá trị nghiên cứu. Văn hóa mất quá nghiêm trọng, di vật văn hóa phương diện xuất hiện không nhỏ đứt gãy. Phương Triệu mới vứt lên những thứ này dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực chính là bảo vật vô giá. tổn hại quá nhiều. Phụ trách thanh lý những thứ này di vật văn hóa người trong mắt tràn đầy đau lòng. Nói là mấy vạn kiện đồ sứ, nhưng chân chính hoàn chỉnh chỉ có chừng trăm kiện. Cái này đã là tương đương may mắn, có chút đồ sứ là ở đáy biển là do đủ loại nguyên nhân mà tổn hại, có chút là vứt trong quá trình tạo thành tổn thương. Đương nhiên, tụ tinh quý vứt đoàn đội đã trình độ lớn nhất giảm thiểu loại này tổn thương. Bất quá, coi như là tổn hại, phá nát đồ sứ cũng là có giá trị nghiên cứu. Ở cổ văn vật khuyết thiếu hiện tại, một mảnh vụn cũng phải bảo vệ tốt. Các châu viện bảo tàng tới người là mang theo nhiệm vụ, đám này đồ sứ bọn họ đều có ý nghĩ, hy vọng có thể cùng Phương Triệu hợp tác. đều không phải lần đầu tiên tiếp xúc, Hải Hoàng Long hợp tác mọi người đều rất hài lòng. Bọn họ cũng đối với Phương Triệu làm người có càng sâu hiểu rõ, ý đi theo bọn họ nguyên bản ý tưởng. Phương Triệu nếu gọi bọn họ lại đây, liền biểu thị có hợp tác ý đồ. Chỉ là lại thế nào đi nữa suy đoán, bọn họ cũng không nghĩ tới Phương Triệu sẽ quên. Thật thật quên. Duyên Châu viện bảo tàng viện bảo tàng trưởng nói chuyện quá mau suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi. Ngồi ở bên cạnh nguyên bản còn mang theo chút quý tộc rụt rẽ làm Châu viện bảo tàng quán trưởng, hàm răng trực tiếp đập đến cái chén trên phát ra lanh lảnh một tiếng ken. Ở ngồi đây các Châu viện bảo tàng quán trưởng, các bảo tàng tư nhân đại biểu lúc này tất cả đều ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm phương triệu giới siêu tầm đệ nhất gia tộc bờ gì ẩn viện bảo tàng quan trưởng lúc này cũng là kích động khó nhịn liều mạng áp chế trong lòng cấp thiết ngươi nghĩ rõ ràng đây chính là giá trị trăm tỷ cổ văn vật phương triệu gật đầu nghĩ kỹ ừ quyết định này thực sự là quá vĩ đại mời tiếp thu chúng ta bờ gì ẩn viện bảo tàng chân thành nhất cảm tạ chuyện này với chúng ta viện bảo tàng ý nghĩa phi thường trọng đại ta đại biểu bờ gì ẩn viện bảo tàng cam đoan với người Nhất định sẽ làm cho những thứ này lịch sử Di Châu ở bên trong viện bảo tàng được đến thích đáng nhất bảo quản. Bởi gì ẩn khuyết đại âm điệu để cho người khác cũng tỉnh táo lại đến. Lập tức đối với Phương Triệu động tác này ngỏ ý cảm ơn, lại là một làn sóng hoa thức khên. đương nhiên, Phương Triệu cũng không phải hoàn toàn không điều kiện quên tặng. Ở di vật văn hóa giữ gìn cùng đến tiếp sau nghiên cứu, biểu diễn các phương diện cũng nhắc lên một chút yêu cầu. Bất quá những thứ này ở các vị viện bảo tàng trưởng xem ra cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu yêu cầu. Nếu Phương Triệu đều đồng ý quyên tặng như vậy quý giá di vật văn hóa, bọn họ tự nhiên cũng đồng ý biểu thị rộng lượng thậm chí ở Phương Triệu nhấc lên xin đất xây Tư nhân thu gom viện bảo tàng đề tài thì các viện bảo tàng trưởng cũng đều chủ động lên tiếng đồng ý giúp một cái. Tư nhân thu gom viện bảo tàng cũng không phải tốt như vậy xin đất, có chư vị viện bảo tàng trưởng giúp đỡ, qua thẩm cũng sẽ dễ dàng hơn chút. Phương Triệu quyết định quy tặng, cũng không chỉ vì tư nhân thu gom viện bảo tàng này sự kiện, so sánh với nhau, tư nhân thu gom viện bảo tàng chỉ là việc nhỏ, coi như không có các vị viện bảo tàng trưởng đám người hỗ trợ hắn cũng có thể làm được, chỉ là cần thời gian hơi dài một ít thôi. Hắn chân chính quyết định quy tặng, cũng là vì đám này đồ sứ tốt Nhiều như vậy đồ sứ, hắn không có thể hoàn toàn bảo vệ, hắn cũng không phải thu gom ham muốn người, sau đó tinh lực vẫn là chủ yếu đặt ở âm nhạc trên. Di vật văn hóa bảo dưỡng giữ gìn phương diện, hắn một cái người ngoài nghề khẳng định cũng không sánh được nhân sĩ chuyên nghiệp, coi như xính mời chuyên nghiệp đoàn đội tới làm bảo dưỡng giữ gìn công trình, này công trình lượng cũng quá to lớn, luôn có không thể chú ý đến địa phương. Đối với những thứ này, lịch sử Di Châu, các châu viện bảo tàng cùng với bộ phận bảo tàng tư nhân khẳng định là cực kỳ coi trọng. Những thứ này là thuộc về toàn nhân loại bảo tàng, là đã từng thúc đẩy nhân loại văn minh sự chất bảo. Từ trăm năm diệt thế kỷ bên trong tồn lưu lại những thứ này, đưa chúng nó lịch sử giá trị hướng về 12 châu người đầy đủ biểu diễn mới có thể vật tận dụng. Tương lai, coi như càng ngày càng nhiều người di dân hành tinh bên ngoài cũng có thể nhớ kỹ những thứ này văn lịch sử trong phản xạ hào quang nóng ánh vật. Trải qua kỹ lưỡng hơn trao đổi sau khi di vật văn hóa bị vận chuyển về các châu. Đối với đám này đáy biển vất di vật văn hóa hoàn thành giám định sau khi đến từ 12 cái châu viện bảo tàng chính thức tiếp thu phương triệu quyên tặng di vật văn hóa. Vì biểu hiện quan trọng, quy tặng nghi thức trên các châu châu trưởng đều dự họp cũng tự mình làm vì Phương Triệu ban phát giấy chứng nhận thành tích. Thương quan đề tài lại lần nữa tập kích cát châu đầu đề. Phương Triệu lại lại lại cúng. Khai quật lịch sử Di Châu, truyền thừa văn hóa tân hỏa. Phương Triệu quên tặng trăm tỷ di vật văn hóa. Hầu như mỗi cái nhìn thấy những tin tức này người, tâm tình đều phức tạp cực kỳ. Lần trước Phương Triệu đem mấy trăm ức treo giải thưởng kim quên đi ra ngoài thời điểm, liền có không ít người nói hắn đốc, hiện tại đúng là không biết nên nói như thế nào. Mới vừa được giao xong Phương Triệu mò lên trăm tỷ di vật văn hóa một đêm phất nhanh đám người, nhìn thấy tin tức con người đều sắp chừng đi ra. Cái này cái này liền cúng. bọn họ những thứ này, bảng quan chỉ xem tin tức đều cảm thấy đau lòng. lần này thật sự không là làm tú a. ai cam lòng 500 tỷ di vật văn hóa làm tú? lấy phương triệu hiện tại nổi tiếng, hắn cũng không cần thiết làm tú. cái này phô trương. tuy rằng không có tiền hô hào ủng trợ lý bảo tiêu đội hình, nhưng có thể làm cho 12 cái châu trưởng tự mình ban phát giấy chứng nhận thành tích minh tinh, giới giải trí bên trong phần độc nhất chứ. cấp độ này vẫn đúng là không phải dễ dàng có thể đạt đến. phương lão thái gia nhìn thấy phương triệu quên tặng trăm tỷ di vật văn hóa tin tức thời điểm cũng trầm mặc đã lâu, lại là thở dài lại là cẩn khái, có chút đáng tiếc nhưng càng thấy tiêu ngạo. Sau đó tuét miệng đem Phương Triệu cùng những kia châu trưởng chủ ảnh chung đều bảo tồn lại, chuyển đi đến mỗi cái tán gấu trong đám. Nhìn nhà ta tiểu triệu giác nội chính là cao, không hổ là có thể làm hành tinh bên ngoài di dân siêu cấp hạng mục đại sứ hình ảnh người. Lúc này Phương Triệu trên hòn đảo nhỏ Nam Phong lại đứng ở cạnh biển nóng nhìn ngoài khơi, cứng ngắc đến phảng phất một viên trải qua gió táp mưa sa tảng đá. Mấy ngày trước hắn liền đứng ở chỗ này, nhìn các châu viện bảo tàng người đem di vật văn hóa trở đi, đến hiện tại vừa nhìn tin tức liền che ngực lần này gặp đả kích thực sự quá to lớn, không có kích thích nhất, chỉ có càng kích thích. tuy nói những thứ này di vật văn hóa không phải chính hắn, nhưng những thứ này đều là nhìn được thấy được mò được, mắt thấy trăm tỷ di vật văn hóa từ dưới tay bay đi, đi xa, đổi không trở về. đau lòng a, các ngươi nói, ông chủ làm sao còn có thể duy trì như vậy bình tĩnh thái độ? liền cái kia, một cái bắt tương đương với hoàng châu hoàng trung tâm thành phố một bộ phòng a, hắn liền thật không có một chút không muốn, không cảm thấy đáng tiếc sao? Quyên tặng quên nghiện đúng không? coi như vì giữ gìn hành tinh bên ngoài di dân đại sứ hình tượng cái này thành phẩm cũng quá cao nam phong không nghĩ ra lại không dám đi hỏi phương triệu chỉ có thể cùng nghiêm bưu cùng tà du cùng tả du oán giận ông chủ đến tột cùng được quá nhiều lớn kích thích mới có thể đối với chuyện như thế này vẫn như cũ duy trì hờ hững tâm thái đây ngập tâm tình rất phức tạp ba lạp ba lạp phát tiết xong nam phong quay đầu lại liền nhìn thấy hai vị đồng sự cũng là một mặt nhẹ như mây gió không thể nào hiểu được các ngươi làm sao cũng có thể bình tĩnh như vậy nam phong cẩn thận liếc nhìn nhìn nghiêm du vẻ mặt thật sự không là giả giả đến nghiêm du há miệng nói ra ngươi khả năng không tin ta đã thấy càng chuyện kích thích còn có cái gì càng chuyện kích thích. Nói ra kích thích ta một thoáng. Nam Phong không tin, còn có cái gì có thể so với trăm tỷ cổ văn vật trực tiếp tặng người lại đến kích thích. Chương 498, bảo vệ đồ an vật nhiệm vụ. Nghiêm Hưu chỉ mỉm cười không lại nói. Gặp qua nuốt cơ giáp ảm, biết nói ảm, chơi game chó sau khi, luôn cảm thấy những thứ này cũng không tính là chuyện gì. Nói đi nói lại, vị này chiến hưu sức chịu đòn tựa hồ không quá mạnh mẽ. Nay điểm cổ văn vật liền có thể kích thích thành như vậy, sau đó tiếp xúc chân tướng thời điểm làm sao bây giờ? Nghiêm Hưu có chút bận tâm sau đó Nam Phong nếu là phát hiện bên người Kỳ Thực còn có càng chuyện kích thích, có thể hay không dọa ra bóng ma trong lòng. ngược lại lúc trước hắn dọa đi ra bóng ma trong lòng ngày hôm nay còn tồn tại, không hề có một tiếng động thở dài. nghiêm Biu còn chuẩn bị nói cái gì, công tác quần bên trong Phương Triệu phát nhiệm vụ. Nam Phong không thời gian sầu não, hắn phải đến cái khác Châu chạy di vật văn hóa quên Tặng đến tiếp sau chuyện, rất nhanh sẽ lái máy bay rời đi đảo nhỏ. Nghiêm Biu cùng Tả Du thì lại đi vào trong nhà, Phương Triệu đã ở nơi đó chờ. đi theo ta. Phương Triệu mang theo hai người đi tới một gian lỏng đất kho. Đào nhỏ lòng đất kho còn nhiều cái, bên này Kho Nghiêm Dụ cùng Tạ Du rất ít lại đây. Bất quá, coi như đến số lần không nhiều, vừa xuống bậc thang vẫn có thể nhận ra được nơi này làm ra quá thay đổi. Hai người nhìn nhau, đều rất nghi hoặc, nơi này lúc nào cải trang qua? Đặc biệt là cửa kho hàng, mới nhìn cùng trước đây như thế, nhưng nhỏ bé trố vẫn có thể nhìn ra. Cửa thay đổi qua, hơn nữa, lấy Nghiêm Dụ cùng Tạ Du hai người nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra cái này mới đổi cửa kho hàng, tuyệt đối là cấp bậc an toàn khá cao loại kia. Ông chủ đây là muốn ở cái này thương khu bên trong che giấu đồ vật. Trong ấn tượng cái này thương khố cũng không lớn, chỉ là cách chủ nhà càng gần, thuộc về càng việc riêng tư khu vực, lần trước tới lúc nơi này hay là dùng đến chuân thả độ dùng hàng ngày, phần lớn là chó dùng. Chó cái chữ này, bây giờ ở Nghiêm Bưu cùng Tả Du trong lòng thuộc về mẫn cảm chữ, lại hiếu kỳ cũng không dám đi tra cứu. Hai người trong lòng các loại suy đoán, cửa kho hàng đã mở ra. Nhìn thấy cửa bên trong tình hình, Nghiêm Tả hai người kinh ngạc không ngớt. Nguyên bản gửi hàng hóa trong kho hàng, đã hoàn toàn thay đổi cái dạng, như là một cái phối trí đầy đủ hết nhà trọ, đỉnh cấp phối trí loại kia. Một cái nhìn có chút mập mạp khoảng chừng 10 tuổi bé trai đang ngồi ở trên ghế sa lộng, đem một cái màu đen viên cầu vứt lên lại tiếp được. Nghiêm U cùng Tả Du trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ dích đảo. Tiểu hài này tại sao lại ở chỗ này? Này không phải là tụ tinh quỹ vậy ai hả? Hắn không phải hẳn là ở ẩn tinh? Coi như không tại ẩn tinh cũng có thể đi tụ tinh quỹ địa bàn a. Đến Vương Triệu đảo nhỏ làm cái gì? Còn che che giấu giấu thần thần bí bí. Lúc này xuất hiện ở trong kho hàng chính là Tiểu Hùng. Hắn lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, các ngươi cố lưu ý. Phương Triệu đối với nghiêm tả hai người nói, nghiêm lưu cùng tả du coi tiểu hùng là thành tụ tinh quỹ chân chính thái tử gia đối xử. Nghe được phương triệu, các loại đoạt quyền, ám sát loại hình hào môn ân đoán âm như quỷ kế, ở trong đầu qua tốt mấy cuộc quẹo. Đồng thời trong lòng lại có nghi hoặc, tụ tinh quỹ người nắm quyền không tin mình thân tín, dĩ nhiên đem trọng yếu như vậy thái tử gia đặt ở phương triệu nơi này, cái này cái gì thao tác? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì không biết? Ân đoán tình kiểu, thấy phương triệu lại đây, tiểu hùng từ trên ghế sa lông nhảy lên, trên mặt mang theo nhìn thấy thần tượng vui mừng, người tới rồi. Nơi này thật nhảm chán, ta có thể hay không đi trên lầu trong phòng chơi?" Tiểu Hùng mít miệng, mang theo hài đồng tính trẻ con. "Có thể, Long Xuân cũng ở." Phương Triệu nói. "Vậy coi như." Tiểu Hùng quả đoán lại trở về sofa, ngoan ngoãn ngồi xuống. Phương Triệu vẻ mặt chăm chú, đón lấy một khoảng thời gian, hắn lại ở chỗ này tị nạn, không muốn tiết lộ hành tung của hắn. Nghiêm Như cùng tả Du vẻ mặt nghiêm nghị, "Vâng." Quả nhiên, sự tình không phải mặt ngoài trên đơn giản như vậy. Chẳng trách tụ tinh quý đồng ý ra tay giúp đỡ bọn thuyền đây, trong này thật là có giao dịch. Mặt ngoài là một thuyền lén lút kỳ thực là hộ tống thái tử ra lại đây tị nạn. Cái này một chiêu ám độ trần thương lừa gạt qua bao nhiêu người con mắt. Hiện tại người bên ngoài sự chú ý đều bị đám kia đưa đi trăm tỉ cổ văn vật hấp dẫn, ai sẽ nghi tới vất đội đưa cái người lại đây. Coi như có người hoài nghi đến cái kia vất đội phối trí trên, rất nhanh cũng sẽ bị phương triệu số tiền lớn xin mời tụ tinh quỹ đội tàu mò ngàn năm cổ văn vật tin tức bỏ đi nghi ngờ. Ngàn năm cổ văn vật có giá trị không nhỏ, ý nghĩa trọng đại, dùng cao phối trí tàu trục vất đội có vấn đề gì? Không thành vấn đề a. Xin mời hạm đội hộ tống đều nói còn nghe được. Nghĩ rõ ràng cái này mấu chốt trong đó, Nghiêm Dưu thấp giọng hỏi, "Cái kia, Nam Phong bên kia?" Tạm thời không cần nói cho hắn, Phương Triệu nói. Nam Phong lưu lại ở trên đảo thời gian ít, gần nhất bởi vì Di Vật Văn Hóa chuyện hợp tác còn thường thường cắt châu chạy, càng ít người biết càng tốt. Hai người gật đầu, rõ ràng. Để Nghiêm Dưu cùng tả Du trước tiên mang Tiểu Hùng làm quen một chút nơi này, Phương Triệu thì lại lên lầu đem lông xoăn teo lên nói chuyện. Chờ Phương Triệu rời đi, lòng đất kho bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống, mới vừa rồi còn trên mặt mang theo nụ cười hài tử đến rồi cái 180 độ trở mặt hoàn toàn không thấy đứng ở nơi đó hai người. Đã sớm từng trải qua tiểu hài này một giây trở mặt, Nghiêm Ưu cùng Tả Du cũng không kinh sợ. Tả Du không nói tìm nói, kéo ra cái mỉm cười, đối với tiểu Hùng nói, "Tiểu bằng hữu lại gặp mặt rồi, ngươi nhìn so với lần trước cao một chút." Giống như tiểu hài tử đều nghe yêu thích nghe loại này nói, nói cao lớn lên khẳng định không sai, tuy rằng hắn không nhìn ra. Nhưng mà, tiểu Hùng trên mặt càng lạnh hơn, "Ồ." Nhìn ra tiểu Hùng không thích cái đề tài này, Tả tà Du rất nhanh thay đổi cái, "Ngươi không mang bảo tiêu." Tiểu Hùng mặt không hề cảm xúc, lần này liền nói cũng không muốn nói chỉ là cái kia ghét bỏ ánh mắt, lại để cho hai người nghĩ đến câu kia không chút lưu tình nhân thân công kích. Một đám cá mắm có ích lợi gì? Lại sau đó, trong kho hàng chỉ còn dư lại lúng túng trầm mặc. Từ bỏ cho chuyện, hai người cũng không có ý định cùng đứa nhỏ này có quá nhiều tiếp xúc, nếu nói là thay cái tiểu hài tử ở chỗ này, thật ra bị người trong nhà ném qua đến tị nạn, bọn họ còn sẽ đồng tình một thoáng. Nhưng, đổi thành tiểu hùng. Nhân gia muốn kỹ thuật có kỹ thuật, ẩn tinh cao cấp kỹ sư. Muốn tài lực có tài lực, nghi tựa như tụ tinh quý chân chính thái tử gia. Hai người bọn họ cá mắm không xứng đi đồng tình người khác. Cùng lúc đó, trên lầu trong thư phòng, Phương Triệu đem lông xoan tiêu đến. "Tụ tinh quỹ cung cấp ngươi trưởng thành cần thiết bộ phận năng lượng, ngươi bình thường gặp những kia nguồn năng lượng khoáng thạch đều là bọn họ cung cấp. Mà lúc đó nói cẩn thận, cần thiết thời điểm, chúng ta cũng cần trả giá một ít hành động, lần này liền cần bảo vệ tầng hầm cái kia." "Tiểu hài tử, An nhân gia, phải trả giá một ít thù lao, không thể chỉ ăn không làm việc. Tuy rằng quên đi ra ngoài giá trị trăm tỷ di vật văn hóa, thế nhưng, nói thật, lấy chó này ăn pháp, ở không trái pháp luật điều kiện tiên quyết, trăm tỷ vẫn đứng là không đủ. Hơn nữa, Tụ tinh quý lúc mấu chốt cũng hỗ trợ đánh hiểm trợ, những thứ này đều không phải vô điều kiện, hiểu không? Phương Triệu hỏi. Đã hiểu. Long Xuân nói. Nó phải bảo vệ đồ ăn vật cung cấp hàng hóa, không phải vậy sau đó không miễn phí đồ ăn vật ăn. Không có miễn phí đồ ăn vật sẽ đem Phương Triệu ăn nghèo có bị vứt bỏ nguy hiểm. Hơn nữa Nam Phong còn nói qua, có thể lấy công chủ tội. Đáy biển vứt lên những kia rách nát không đủ, lại ở những phương diện khác lập cái công. Nói không chuẩn sau đó còn có thể làm cho Phương Triệu cho nó lại mua cái toàn cầu hạn lượng làm diên máy chơi game. Làm rõ logic. Lông Xuân trong lòng này điểm không vui liền tiêu tan. Phương Triệu trầm mặc nhìn nó một lúc, nói tiếp, "Khoảng thời gian này ngươi liền không muốn đi hải lý, máy chơi game có thể trước tiên trả lại ngươi. Giữ nhà hộ viện là ta bạn trước." Lông Xuân ngẩng đầu đỡ ngực cùng Phương Triệu bảo đảm, mắt chó kiên định. "Chỉ cần máy chơi game có thể trở về, đừng nói giữ nhà hộ viện, trực tiếp lên chiến trường đều được gạo. "Còn có, Đạo phụ cận hải lý cất dấu tàu ngầm, đều là tụ tinh quý, trong lòng ngươi có đếm. Vậy ta muốn hay không đi ngửi ngửi đồng bạn ngủ?" Long Xuân hỏi. Phương Triệu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Quên đi." Ngươi lưu lại trên đảo là được, không cẩn thận phát sinh xung đột, Long Xuan đem đối phương gặm làm sao bây giờ? Gặm một cái thiếu đều có thể chế tạo không nhỏ động tĩnh. Để ngươn ngộ sát quân đội bạn vẫn là hạn chế Long Xuan hành động so sánh bảo hiểm tổng hợp. Hơn nữa, Phương Triệu cũng không xác định những người kia có phải là đều đáng giá tín nhiệm. Long Xuan có thể không bại lộ là tốt nhất, người biết càng ít càng tốt. Tụ tinh quỹ người hắn quản không được, Long Xuan tạm thời vẫn là quản được ở lại. Ngược lại chó này có máy chơi game liền sẽ biến thành chết chạnh, chỉ cần có đồ ăn liền không muốn bước ra cửa một bước. Chương bốn Người tuổi trẻ bây giờ a. Tàu trục vất đội trong bóng tối đưa tới tiểu hùng, chỉ có chính hắn còn dẫn theo cái đoàn thành bóng tiểu phú quý, liền bình thường rất bảo bối cậu đạn cùng cậu thẳng hai con chó cơ giới đều không mang. Dù sao không phải thật sự tiểu hải tử, coi như bình thường tính tình có chút ra, thời điểm như thế này cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, không biết làm hại người không lợi mình chuyện, trong thời gian ngắn Phương Triệu là yên tâm. Phương Triệu đem trước đó vài ngày bế quan thành quả cho Kịch Phương gửi tới sau khi, lục tục lại trả lời bên kia phát tới bộ phận soạn nhạc phương diện vấn đề. Cùng lúc đó, bầu trời bên trên, đoàn kịch bận rộn âm nhạc phòng làm việc một khắc đều không ngừng lại cái này bộ liên quan tới gãy rượt động cơ kỹ sử kịch quy mô tuy không sánh được sáng thế kỷ nhưng so với cùng thời kỳ cái khác kịch tới nói cũng coi như lớn đầu tư kịch đã chục xong cũng đang suốt sáng hậu kỳ chế tác bên trong bầu trời bên trên định vị tinh phẩm kịch chi tiết nhỏ phương diện đều không cho qua loa phim đầu phim đuôi phối nhạc các loại đều mời người chuyên nghiệp sáng tác nhạc tạo thành một cái âm nhạc phòng làm việc phương triệu đem bế quan sáng tác tác phẩm phân phát cái này đoàn kịch tâm nhạc phòng làm việc tương quan người phụ trách âm nhạc phòng làm việc hiện tại cũng lục tục thu đến hẹn cào người sáng tác nhạc đám người chuyển tới tác phẩm, bọn họ chỉ cần căn cứ liên miên lựa chọn thích hợp nhất, làm việc kịch phối hợp âm nhạc. Công việc này nghe tới đơn giản, nhưng trên thực tế cũng không phải cái dễ dàng việc. Chỉ nói riêng phối nhạc, từ phối khí đến khúc phòng, cũng phải dán vào nội dung vở kịch, tinh phẩm kịch chỉ có thể càng chú ý tốt kịch. Từ phía đầu tư đến người sản xuất phim lại tới đạo diễn, đối với âm nhạc đều là tương đương coi trọng, chớ nói chi là bầu trời bên trên, loại này tính chất kịch, kịch bên trong lâm nhạc, đối với những kia tình cảm phong phú, mẫn cảm cảm tính người mà nói đó chính là tẩy não cấp tác dụng, thậm chí khả năng là vĩnh cửu cấp tẩy não, không quan tâm qua một số năm. vừa nghe đến cái kia nhạc khúc liền sẽ nghĩ tới một cái nào đó hình ảnh, một ít người vật, nào đó đoạn nội dung vợ kịch. Phương Triệu đem tác phẩm phát lại đây sau khi, lập tức gây nên âm nhạc phòng làm việc người kịch liệt thảo luận. ai cái này đều không sai, hẹn gặp thời điểm ta đã nói với hắn, cần một bài trầm nhịp điệu trữ tình phong. Phương Triệu quả nhiên không để ta thất vọng. người kia nói đem dạng khúc thả một lần, phảng phất một tấm rất có cảm giác lịch sử bức ảnh, mang theo thời gian nhiễm cũ màu sắc, xem nhật tinh thần rượu núi cao lẹn hình chậm mà không kéo dài dây cột nặng nghề không nghiêm nghị, mỗi một cái âm phủ đều lộ ra cố sự cảm giác làm phim đầu làm phối nhạc đều được đặc biệt là phối nhạc đến thời điểm hình ảnh ống kính đi qua phối nhạc vừa vang cảm giác kia liền đi ra cảm động lây thay thế nhập cảm giác cực mạnh trong phòng người còn lại nghe vậy gật gật đầu lập tức lại lắc đầu nụ cười triển khai hắn không phải phủ nhận phía trước vị kia đồng sự lời giải thích mà là cá nhân yêu thích không giống khuynh hướng không giống ta càng yêu thích khúc mục bên trong thứ hai đầu nhẹ nhàng tàu hỏa qua lại lúc đón phun hoa cùng gió Mang theo nhựa người nết miệng lên thích gì gió từ chỉ xuyên qua, ánh mặt trời tắt đầy thùng xe, lái về mộng tưởng tàu hỏa, mặc dù là rời nhà phương hướng, cũng không ưu thương phiền muộn, suy nghĩ đi địa phương, làm chuyện muốn làm. Đàn vi ô lông sen tràn đầy, một đàn guitar nhẹ nhàng, có loại công nghiệp lãng mạn cảm giác. Cùng chúng ta kịch rất phù mà. Cá nhân ta khuyên hướng dùng cái này đầu làm phim quốc cô cũng có thể trọng biên sau khi thêm vụ tiếng người. Không không không, phim đuôi, ta lựa chọn thứ ba đầu. Ngồi ở góc mang một cái thai nghe người vô cùng kích động. Thật sự, các ngươi nghe một chút, ai, tổ trưởng Ngươi cũng nghe một chútút. Quả thực thần cắt, căng thẳng, sảng khoái, cái gì nội dung vỡ kịch đều có thể không có khe tiếp nhập, hoàn toàn sẽ không cho người cảm giác khác lạ. Hơn nữa còn đêm hai. Phương Triệu cái này sáng tác năng lực quá mạnh mẽ. Tổ trưởng ngươi có phải là cùng Phương Triệu hẹn cáo thời điểm còn cố ý làm riêng một bài vạn năng phim đôi? Vẫn không lên tiếng, mang hai nghe ngậm bút lật xem tư liệu người, để bút xuống lấy xuống hai nghe, sờ sờ trên cánh tay nổi ra gà, đùi ngui thở dài, không làm riêng. Còn có, tại sao các ngươi đều không thích cuối cùng cái tiêu đầu, ngàn năm Luận cảm giác nặng nề, luận cố sự tính, cái nào bài so với nó? Không nói Phương Triệu khúc mục bên trong những thứ này, liền trên tay chúng ta thu đến nhà cảo, đồng loại hình, cái nào bài lấy tới đều là bị theo trên đất búa phền. Điểm ấy dám thưởng năng lực các ngươi không đến nỗi không có chứ? Cái này vừa nói, bên trong phòng làm việc những người khác trên mặt hiện hiện lúng túng cùng bất đắc dĩ. Cũng không phải không thích, là lời nói thật, Phương Triệu cái này bài, ngàn năm ở cá nhân ta xem ra đã đạt đến chấn kịch chi khúc cấp bậc, hoàn toàn có thể làm toàn bộ kịch chủ đề giai điệu. Thế nhưng, ho, này không phải là. Chủ đề giai điệu đã sớm định mà. Người nói chuyện càng đi về phía sau tiếng càng nhỏ. Bọn họ những thứ này, người nghiệp vụ năng lực đều là tương đương cường, đối với tác phẩm giám thưởng năng lực cũng là nghiệp bên trong nhất lưu, coi như không phải là mình yêu thích loại hình, giám thưởng năng lực cũng khẳng định có. Không đề cập tới Phương Triệu nhạc cáo bên trong, Ngàn năm, không phải không thích, có thể thực sự là không, có cách nào à? Phương Triệu cái này đâu, Ngàn năm, không phải không được, mà là quá tốt rồi, tốt đến vượt qua mong muốn, vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. Đã tuyển làm chủ đề giai điệu cái kia bài cũng là một vị đại sư cấp người sáng tác nhạc sáng tác cũng là chất lượng tốt tác phẩm trọng yếu nhất chính là vị kia tư lịch thâm hậu ở âm nhạc vòng bên trong luận bối phận soi nhân mệnh khẳng định là vị kia càng mạnh phương triệu cái này trẻ tuổi người sáng tác nhạc tuy rằng có tiếng nhưng ở trong cái vòng này thời điểm như thế này vẫn phải là lùi nhường một bước phong làm việc tổ trưởng nhíu mày trầm mặc một lúc nghĩ đến cái gì nhẹ sách một tiếng tích phân thượng hạ bộ có hai mùa đây đổi lại đến là được thứ nhất quý không xếp hạ tới thứ hai quý có thể dùng phương triệu những kia tổ trưởng nói theo kế hoạch ban đầu Coi như kịch chia làm trên dưới bộ, chủ đề giai điệu cũng là không đổi, nhưng hắn thực sự không nỡ phương triệu cái này bài, ngàn năm. Phương triệu loại phong cách này, tác phẩm bên trong lịch sử cảm giác nặng nề cùng cảm giác sứ mệnh là những người khác không cách nào so sánh được, trong đó còn có một chút phức tạp hơn đồ vật, ta tạm thời nói không được, chính là cảm thấy, ngàn năm, không làm chủ đề giai điệu đáng tiếc. Những người khác cũng gật đầu, ung dung cười nói, thứ hai quý dùng tới cũng tốt, có lẽ còn thích hợp hơn. Tổ trưởng trong đầu lóe qua một cái ý nghĩ, phương triệu chuyển tới những thứ này tác phẩm, phối hợp lên khẳng định hiệu quả càng tốt, ta nhìn hắn chuyển tới nhà cáo. Vài bài thích hợp cải biên, chúng ta lại thông qua cái này, chủ đề giai điệu làm ra một bộ âm nhạc dùng cho kịch bên trong, một khúc nhiều dùng. Như vậy, thứ nhất quý liền không cần hắn, dùng những người khác tác phẩm, Phương Triệu toàn chuyển đến thứ hai quý. Còn Còn có thể như vậy. Bất quá tổ trưởng, mặc kệ cải biên đổi phim, cuối phim ca khúc vẫn là nhạc đệm, giá tiền phải khác quên đi, Phương Triệu hiện tại giá trị bản thân có chút quýa, đoàn kịch cho ta kinh phí sợ là không đủ. Nếu không, cùng Phương Triệu đảm luận cả bao. Cả bao có lợi điểm. Tổ trưởng đi phòng riêng gọi điện thoại, đuổi tới Mạt xin chỉ thị một thoáng trở về đánh nhiệm, đàm luận cả bao đi. Được, bây giờ có thể liên lạc tới Phương Triệu sao? Ứng nên có thể. Coi như liên lạc không được, hắn đã cho một cái thông tin số, thật giống là phụ tá của hắn vẫn là có môi giới cái gì. Trước tiên liên hệ. Nhượng người đi theo Phương Triệu đàm luận cả bao. Tổ trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra thỏa mãn cười, Phương Triệu tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đơn gánh một mùa, không hề có một chút vấn đề. Người khác có dị nghị cũng không sao cả, dựa vào tác phẩm nói chuyện. Lại nói, Phương Triệu hiện tại toàn cầu sức ảnh hưởng là vừa giới. So với Nhất Khí, so với sức hiệu Triệu so với cứng thực lực, hắn còn thật không sợ ai. Tổ trưởng sức lực mười phần, Phương Triệu thực lực chính là hắn đánh nhịp sức lực, không phải vậy hắn cũng không dám đổi tới mặt nhắc tới đàm luận cả bao chuyện, hắn có thể không nỡ nện chính mình bằng hiệu. Nam ngựa ở ghế dựa trên, tổ trưởng trên mặt nụ cười trầm dài thu lại, ánh mắt như là mất đi tiêu cự giống như, Mạc Lao nói hắn không tham dự Phương Triệu lần này sáng tác, Lão nhân gia người không đến nội ở trên mặt này nói dối, vậy đã nói rõ, những thứ này đều là Phương Triệu chính mình sáng tác. Người tuổi trẻ bây giờ a, quá mạnh mẽ, may là chỉ điểm như thế một cái. Không phải vậy, những kia các lao tiền bối còn có đường sống sao? Nói thực sự, ở đối với tình người, cực khổ, Tân Sinh hiểu được, một ít sống gần 200 năm người cũng không sánh được Phương Triệu, coi như có cũng không phải người sáng tác nhạc. Ai, ta đột nhiên nhớ tới đến, diệt thế kỳ âm nhạc gia hẳn là cảm nộ càng khắc sâu chứ? Làm sao chưa từng nghe nói khi đó kỳ có cái nào đặc biệt tên âm nhạc gia? Coi như có, thời kỳ đó không cho phép thuần túy âm nhạc gia tồn tại chứ? Người còn lại nói, cũng vậy. Ồ, ta nhìn Phương Triệu hồ sơ, hắn cũng không có trải qua bao lớn cực khổ a. Đó là thiên phú. Hả, người theo người quả nhiên không thể so sánh. Kịch Phương bên này hành động rất nhanh, ngay lập tức sẽ liên hệ Phương Triệu đàm luận cả bao chuyện. Phương Triệu gần nhất cũng không có gì chuyện khẩn yếu, liền thủ ở trên đảo, thuận lợi nhận được Kịch Phương điện báo. Hắn cùng Kịch Phương đàm luận cả bao chuyện thì tầng hầm, cải trang sau trong kho hàng, Tiểu Hùng ngồi ở trên ghế sạ lộng xem TV. Thu thập xong kho vũ khí nghiêm dưu cùng Tạ Du, lại sang đây xem xem, thấy Tiểu Hùng yên tĩnh ngồi ở chỗ ấy, tổng cảm giác đứa nhỏ này thật đáng thương, vẫn là phản ứng một chút đi. Nghiêm Dưu lau mặt, để cứ ngắc khuôn mặt nhu hòa một chút, vương chút hoa quả cùng đồ ăn vặt đi qua. Tiểu Băng Hữu, nghĩ người trong nhà sao?" Nghiêm Dưu kéo ra cái cười hỏi. Tiểu Hung ngẩng đầu, đầu đi qua một nghi vấn ánh mắt, "Người nhà? Lần trước gặp qua vị kia không phải người nhà của ngươi." Tiểu Hung bĩu môi, lắc chân, tùy ý nói, "Nàng à, nàng dẫn người đi đâm đế quốc mình Nhật xảo huyết. Không cần quét lên không được hàm đây, tinh tế hướng dẫn hạt nhân còn thiếu cái bộ phận." Nghiêm tả hai người. "Không. Ngươi câm miệng. Tin tức này lượng quá to lớn chúng ta không muốn nghe. Tại sao chuyện cơ mật như vậy ngươi muốn dễ dàng như thế nói ra a?" Nghiêm Dưu nghĩ phiến chính mình một cái tát, "Để ngươi lắm miệng." Bầu không khí lại lần nữa lung túng. Ngay khi Nghiêm Dưu cùng Tả Du dự định lúc rời đi, Tiểu Hùng liếc bọn họ một chút, vung lên cái trò đùa dai giống như mỉm cười, gọi lại hai người. "Ai, cá mắm, các ngươi nghe qua tay xé cơ giáp sao?" Tả Du, "Không, ta chỉ nghe qua tay xé gà." Nói xong lại nhanh miệng hỏi một câu, "Tiểu Bằng Hữu, ngươi gặp qua miệng nuốt cơ giáp sao?" Song Phương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời trầm mặc. Sau đó như là đột nhiên tiếp thu cũng phá giải một số tin tức, sắc mặt khó coi, ánh mắt lấp loé. Tả Du hận không thể đánh chính mình một cái tát, để ngươi nhanh miệng Tiểu hai này ánh mắt quá kỳ quái, tham thẳm nhìn sang thời điểm không giống như là đùa giỡn, luôn cảm thấy trong này còn có một cái bọn họ không biết khủng bố cố sự. Miễu nuốt cơ giáp là thật sự, tay xé cơ giáp cũng không nhất định là giả. Tả Du Du lẩy bẩy, đột nhiên ước Ao Nam Phong, Trương Nam Trăm, Nam Phong Đại Vương bị nghiêm bưu cùng Tả Du ước Ao Nam Phong gần nhất sắc thực ý chí chiến đấu sục sôi hăng hái. Tuy rằng hắn chỉ là người phụ tá kiêm chức cọ mũi giới, nhưng ở bên ngoài hắn đại biểu chính là Phương Triệu, nghị bầu vĩ quan hệ muốn cùng Phương Triệu nói chuyện hợp tác người ở phương triệu bế quan thời điểm phần lớn cũng phải trải qua hắn bên này, biển mò di vật văn hóa hấp dẫn mà đến đâu chỉ giới siêu tầm người, một ít giới kinh doanh đại lao và văn thể minh tinh đều đi tìm hắn. tuy rằng những thứ này người chỉ là nghĩ thông qua hắn biết rõ có thể hay không từ phương triệu trong tay mua một hai kiện đồ sứ, nhưng có thể nói lên lợi đã làm hắn hưng phấn không thôi. hắn, nam phong, một cái đã từng rẽ ruộng ở hoàng châu giới giải trí tầng dưới chót tiểu trong suốt, nhân tế quan hệ mạch lạc đã mở rộng đến khác tất cả đồng hành đều đỏ mắt trình độ, bị thổi phồng nhiều, nam phong khó tránh khỏi có chút tiêu, đương nhiên coi như phiêu hắn cũng sẽ không tổn hại ông chủ lợi ích, hắn chỉ là trong lòng len lén phiêu, sẽ không biểu hiện ra, càng sẽ không nhượng người bắt được sai lầm đi bôi đen Phương Triệu. xử lý xong di vật văn hóa chuyện, lại bị Phương Triệu ủy lấy trọng trách, đi công việc tư nhân thu gom quán thủ tục. tư nhân thu gom quán rốt cục chọn xong, có các châu viện bảo tàng trợ rút, thủ tục thiết lập đến rất nhanh, song xuôi thủ tục sau khi sẽ chờ phá rỡ. còn chờ đến nửa năm mới có thể hoàn thành hoàn toàn phá rỡ bắt đầu kiến thiết. Nam Phong công việc bây giờ chỉ là làm tường quan thủ tục, còn lại tạm thời không cần hắn bận tâm. nhìn thiên ảo ảo chạy ra đi, Nam Phong lại đau lòng thi rằng số tiền này không là của hắn, hắn chính là nhìn đau lòng. những kia đồ sứ nhiều quý à, nói quên liền quên. ai, chính mình lão bản, làm cái gì hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. bất quá, biết được bầu trời bên trên, đoàn kịch muốn cả bao phương triệu tác phẩm thì nam phong này điểm đau lòng rốt cục giảm bất không ít. song xuôi trong tay chuyện, nam phong lại đi tới duyên châu viện bảo tàng một chuyến, cảm tạ duyên châu viện bảo tàng quán trưởng trợ giúp, thuận tiện lại nhìn một chút phương triệu ký gửi ở những thứ kia mấy cái chưa quên tặng di vật văn hóa. trong tay lưu lại vài món di vật văn hóa bình thường, nam phong có thể hiểu được hắn không có thể hiểu được chính là liền như thế vài món đồ cổ bên trong còn có một cái mang vết rách chỗ hỏng cùng nghi tựa như động vật vết cắn bắt vỡ hoàn hảo nhiều như vậy tại sao chính mình muốn lưu lại cái rách nát không thể nào hiểu được từ duyên châu viện bảo tàng đi ra sau nam phong liền trực tiếp bay đi phương triệu đảo nhỏ đi qua báo cáo công việc khoảng thời gian này hắn đem ông chủ chuyện phân phó chọn vẹn hoàn thành nhất định sẽ có tiền thưởng hương phấn dọc theo đường đi nam phong liền không nương cười bất qua ở hạ xuống thời điểm lại đem ý cười thu lại thận trọng đáng tin trung thành Chuyên nghiệp người thiết lập ra vẫn phải là bưng, cười quá mức lộ liễu liền vỡ người thiết lập ra, sẽ để ông chủ cảm thấy hắn không đáng tin. Hơn nữa, cái này nhiều lần nhiệm vụ lại đây, Nam Phong đã được kiến thức càng nhiều người, rộng lớn hơn sân khấu, đã từng một mình ở Hoàng Châu dốc sức làm thời điểm ngựa đầu đều nhìn không được người, hiện tại đều chen mồn vào được, Nam Phong cảm giác đến nghề nghiệp của chính mình tố chất tăng lên, chức nghiệp nhân sinh được đến thăng hoa, không thể lại biểu hiện chiếp đông tháo tháo. Một bộ tinh anh dạng Nam Phong, mang theo vừa đúng mỉm cười, hướng trên đảo nhà ở đi tới. Gặp phải Nghiêm Dưu cùng Tả Du, Nam Phong với bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Nhấc chân chuẩn bị hướng về trong phòng đi, liền thấy Long Xuân chậm rãi đi ra. Long Xuân héo héo ngáp một cái, rất không tinh thần dáng vẻ. Nam Phong đến rồi, nó không thể trạch trong phòng chơi trò chơi. Không cao hứng. Nhìn về phía Nam Phong thời điểm mắt chó tham thẳm, như là ở lên án cái gì. Nhưng Nam Phong không biết a, hắn liền cảm thấy mới nhiều lâu không gặp, Long Xuân liền tinh thần đổi ngoại, khẳng định là Nghiêm Bưu cùng Tạ Du không chăm sóc tốt. Trên đảo không những người khác, ông chủ lại bận rộn, không phải Nghiêm Bưu cùng Tạ Du cùng sai còn có thể là ai. Nhận định như vậy, Nam Phong liếc nhìn bọn họ ánh mắt đều mang theo không đồng ý bất quá hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm nam phong đi qua nhẹ nhàng xoa xoa đầu chó kỳ thực hắn còn muốn cho lông xoăn sơ sơ lông có mấy cây lông cuốn đến chẳng phải quy tắc quá mức bội suất không sơ có thứ tự nhìn quá khó chịu có thể ông chủ không nhượng bọn họ cho lông xoăn sơ lông nam phong chỉ có thể nhịn một hấp tào không điệu phương thổ chỉ có thể rời đi mục tiêu nam phong nuốt lông xoăn đầu chó ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa nghiêm bưu hai người tiểu xoăn bao lâu không ra ngoài có mấy ngày nghiêm bưu hàm hồ nói chó làm sao có thể không đi ra ngoài đi dạo đây Ông chủ nói gần nhất không ra biển, nghiêm biểu cứng đờ trả lời. Nam Phong, Nam Phong cũng không biết nên nói như thế nào hai người này tốt. Hai tên lô mãng làm sao liền không biết biển báo. Ông chủ không cho ra biển vậy thì ở trên đảo Lưu A, không muốn đi xa liền mang theo chó ở gian nhà Chu Vi chuyển vài vòng cũng được a. Người người hoa hoa cỏ cỏ, đùa bò kiến phi trùng, cường thân kiện thể còn có lợi cho bài tiết. Một đám người không hiểu nuôi chó. Được rồi, các ngươi không lưu, ta lưu. Các ngươi tuần tra đi thôi, ta báo cáo xong công tác liền mang Tiểu Long Xuyên đi ra ngoài lưu lưu ta lần này cần ở trên đảo ở thêm 2 ngày. Long Xuân nhìn về phía Nam Phong, mắt chó càng sâu thẳm. Nam Phong nhìn thấy, cảm thán xem, Long Xuân con mắt lóe sáng đến vừa nhìn chính là không thể chờ đợi được nữa a. Nói xong lại sờ soạn đem đầu chó, mới đi vào nhà. Nghiêm Du cùng tà Du. Dũng sĩ. Ai? 2 giờ sau, báo cáo xong công tác, Nam Phong mang theo Long Xuân đi lưu, không bộ dây xích chó, đảo là chính mình lao bản địa bản, lại không, có cái khác người, không dùng tới thưởng. Đến đến lao bản khẳng định, lại bắt đến một món tiền thưởng, Nam Phong tâm tình rất tốt. Nhìn thấy Nghiêm Bưu cùng tả Du thời điểm cũng không chỉ trích bọn họ cái gì, còn chào hỏi Chiến Hữu, buổi tối ta ba cái tụ tụ tập tới. Đến thường Kim, Nghiêm Bưu hỏi, "Ha, không hổ là Chiến Hữu cũ, không nói đều có thể biết." Nam Phong trong lúc cười mang theo đắc ý, "Buổi tối ta ba chúng ta uống hai chén, ta tới lúc mang rượu tới." Nói chuyện một chút vẫn được, uống rượu liền miễn, chúng ta công việc hộ vệ thời gian không thể uống rượu. "Được thôi, vậy thì nói chuyện một chút, sẽ không chỉ hoãn các ngươi thời gian quá dài." Trong phòng có cho Nam Phong lưu lại gián phòng, bất quá Nam Phong không có ở gián phòng. Trời sắc trời dần dần tối lại thời điểm, Nam Phong cởi loại nhỏ xe tuần tra mang theo một cái chai chứa nước trái cây đi đảo trên một chỗ thi công trạng gấp đỉnh, không mang rượu tới. Nghiêm Vũ cùng tả Du đã chờ ở nơi đó. Nam Phong đem nước trái cây ném qua ta cũng bồi các ngươi uống cái này. Coi như là nước trái cây, Nghiêm Vũ cùng tả Du cũng không dám uống quá nhiều, hai ngày trước Phương Triệu mới từng căn dặn bọn họ, biết tính chất nghiêm trọng, đến nằm ở thời khắc chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chỉ có cái gì cũng không biết Nam Phong, uống nước trái cây uống đến vui sướng. Tuy rằng không uống rượu, để tâm tình quá tốt, Nam Phong lại bay lên ở bên ngoài hắn đại biểu chính là phương triệu vô cùng khắc chế hiện tại là hắn không phải thời gian làm việc bên người đều là người mình ông chủ lại không tại nam phong đương nhiên liền không nữa kìm nén tâm tình tiết ra ngoài đem khoảng thời gian này ở bên ngoài trải qua chọn có thể nói nói đơn giản nói kha kha kha ta hiện tại có thể nổi danh đồng hành trong đám mọi người cũng gọi ta nam phong đại vương nam phong cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa ha ha ha ha ta nam phong đại vương thật sự kiếm ra đầu nghiêm ưu cùng tà du chúc mừng nam phong đại vương nam phong rụt rẽ khoát tay háo một cái nụ cười nhạt đi thở dài một hơi. Ta ngày hôm nay tìm các ngươi nói chuyện, kỳ thực là nghĩ nói chuyện nghề nghiệp của ta quy hoạch. Ta biết, sau đó ông chủ trọng điểm điểm nhất định sẽ tiếp tục đặt ở âm nhạc nghệ thuật trên, những chuyện khác trái lại là thứ yếu, các loại buôn bán làm phát ngôn hợp tác hắn đều không có hứng thú. Mà ta không phải xuất thân chính quy, âm nhạc trình độ cũng không cao, ta đã rất cố gắng đi học, không năng kiểu đó, học 10 năm đều không nhiều lắm tiến triển, càng về sau chịu đựng chuyên nghiệp áp lực càng to lớn hơn. Nghiêm Dưu cùng Tạ Du trầm mặc. Tuy rằng Bảo Tiêu không cần hiểu âm nhạc, nhưng bọn họ áp lực cũng rất lớn. Nam Phong mang theo một chút phiền muộn lần này đi giúp ông chủ làm việc, cảm thụ thâm hậu, đặc biệt là đối mặt học viện phái những đại sư kia đám người thời điểm một lưu chuyên nghiệp từ lập tới, nhận được ta đẩy mặt một bước, kỳ thực chính ta mất mặt coi như xong, không thể cho ông chủ mất mặt. Ông chủ hắn là hướng về phía nghệ thuật cao nhất thường đi, cái kia không phải hắn cái tuổi này có thể nắm, còn đến ngao tư lịch, chờ tư lịch đủ rồi, liền có thể trùng kích vào một giai đoạn ngân hà thượng. Ông chủ hắn hẳn là tìm một cái càng hiểu âm nhạc người làm phụ tá, tìm chút hiểu biết tầm thứ càng cao hơn âm nhạc nghệ thuật vòng tròn người làm có môi giới, cho tới ta. Chí không tại âm nhạc, tiếp tục ở lại ông chủ bên người, cũng giúp không được bao nhiêu bận rộn, không thể hiện được ta giá trị của chính mình. Ông chủ đối với ta đủ tốt, ta không thể lòng tham không đáy, trong lòng có chút bê số, không cái kia năng lực cũng đừng khó khăn vị trí kia, thể diện một điểm, đừng làm cho ông chủ khó làm. Nghiêm Dư không, ông chủ đối với ngươi vẫn là rất hài lòng. Nam Phong lập tức dứt bỏ này điểm thương nhẹ cảm giác lại đắc ý lên rồi ha ha ha, ta đương nhiên biết ông chủ đối với ta rất hài lòng. Ta thái độ làm việc tốt như vậy, ngoại trừ âm nhạc phương diện không đủ chuyên nghiệp, cái khác ta đều có thể bao hết ta. Không nói những khác dắt cho các ngươi đều không ta lưu đến được. Nghiêm Yu cùng Tả Du, Nam Phong đùng đùng vỗ bả vai của hai người ta phải nói một chút các ngươi, Chiến Hưu à, chúng ta đều là thuộc hạ, phải nghĩ ông chủ chỗ muốn, gấp ông chủ chỗ cần, giải lão bản khó khăn. Không thể đều là ông chủ đẩy một thoáng ngươi mới động đậy. Nghiêm Yu, nhưng cũng khả năng ý nghĩ của ngươi cùng ông chủ ý nghĩ khác nhau một trời một vực. Nam Phong rất tự tin nói loại chuyện đó không sẽ xảy ra ở trên người ta. Nghiêm Yu khó khăn nói được thôi, ngươi tự tin là tốt rồi. Nam Phong một tay đắp một cái Chiến Hưu vai tiếp tục đề tài mới vừa rồi chờ tư nhân thu gom quán xây xong ta liền đi tìm ông chủ nói chuyện kỳ thực ta ngày hôm nay báo cáo công việc thời điểm vốn là dự định trước tiên cùng ông chủ nói chuyện nghề nghiệp của ta quy hoạch lâm nói ra khỏi miệng không biết làm sao đột nhiên liền kinh sợ ha ha ha ha nam Phong mỉm cười lại một bộ suy nghĩ sâu sắc hình kỳ thực sớm cùng ông chủ nói chuyện cũng tốt hắn có thể trước tiên tìm xem có hay không ứng cử viên phù hợp ân liền như thế định buổi tối ngao cái đêm viết một phần chức nghiệp quy hoạch ngày mai ta liền đi tìm ông chủ đàm luận từ trước tả du nghĩ đến cái gì uống nước trái cây động tác cứng đờ Nhìn về phía Nghiêm Dưu, Nghiêm Dưu hai mắt chạy xe không, hoàng hốt nhớ tới, chính mình đã từng thật giống cũng đã nói lời tương tự. Hồi tưởng lại cái kia đoạn đập vỡ tan tam quan trải qua, Nghiêm Dưu một cái giật mình, rất chăm chú đối với Nam Phong nói câu nói như thế này sau đó vẫn là không cần nói, hoặc là thay cái phương thức nói. Suy nghĩ một chút, Nghiêm Dưu lại khuyên, ngươi hiện tại cái này vị trí vẫn là rất thích hợp, đừng quá đánh giá thấp chính ngươi, ông chủ thật không muốn đem ngươi đổi đi. Nam Phong toàn coi hắn là đang an ủi ha ha ha biết các ngươi không nợ ta, tốt xấu nhiều năm như vậy chiến hữu thêm đồng sự. Nghiêm Dưu không Ta chỉ là có loại không tốt lắm cảm giác. Nói chung loại này tiểu câu ngươi sau đó vẫn là đừng nói, nghe khi người. Tạ Du ở bên cạnh dùng sức gật đầu đúng, đừng nói như vậy, vãi rõ người. Chương 501, không quan tâm thấy cái gì, chớ kinh ngạc. Nam Phong cảm giác mình càng ngày càng theo không kịp nghiêm ưu cùng Tạ Du dòng suy nghĩ, suy nghĩ một chút, đến ra cái kết luận, chức nghiệp không giống, tư duy không giống. Bảo Tiêu cùng có môi giới trong lúc đó khác biệt vẫn là rất lớn, không biết nhiều năm sau đó có còn hay không cộng đồng đề tài. Tự nhận là tìm tới nguyên nhân Nam Phong không có đi tra cứu cùng nghiêm biu cùng tả du nói một chút nói xong liền trở về phòng đi tới đảo nhỏ buổi tối rất yên tĩnh ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang cũng không nhiều chỉ có chút la cây hơi tiếng xào xạc vang lên tùy ý xông tới tắm rửa nam phong ngồi ở trước bàn mở ra bản văn điện tử bắt đầu viết chức nghiệp quy hoạch phần này danh sách hồ sơ lưu trữ là phải cho phương triệu xem vì lẽ đó ở dùng từ đặt câu trên đặc biệt để tâm ở bên ngoài giúp phương triệu làm việc thời điểm quả thật có không ít người liên lạc qua hắn trong này lại có một nhóm người đã biểu hiện ra ý nguyện muốn làm phương triệu trợ lý hoặc là có mua giới lấy phương triệu bây giờ địa vị một trợ lý khẳng định là không đủ đối với bọn họ tới nói chính là cơ hội không liên lạc được phương triệu cũng chỉ có thể từ nam phong nơi này tay những thứ này người hoặc là âm nhạc chuyên nghiệp hoặc là đại học phụ tu qua âm nhạc nắm qua không ít chứng lý lịch sơ lược lấy ra tương đương sáng mắt nam phong liệt một phần danh sách sai người điều tra đem giải đến tin tức liệt ở phía trên đến thời điểm cùng chức nghiệp quy hoạch danh sách hồ sơ lưu trữ cùng nhau cho phương triệu xem kỳ thực nói rời đi nam phong nội tâm là không nghĩ tới hắn chỉ là có chút banh trứng không có mất đi lý trí hắn rõ ràng trên người tất cả vẫn sáng ở bên ngoài tất cả lễ ngộ đều là do vì Phương Triệu mới nắm giữ, rời đi Phương Triệu tự nhiên cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Hay là còn có một ít kẻ có lòng dạ khó lường muốn từ hắn nơi này lấy tới Phương Triệu bí ẩn tin tức. Giới giải trí có nhiều phức tạp, ở tầng dưới chót dốc sức làm nhiều năm Nam Phong hiểu rất rõ, như Phương Triệu loại này ông chủ quá ít quá ít. Nơi này công tác hoàn cảnh cũng đơn thuần, không nhiều như vậy âm mưu quỷ kế ngươi lừa ta gạt, tiền lương còn cao, còn có thể đi các loại cấp bậc cao đỡ tiệc mở mang hiểu biết. Đại ngộ là đồng hành không cách nào so sánh được. Nhìn Nghiêm Bưu cùng tả Du cái kia hai cái bình thường đánh giấm không làm đều có thể ở đây nắm cao tiền lương, thích hợp ăn no chờ chết, thả từ trước, hắn khẳng định là mọi cách tình nguyện. Nắm cao như vậy tiền lương đến nhiều như vậy tiền thưởng, bây giờ còn có thể không chút nào chỗ dạ, sau đó đây, còn có cái kia mặt. Phương Triệu hiện tại liền có thể đợt tiên, bầu trời bên trên, một mùa âm nhạc đã để nghiệp bên trong phần lớn người khó có thể nhìn theo bóng lưng. Nam Phong tự nhận là không có bồi tiếp ông chủ tiếp tục đánh tiếp tục đấu năng lực, thoái vị là tất nhiên, nhưng cũng sẽ không ngay lập tức sẽ rời đi, người mới đến rồi sau khi Hắn đến mang một quãng thời gian lại buông tay, hiện tại người mới đều mơ mơ màng màng, cũng không biết dắt chó có thể hay không lưu tốt. Càng viết càng thương cảm, Nam Phong Viền mắt đều đỏ. Khịt khịt mũi, tiếp tục viết. Phương Triệu xem xong một phần cải biên cáo, chuẩn bị cho đoàn kịch bên kia trả lời biểu kiện. Bầu trời bên trên, thứ nhất quý đêm nay đã phát sóng, đoàn kịch hiệu suất phi thường cao. Thứ hai quý cũng ở hậu kỳ xử lý bên trong, âm nhạc phòng làm việc bên kia liên hệ Phương Triệu cũng nhiều lần. Một khúc nhiều dùng, cải biên trên còn có chút khó khăn, gặp phải thời điểm khó khăn sẽ liên hệ Phương Triệu thương thảo giải quyết gần nhất Phương Triệu vẫn sẽ thủ ở trên đảo, cũng không những khác việc gấp, hồi đáp biểu kiện cũng nhanh. Ngày hôm nay cũng như thế, đem chỉnh lý tốt cải biên cảo quét hình sau khi gửi tới, lại biên tập một phần thư điện tử. Đột nhiên, Phương Triệu đánh chữ tay dừng lại, lỗ tai giật giật, bắt giữ người bình thường khó có thể nghe được cao tần cùng tần suất thấp âm thanh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trên tay nhanh chóng đem nhạc cảo thu hồi đến, đồng thời tiếng nói khống chế bộ đàm liên hệ Tiểu Hùng, trầm giọng nói, trốn tốt, đang định đi lên lầu tìm Phương Triệu cùng nhau xem kịch Tiểu Hùng, bước chân xoay một cái, đem cửa kho hàng khóa kín, trong tay nắm cầu đen. Tiểu hùng nhìn về phía trên mặt bàn ngày hôm nay hắn mới vừa chuyển tới Thủy tộc Hoàng. Các nước bên trong, nguyên bản nhàn nhã xem biển đột nhiên sao động lên, bắt đầu va chạm kết nước vách. Trong phòng, thật Không thú vị nằm ở phòng khách trên ghế sạ lông lông xoăn lỗ thai hơi động, nhanh chóng xông vào trong phòng mình, đem máy chơi game cấp tốc che giấu tiến vào phòng bạo thùng. Nhìn quét gian phòng, lại ngậm mấy món đồ che giấu đi vào, tất cả bảo bối đồ vật đều giấu kỹ sau khi, lông xoăn không muốn mà liếc nhìn phòng bạo thùng vị trí, mới giận đùng đùng chạy tiền viện đi tới. Phương Triệu đã nói, nếu như có người tập kích, nó trước tiên thủ tiền viện. Loại này nguy cơ tình thế dưới cho phép trước tiên cắn sau tấu. Cùng lúc đó, các Lự Tuần Tra Nghiêm Vũ cùng Tạ Du cũng nhận được phương Triệu thông báo, chuẩn bị chiến đấu. Nghiêm Vũ bên kia, Phương Triệu để cho hắn mang theo Nam Phong cùng nhau hành động. Đích đích đích. Đảo nhỏ an phòng hệ thống gấp gáp báo động trước tiếng vang lên. Chính ở trong phòng viết chức nghiệp quy hoạch Nam Phong trong lòng căng thẳng, vội vã bảo tồn danh sách hồ sơ lưu trữ liền đứng dậy. Xa xa truyền đến một trận dày đặc nổ vang, có đến từ bầu trời, cũng có đến từ dưới nước. Có thể rõ ràng cảm nhận được dưới chân mặt đất chấn động. Loại kia nguy cơ đột nhiên áp sát cảm giác để Nam Phong chính thương cảm nào trong nháy mắt tỉnh táo. Từng ở Bạch Kỵ tinh phục qua dịch Nam Phong quá rõ ràng, trận thế này cũng không phải trò đùa trẻ con, có đại sự phát sinh a. Đang chuẩn bị ở làm việc trong đám hỏi, Nam Phong liền thu đến Nghiêm Bưu thông tấn, đến cửa phòng dưới đất miệng chờ ta. Nam Phong cũng không hỏi nhiều, thay quần áo khác cùng dày, đến tầng hầm thời điểm liền nhìn thấy bước nhanh lại đây vẻ mặt căng thẳng Nghiêm Bưu. Chuyện gì xảy ra? Nam Phong hỏi. Nội tâm hắn rất nhiều ngờ vực, nghĩ đến Vương Triệu cùng quân đội hợp tác, nghĩ đến internet truyền lưu Vương Triệu thần bí bối cảnh nghĩ đến trước đây không lâu quên đi ra ngoài gì vật văn hóa nghiêm lưu mở ra tầng hầm cửa vừa dẫn nam phong đi xuống vừa trả lời tụ tinh quỹ cùng đế quốc mình nhật khai chiến nam phong thế giới thủ phủ cùng khủng bố tổ chức khai chiến vì sao lại đánh tới đây tuy rằng không có làm rõ cái này lo gì trước mắt tình thế cũng quản không được nhiều như vậy căn bản không thời gian suy nghĩ cái khác chúng ta hiện tại đi nơi nào nam phong hỏi kho vũ khí nghiêm lưu nói mở ra phía trước trong đó một cánh cửa nhìn cửa một bên khác tình hình nam phong sửng sốt đây là kho vũ khí cùng nam phong tưởng tượng tư nhân ga gia to nhỏ kho vũ khí hoàn toàn khác nhau, cái này đã có thể có thể sừng tụng loại nhỏ căn cứ. Cái này trang bị số lượng cùng chất lượng, thật sự không là bình thường người có thể nắm giữ, thật nhiều cái kiểu mới số coi như có tiền cũng không mua được. Súng ống đạn dược liền không nói, chấp hành đột kích nhiệm vụ cơ động thiết giáp đều có a. Nơi này, lúc nào dựng thành như vậy? Nam phong nuốt một cái nước bọt, siêu quý chứ? Có giấy chứng nhận. Nghiêm yêu hướng về một cái trong đó cái giá đi tới, nơi đó có hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái dương, xa xa giao chiến không liên quan ta chuyện, đừng hỏi nhiều bảo vệ tốt cái này nhà lầu là được muốn cái gì vũ khí chính mình đi vào chọn bên kia có xương vỏ ngoài phủ ngươi cần tới nói đi chọn một cái đều là loại mới có thể báo hư đừng không đỡ dùng rõ ràng nam phong nhìn cái này kho vũ khí cũng mê tít mắt nóng lòng muốn thử cảm giác nguội hồi lâu chiến đấu máu lại sôi trào lên rồi bao lâu xuân ngũ sau khi liền không gặp mặt những đồ chơi này ta có thể sử dụng cái kia sao nam phong chỉ về bên trong góc gần cao 8 mét cơ động thiết giáp nghiêm u không thể dễ dàng bị nổ sát nam phong gật đầu rõ ràng nghe động tĩnh bên ngoài liền biết song phương giao chiến kịch liệt, nói không chắc phe địch sử dụng cũng là cùng loại hoặc là tương tự cơ giáp, tỉ như đội ngũ bên trong phản đồ loại hình, vì lẽ đó nghiêm bưu câu này bị ngộ sát cũng là có thể. Kế hoạch tác chiến, nam phong hỏi, ông chủ thủ sân sau, tả du thủ bên trái, ta thủ bên phải, ngươi, ta thủ tiền viện. Không, tiền viện không cần phải để ý đến, ngươi linh hoạt làm việc, chiếu cố tốt chính mình là được. Suy nghĩ một chút, nghiêm bưu lại căn dặn, nếu như trong phòng tình thế không ổn, ngươi liền hướng tiền viện chạy. Cầm vũ khí, cái Dương chuẩn bị rời đi, Nghiêm Bưu thần sắc phức tạp nhìn Nam Phong một chút, bên trong thông tấn mở, giữ liên lạc, không quan tâm thấy cái gì, chớ kinh ngạc. Rõ ràng, Nam Phong cũng là chấp hành qua bảo mật nhiệm vụ, vì lẽ đó, nghe được Nghiêm Bưu lời này cũng không có cảm thấy nơi nào kỳ quái. Quá lâu không thực chiến, bình thường lại khuyết thiếu huấn luyện, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn là sẽ đi một ít câu lạc bộ bãi bắn bia luyện súng, nhưng tố chất thân thể khẳng định là không sánh được từ trước, chớ nói chi là hắn vốn là không Nghiêm Bưu dáng vẻ trắng, thời điểm như thế này vẫn là nhiều cho mình tăng lên một thoáng. Chọn kiện sương vỏ ngoài phục, chọn súng ống đạn dược, Quá lâu không thực chiến, khẳng định không sánh được Nghiêm Mưu cùng Tạ Du, đến mượn ngoại lực. Không quen cận chiến nhưng đến phòng một tay. Nhớ năm đó không xuất ngũ thời điểm, hắn cũng là chạm gác đội súng Vương A. Nam Phong sờ sờ mắt trái của chính mình, cảm thụ một thoáng vô cực biến sắc nhãn cầu. Tuy rằng nơi này có rất nhiều mọi người đều biết chỉ có ta không biết chuyện, bất quá những kia đều không trọng yếu. Nghĩ về trước, ta, Nam Phong, cuối cùng tận một phần lực, coi như hy sinh cũng sẽ không tiếc, vì súng Vương vinh quang. Chương 502, phe Tạ vũ khí bí mật. Đem chính mình võ trang tốt sau khi Nam Phong nhấc theo xếp vào vũ khí cái dương rời đi tầng hầm lên lầu. Bởi vì Nghiêm Dưu đã nói, Phương Triệu canh giữ ở sân sau, Nam Phong rất lo lắng Phương Triệu bên này chịu đựng áp lực quá lớn, vì lẽ đó xem trước một chút sân sau tình huống. Không trung thỉnh thoảng xẹt qua ánh lửa, rừng cây che chắn cũng không thể nhìn rõ ràng thế cục, chỉ có thể từ đàng xa truyền đến tiếng nổ vang dền mới được. tụ Tinh Quý cùng Đế Quốc Minh Nhật cái này hai phe giao hỏa tương đương kịch liệt. Xa xa có hỏa cầu thật lớn bốc lên, đảo nhỏ bầu trời đêm đều bị nhiễm lên một tầng màu đỏ, mặt đất đang chấn động, cũng không biết phương nào ưu thế phương nào là thế yếu tim đập có chút nhanh, nam phong bình bình khí tức, lặng yên nhấc lên súng, xuyên thấu qua bắn lén kính ở phía trước trong rừng cây tìm tòi, ngón tay khoát lên trên cò súng. đến rồi, nam phong nhìn chằm chằm mục tiêu đang chuẩn bị nổ súng. ầm, ầm, ầm, ầm, nhắm vào mục tiêu trước một bước bị giải quyết. không chỉ là hắn nhìn chằm chằm cái kia, trong rừng vài nơi đều chuyển đến ngã xuống đất tầm thanh, có hắn cũng phát hiện, có mãi đến tận đối phương ngã xuống đất hắn mới phát hiện, Súng là phương triệu mở, rõ ràng chỉ có một người, vẫn cứ đánh ra hỏa lực áp chế khí thế. Không đợi Nam Phong nổ súng, Phương Triệu cũng đã thu gặt một làn sóng. Nam Phong, được thôi, cái này một luân phiên công kích còn không kết thúc. Nam Phong tiếp tục chờ chờ. Nhưng rất nhanh, nghe được trong rừng cây càng ngày càng gần mà lại vẫn chưa che giấu âm thanh, Nam Phong ý thức được không đúng. Cái này động tĩnh, đột kích cơ giáp. Đối phương quả nhiên điều động đột kích cơ giáp. An phòng hệ thống mở ra toàn diện phòng ngự hình thức, không trung đã chặn lại mấy viên phi đạn. Đối phương thế tiến công gấp mà lại mạnh, thậm chí tự sát thức tập kích. Trước mắt những thứ này đều là tụ tình quỹ người không thể cả lại, nhưng dựa theo nghiêm biêu lời giải thích chỉ cần bọn họ có thể bảo vệ cái này một luân phiên công kích liền không có vấn đề gì. bất quá tình hình dưới mắt thực sự gây bất lợi cho bọn họ. cơ giới thiết giáp loại này cố máy chiến tranh điều động, bàng vào trong tay cây súng này là không được. nam phong nhìn về phía bên cạnh nhấc lên tới hòm vũ khí, nghĩ giúp thế nào phương triệu bảo vệ bên này, liền thấy sông lên đằng trước nhất này đài cơ giáp bị đá bay ra ngoài. đúng, phương triệu đem này đài cơ giáp đá bay. nếu như hắn vừa nãy không nhìn lầm, này đài cơ giáp bị đá chúng địa phương cũng ao ham xuống. nam phong, cái này không hợp với lẽ thường a. Nhìn bị đá bay ra ngoài cơ giáp, nhìn chính mình mới vừa trang bị xương vỏ ngoài, Nam Phong lần thứ nhất rõ ràng như thế biết được, lao bản ta mạnh đến nỗi không như một người. Nhìn lại một chút sân sau, an phòng hệ thống thêm mạnh đến nỗi không như một người ông chủ, hoàn toàn không có nam phong đất dụng võ, bổ súng cũng không tìm tới cơ hội. Bên này thật giống không làm được gì. Ý thức được cái này sự thật tàn khốc, Nam Phong cũng không chỉ hoãn, đè xuống trong lòng quần quật nghi hoặc, rời đi trấn địa. Tuy rằng không biết Phương Triệu tại sao có thể cường thành như vậy, không biết Phương Triệu trên người có phải là còn có cái gì không muốn người biết công nghệ cao phụ trợ. Nhưng tình hình dưới mắt không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Nghiêm Dưu nói không quan tâm thấy cái gì đều chớ kinh ngạc, có lẽ nói chính là cái này. Dứt bỏ trong đầu tạp niệm, Nam Phong cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, kiểm tra an phòng hệ thống biểu hiện thực tế mọi lúc hỏa lực phân bố đủ. Hai bên trái phải có Nghiêm Dưu cùng Tả Du, mặt bên bởi vì địa hình địa vật, phòng thủ áp lực thì nhỏ hơn nhiều, lấy Nghiêm Dưu cùng Tả Du vũ khí trong tay trang bị thêm vào nơi này an phòng hệ thống, tạm thời không cần hắn trợ giúp. Đi tiền viện nhìn. Nghiêm Dưu nói không cần phải để ý đến tiền viện, là không phải nói rõ tiền viện có tụ tinh quỷ người bảo vệ nhưng không qua xem một chút Nam Phong trong lòng thực sự không vững vàng hơn nữa nghe âm thanh cảm giác tiền viện phương hướng giao hỏa càng mạnh tiền viện không tốt thủ nếu như phe địch khởi sướng thế tiến công gấp mà lại mạnh cũng điều động nhiều đài cơ giáp phòng thủ áp lực tương đối lớn nghĩ như thế Nam Phong cầm dương vũ khí hướng về trước viện phương hướng đi qua trong phòng đèn toàn bộ tắt dựa vào bên ngoài ánh lửa cùng với đối với trong phòng bố trí quen thuộc Nam Phong hành động rất nhanh đi ngang qua phòng khách thời điểm Nam Phong bước chân dừng lại lớn cửa không có khóa nghiêm trong phòng cũng không có người ngoài tiến vào vết tích an phòng hệ thống cũng không có người xa lạ xông vào nhắc nhở. Nguyên bản cửa lớn nếu như không có thiết trí mở ra trạng thái là sẽ tự động đóng lại, nhưng hiện tại nơi đó kẹp một khối chó bài, cửa không cách nào đóng. Khối này chó bài Nam Phong rất quen thuộc, là Long Xuân, ngày hôm nay dẫn nó đi ra ngoài đi dạo thời điểm còn thấy nó mang qua. Chẳng trách động tĩnh lớn như vậy đều không nghe thấy Long Xuân tiếng kêu, xem ra là đi ra ngoài. Có thể thời điểm như thế này, một con sủng vật chó chạy vào chiến trường chỉ có bị bia đỡ đạn rơi phần, thậm chí khả năng liền cặn bã cũng không tìm tới. Cũng chỉ có thể cầu nguyện nó số may, có thể từ chiến trường may mắn sống sót. Ba cái ức. Không đúng vô giá chi chó a. Nam Phong đau lòng đến không thể thở nổi, hai mắt đỏ thấm. Đối với Nam Phong mà nói, Long Xuân đã không phải một con thuần thú sùng vật chó, giá trị bản thân là một mặt, mặt khác, ở trung lâu có cảm tình, đối mặt Long Xuân thời điểm cũng nhiều một phần trách nhiệm. Long Xuân trên người còn có quân công, ý nghĩa cũng không giống. Vừa cẩn thận lắng nghe, cũng không nghe thấy Long Xuân tiếng thê ở. Không ở trong phòng, bên ngoài cũng không nghe được chó sủa. Nam Phong nước mắt đều sắp rơi xuống. Bất quá hiện tại cũng không phải thương tâm thời điểm, thu lại tâm tình, đem chó bài nhặt lên cất vào trong túi, cửa lớn đóng bế sau đó trở về lầu 2 bên cửa sổ ở dưới lầu thời điểm bởi vì góc độ nguyên nhân không thấy rõ chiến trường tình hình hiện tại vị trí không sai chờ thấy rõ tình hình bên ngoài nam phong mí mắt giật lên đá vụn tung toé nổ vang không ngừng cỏ vụn theo đuổi mù lên không đạn pháo nổ tung ánh lửa phía dưới kim loại hàn quang mang theo bức người phong mang mắt thường có thể thấy song khí cùng dày đặc nổ tung trong ánh lửa một con to lớn cơ giới quái vật chạy không nhìn tất cả công kích đấu đá lung tung phía trước nhất ba đài cơ giáp một cái bị dẫm phế một cái bị đánh bay cái cuối cùng trực tiếp bị cán đến chỉ còn gần một nửa xa hơn một chút nơi tựa hồ còn có đại người máy hạng nặng lần thứ nhất giao phong liền bị giẫm quỷ chỗ ấy quái vật kia lại quay đầu lại nhảy lên giẫm lần thứ hai cơ giáp phát ra yếu ớt băng đùng tiếng mảnh vỡ bay ra kia lửa bắn ra bốn phía tình cảnh cực kỳ hung bạo làm người nẹt tở nam phong cả kinh con người đều sắp bắn bay ra ngoài chỉ cảm thấy cả người tế bào đều đang run rẩy hắn lấy đời này tốc độ nhanh nhất đóng lại cửa sổ cửa hướng về tầng hầm bên kia chạy đồng thời liên tuyến nghiêm u bưu ca phe địch vận dụng vũ khí bí mật tiên viện chỗ ấy đã không thủ được quái vật kia hung thần ác sát dáng vẻ Vừa nhìn chính là ta vật. Giẫm cơ giáp cùng giẫm lon nước tựa như, cái kia đã không phải chúng ta cấp bậc này có thể ngăn cản, chỉ bằng ta trong tay những thứ này đơn giản trò chơi căn bản đánh bất động. Ta hiện tại liền đi kho vũ khí tìm xem còn có cái gì có thể dùng. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi vài lần, nhưng lấy Nam Phong nhán lực, nếu như tầng hầm này đại đột kích cơ giáp sức chiến đấu là 100, tiền viện con quái vật kia tuyệt đối một vạn trở lên. Đánh thì a. Nam Phong hiện tại chỉ có thể kỳ vọng tụ tinh quý bên kia nhanh lên một chút điều người lại đây, bọn họ bên này không biết còn có thể chống bao lâu. Có lẽ Phương Triệu tới nói còn có thể nhiều chống một quãng thời gian. Nam Phong Tiêu cứ nghĩ liền nghe Nghiêm Biu nói đó là phe tà vũ khí bí mật. Chi? Nam Phong xe thắng gấp, đế giày cùng mặt đất ma sát phát ra ngắn mũi tiếng rít. Này! Nam Phong cảm giác có chút ngộ. Đó là Long Xoan. Nghiêm Biu lại nói Nam Phong. Nam Phong hoài nghi lỗ hai mình có vấn đề. Ngươi nói vật kia là cái gì? Xoan cái gì lông? Ta không tin. Từng trận Tiên băng địa liệt giống như đầu váng mắt hoa. Nam Phong biểu hiện hoảng hốt, đã chân bắp tay trở lại bên cửa sổ. Chừng con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn ra phía ngoài. Con kia cơ giới quái vật tàn bạo mà đem một bộ giáp máy cắn vào kéo thành hai nửa, trong miệng cái kia nửa quăng về phía không trung, hướng về bay đến máy bay ném tới. Đã chúng mấy phi đạn sau khi, run cho bụi tựa như run run người trên các loại chó cạn, sau đó, lại làm một vòng đấu đá lung tung kéo cừ hận. Nhìn ra thấy Nam Phong Gan đều đang giun dậy. Nó, nó lại gầm cơ giáp. Nghiêm ưu tuy rằng không tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể từ Nam Phong trong lời nói tưởng tượng ra tiền viện là cái cái gì tình hình, chớ kinh ngạc, chủ cột thao tác. Nam Phong Cái gì trụ cột thao tác? Chu cột cái gì thao tác? Mỗi một câu đều nghe rõ ràng, nhưng lại thật giống một chữ đều nghe không hiểu. Hỗn độn tư duy bên trong, phản phất có cái gì ca một tiếng nát. Chương 503, Nam Phong. Ngắn ngắn vài câu lượng thông tin quá lớn, nổ thành Nam Phong não hỗn loạn từng bừng. Nhưng làm cái này từng ở Bạch Kỵ Tinh đi lính tinh anh một trong, coi như xuất ngũ nhiều năm tinh anh tố chất vẫn là ở, Nam Phong nỗ lực để hỗn loạn tư duy tỉnh táo lại. Hắn thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh, vẫn cho là chính mình là đoàn đội bên trong hạt nhân người, bây giờ nhìn lại, chân tướng quá tàn khốc chẳng trách thật nhiều lần hắn ôm cho thời điểm nghiêm ưu cùng tạ du là loại kia muốn nói lại thôi thần thái nam phong nghĩ đánh chính mình một cái tát Nhạy cảm sức quan sát đây thoái hóa à nam phong không nhịn được hỏi một câu các ngươi là không phải đều biết nghiêm ưu này không phải là trọng điểm nếu nam phong đã đi tiền viện hơn nữa trước mắt tình hình trận chiến phức tạp nghiêm ưu cũng là không gạt tiền viện ngươi chờ xíu vào liền thủ trong phòng có cá lọt lưới lẻn vào tới nói ngươi giải quyết rơi là được dùng ống phóng dốc kết tới nói nhất định phải chú ý đường đánh tiên tốt nhất ngươi đừng lẫn vào tiền viện chiến đấu Con kia chó kích động lên tới làm cái gì đều không kỳ quái, địch ta không phân cũng là khả năng. Vạn nhất ngươi đánh vạt ra huynh nó một pháo, bị ngộ sát độ khả thi liền càng lớn hơn. Trong phòng là bảo đảm nhất, nếu như phòng ngự không đứng vững, lẻn vào quá nhiều người, ngươi thực sự chống không được liền đi tiền viện lớn tiếng gọi tên Long Xuan, nó có thể che chở ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải lớn tiếng. Không phải vậy nó dễ dàng đem ngươi quên hoặc ngộ thương. Nam Phong Jun đến lợi hại hơn. Hít sâu, bình phục trong lòng thoải mái tâm tình, đừng động bao lớn kiếp sợ, thời điểm như thế này cũng phải áp chế xuống. Nếu chó là phe mình, cái kia hướng chó nổ súng chính là phe địch. Liên tụ tinh quỷ bên kia đều không phải thật người mình. Chính mình chó. Nghĩ như vậy, vẫn có chút an ủi. Được, được thôi. Ta liền ngốc trong phòng, các ngươi bên kia cần trợ giúp liền nói một tiếng. Hò. Bưu ca, biến thành như vậy lông xoăn, coi như ta lớn tiếng gọi, nó thật có thể nhận ra ta sao? Nam Phong nhìn cách đó không xa đại khai sát giới cơ giới quái vật, nội tâm còn nghi vấn. Loại này cô máy giết chóc đã giết đỏ cả mắt rồi chứ. Nó còn có lý trí sao? Có thể dừng lại cứu người. Nghiêm Bưu trầm mặc, hắn cũng không biết lông xuân bây giờ còn có không có lý trí, bất quá Phương Triệu trước với bọn hắn nói như vậy, hắn cũng là cùng Nam Phong nói như vậy, Yên Tâm, nhất định có thể nhận ra. Nam Phong yên tâm. Hắn vẫn là rất tin tưởng Nghiêm Bưu cái này chiến hữu. Mới vừa nghĩ như thế, nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, Nam Phong phát hiện, cái kia cơ giới quái vật đem một bộ giáp máy đập tan giá sau khi hướng nhìn bên này mắt, sau đó đột nhiên hưng phấn quay đuôi. Nam Phong, dự cảm điểm xấu. Chỉ thấy quái vật kia ngửa mặt lên trời một tiếng gào, trong đó lại có chút như là điện cơ cao tốc vận chuyển âm thanh. Nam Phong, cái này tiếng vô cùng có cơ giới cảm giác hô hoán, Nam Phong hồn đều sắp dọa bay. Mắt trái không khỏe chớp chớp, toàn thân cứng ngắc đến như là không biết nên làm sao động tự như, mới vừa tỉnh táo lại tư duy lại trở nên trì độn. Trong lòng phảng phất có cái gì lại lần nữa vỡ vụt âm thanh. Nói, nói chuyện. Nam Phong ánh mắt đờ đẫn, sững sờ nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy con kia chó lại hưng phấn đánh lên giẫm mấy cái kẻ sầm lớn. Mau nhìn, ta lập công rồi, lại bắt được một cái gạo. Sau đó ngập một đài người mấy hạng nặng cùng kéo rách nát tựa như kéo đến kéo đi bị cắn cơ giáp theo chó chạy trên đất va chạm đến chen chen vang lên trên đường còn có linh kiện bay ra tia lửa sảm khói đen không ngừng bốc lên nam phong linh hồn xuất khiếu bên trong vào giờ phút này trong đầu hắn đột nhiên hiện ra trước đây không lâu nói với lông xoan qua lời nói nam phong cực kỳ hy vọng thời gian chạy ngược hoặc là trực tiếp xuyên trở lại đêm khi đó chính mình đánh tỉnh để ngươi tê nói lung tung lập công đứng đến nổi lên lông xoan căn bản không biết giờ khắc này nam phong xoan suyết nó vững vàng nhớ kỹ nam phong lấy công chịu tội cũng rất muốn đơn giản chiến công cũng cần nhân chứng mà nếu là quản chế đều hỏng rồi ai có thể cho nó làm chứng? Phương Triệu ở phía sau viện, nghiêm U cùng Tả Du ở mặt khác hai mặt, bên này không có người quen cho nó làm chứng à? vì lẽ đó, phát hiện Nam Phong nhìn bên này lúc Long Xuân là cao hứng, có nhân chứng, nó giết đói bụng nuốt mấy đài cơ giáp cũng không cần lo lắng bỏ qua chiến công. liền, Long Xuân vừa giết vừa nuốt, không ngừng nuốt cơ giáp nó còn nuốt người. Nam Phong, linh hồn tiếp tục xuất khiếu bên trong, chờ Long Xuân đem tiền viện bên này tất cả kẻ xâm lấn giải quyết, tụ tinh quỹ trợ giúp người cũng lại đây, gian nhà phụ cận một hồi lâu cũng không phát hiện có phe địch người tới gần. Phương Triệu cũng thu đến tụ tinh quỹ phát tới tin tức, nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành, còn lại liền đối với bọn họ bao nhiêu chuyện, thời khắc nguy cơ đã qua. Đem tình huống rất đơn giản cùng ba người nói nói, Phương Triệu nhượng bọn họ quản lý chiến trường, Thanh Lý cá lợn lưới, chính hắn thì lại đi đảo trên nơi khác, nhìn có còn hay không ẩn đi kẻ địch. Tiên viện, Long Xuân biến trở về sùng vật chó hình, quang đuôi chạy về đến, sau đó phát hiện mình bị chặn ở ngoài cửa, nhìn một chút đóng kín cửa lớn, Long Xuân ngẩng đầu nhìn hướng về lầu hai nào đó cái cửa sổ, mắt chó bên trong tràn đầy lên án, mang theo ba phần vẫn nộ bảy phần đoan nước mở cửa gạo. Nam phong chật vật từ trên lầu đi xuống, lấy hết dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần cái kia phiến đóng chặt cửa, tay run run kéo ra. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt cái này, con cực kỳ quen thuộc loại nhỏ sủng vật chó. Vẫn là cái kia lông xoăn. Lại không phải cái kia lông xoăn. Thậm chí ở nó tiếp cận đầu gối có chút nhuyễn suýt chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Long xoăn không để ý tới nội tâm hoạt động phong phú nam phòng, vào nhà sau khi thẳng tắp vọt vào nó trong phòng của mình, sau một lát lại đi ra ở cửa lớn lượn một vòng. Ta bày đây, ta cố ý để ở chỗ này thẻ cửa bày đây. Lông xoan không tìm được chính mình chó bài. Nam phong hơi run lời bậy, cấp tốc đem trên người khối này chó bài móc ra, hai tay đưa tới nơi này đây. Cửa vẫn là đóng chặt khá là tốt. Lông xoan lẽ thẳng khí hùng không được, vạn nhất các ngươi không bảo vệ, trong phòng tiến vào tặc ta liền có thể ở không phá hỏng gian nhà điều kiện tiên quyết lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào giải quyết. Ngày hôm nay bang này tặc thật muốn đi vào, một cái cửa đóng cùng không liên quan khác nhau ở chỗ nào. Nam phong, chó này lo diệp còn rất rõ ràng. Nam phong ta kỳ thực chỉ là sợ ngươi chó bài bị cửa kẹp hỏng rồi, trước tiên giúp ngươi thu cẩn thận lời này lông xoan nghe cao hứng lại thấy chó bài không có tổn thương gì cũng không thèm để ý nam phong thu bài đem nó đóng cửa ở ngoài chuyện nơi ở bốn phía khói lửa đã tán nghiêm ưu cùng tả du thanh lý chiến trường trên người bọn họ đều có chút thương cũng không tính quá nặng đơn giản nơi sửa một chút liền đến tiền viện kiểm tra nhìn khắp nơi hài cốt cùng với hài cốt trên mặt cắt, nghiêm ưu trà trà than thở lông xoan lại biến lợi hại nguồn năng lượng khoáng thạch không ăn không nam phong khoáng thạch cái gì khoáng thạch nguồn năng lượng là dùng để ăn nam phong tham thẳm hỏi còn có cái gì là ta không biết Nghiêm bưu nhìn về phía hắn, há miệng, mi tâm cau mày một cái, ánh mắt người chuyện gì xảy ra? Nam Phong sờ sờ có chút ở ngoài lối mắt trái, không có chuyện gì, loạn mã, đã phí bỏ, quay đầu lại đi đổi một cái. bị kích thích quá lớn, tâm tình chập chập quá mức nhiều lần, hắn cái kia bỏ ra hơn một ngàn vạn mua vô cực biến sắc điều quang, nhăn nhủi không có cả tổng trí năng nhãn cầu trái, dọa thành một sắc, hơn một ngàn vạn nhãn cầu a. Nam Phong trả sắc mặt, không nghĩ tới có một ngày, hắn dĩ nhiên có thể bình tĩnh như vậy tiếp thu giá trị hơn một vạn nhãn cầu báo hỏng chuyện này. Trương năm Ngươi không phải Phương Triệu. Nam Phong đã không có tâm tình đi chia buồn cái kia hơn một ngàn vạn nhẫn cầu. Hắn nhìn lông Xuan giạt ra chân chó ở xung quanh chạy tới chạy lui, như trong ngày thường vui chơi. Nơi này đào đào, nơi đó liêu liếm, liếm. Trời tối không thấy rõ, một cái không chú ý con kia chó liền thoáng không còn bóng. Chốc lát nữa lại chính mình từ một nơi khác nhảy ra, trên người dính cho bụi cùng phi lá. Thả trước đây hắn đã sớm đi qua đem lông Xuan mò khụy tay bên trong ôm trở về đến rồi. Nhưng hiện tại hắn không dám đi, thậm chí ngay cả gọi cũng không dám gọi, chỉ có thể hỏi nghiêm yêu. Long Xuan đang làm gì? Nam Phong hỏi. Nghiêm Du hướng về Long Xuân bên kia nhìn xuống, nói: "Ông chủ không phải nói thanh lý chiến trường. Long Xuân ở chung quanh người người, xem có hay không bom loại hình. Vâng. Nam Phong cả kinh ngạc lên. An phòng hệ thống không phải có thể trinh chắc à? Để ngươi vào nhất. Nếu như đối phương làm chút tay chân, không nhất định có thể toàn bộ trinh chắc đến. Ngoại trừ dễ đốt dễ bạo vật phẩm, còn có cái khác sinh hóa vật nguy hiểm, phóng xạ tính vật chất các loại. Long Xuân cũng từng ở không cảng tra xét đội phục qua dịch còn nắm qua quân công trường. Đối với những kia vật nguy hiểm mùi mẫn cảm. Không phải. Nói này không phải là nói như vậy." dựa cả vào chính nó đi tìm đáng tin sao còn có nếu như phát hiện nguy hiểm vật phẩm xử lý như thế nào ta liền cái phòng bạo thùng đều không nhìn thấy các ngươi chớ ngu đứng chỗ ấy động lên a có hay không cái gì máy trinh chắc khí loại hình ta cũng giúp đỡ nam phong gấp đến độ muốn đi vào nhà tìm thiết bị liền nghe nghiêm du nói ông chủ nói nam phong sát ở lại chân cứng đờ quay đầu nhìn sang ông chủ nói cái gì ông chủ nói giao cho long xoan xử lý là được nghiêm du ánh mắt di động nhìn về phía cách đó không xa long xoan động tác vẻ mặt chăm chú chút, giơ tay chỉ về bên kia, nó có phát hiện. Nam Phong cũng nhìn sang, chỉ thấy Long Xuân đem một đài đã nghiêm trọng biến hình không trọn vẹn cơ giáp ngậm lên quăng đến một bên, miệng chó đột nhiên mở lớn đến một cái khuyết đại to nhỏ, đem cơ giáp phía dưới che chắn vật thể nuốt. Tiếp một trận phảng phất tràng đạo nhúc nhích âm thanh truyền lên ra, sau đó Long Xuân đánh cái nấc, còn thả cái vang lên thí. trong không khí phiêu qua một trận mùi thuốc súng. Nam Phong nghiêm điu rất bình tĩnh nói, há, là viên bom. Nam Phong cứng đờ thu hồi chân ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch, hai mắt chạy xe không. Cảnh tượng này, thật giống có chút quen thuộc. Không hổ là chúng ta giá trị gần 3 ước chó. Liên tắm nắng đều có thể tỏa ra như kim loại sáng loáng cảm giác. Lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy chó thí, không hổ là giá trị áp sát 3 ước chó hoa, không quan tâm là nớp vẫn là thí, khí tức cũng là như vậy dài lâu, cẩn thận vừa người, còn có một luồng thuốc súng mùi vị. Nam Phong biểu hiện hoảng hốt, đương thời, ta là làm sao có dũng khí ngăn cản con chó này. Nghiêm Vũ vô vô Nam Phong bày, vì lẽ đó, cái này giao cho Long Xuân là được, an toàn hiệu suất cao không để lại hậu hoạn. Chúng ta chỉ cần xử lý một ít mấy thứ linh tinh. Hoặc là xem cái nào còn không tắt thở, bù một phát súng. Nam Phong Ở Nam Phong khó khăn gây dựng lại tam quan thời điểm, Phương Triệu đi ở đảo nhỏ trong rừng Tây, giải quyết những kia ẩn đi kẻ xâm lấn. Tụ tinh quý cùng đế quốc minh nhật trong lúc đó chiến tranh, chiến trường chính cũng không ở nơi này, mà là ở nào đó viên không bị người chú ý trên hành tinh. Ngày hôm nay công kích đảo nhỏ những thứ này người, mục tiêu chính là Tiểu Hùng. Đế quốc minh nhật những thứ này người có thể tìm tới nơi này, khẳng định là ở giữa xuất hiện một số vấn đề, khả năng là tụ Tinh quý bên trong gian thế cũng khả năng là đối phương có thể thông qua thủ đoạn nào đó siêu tầm đến tiểu hùng vị trí. cũng may mặc kệ là loại tình huống nào, tụ tinh quý đều có phòng bị, đảo ở ngoài đã chặn lại phần lớn công kích, không phải vậy coi như trên đảo có hắn cùng long xoan, cũng không bảo vệ được tiểu hùng. từ tiểu hùng lại đây, hắn liền tiếp tục lấy bế quan sáng tác làm vì lý do từ chối tất cả dò hỏi người, biển mò di vật văn hóa chuyện cũng đều chuyển đến đảo nhỏ ở ngoài địa phương, giao cho nam phong đi xử lý, cũng giảm thiểu để nam phong tới số lần. ngày hôm nay nam phong chính là va vào, phương triệu giơ tay một phát súng giải quyết giấu ở bụi cỏ người phía sau tiếp tục tìm kiếm, không cần đến xem, chỉ bằng tính lực phương triệu liền có thể tinh chuẩn định vị đến mỗi một cái ẩn trốn đi kẻ địch. bọn họ hô hấp, tim động, một ít nhỏ bé tiếng vang, tất cả đều chạy không thoát lỗ thay của hắn. bóng đêm đối với hắn căn bản liền không có ảnh hưởng gì. tuy rằng xa xa vẫn như cũ không ngừng có nổ tung âm thanh truyền đến, nhưng đối với phương triệu tới nói đã đủ yên tĩnh. diệt thế thời kỳ hỗn loạn là thái độ bình thường. nơi nào đó, một người dựa vào nham thạch cùng thực vật che chắn, đem chính mình nhẫn đi. không chỉ có che giấu hơi thở, liền trên người mùi đều che lấp. Hắn là ngày hôm nay chấp hành công đảo nhiệm vụ một cái tiểu đầu mục, ở kế hoạch của bọn họ bên trong, không tiếc đánh đổi đột kích công phá tụ tinh quỹ vây đuổi chặn lại công lên đảo cũng nắm lấy tiểu hùng, thời gian tuyệt đối có thể không chế ở nửa giờ trong vòng. Nhưng sự thực là, nửa giờ đều qua, bọn họ liền cái kia đống lầu đều không tới gần, công đảo người phần lớn đã mất đi liên hệ, tiền viện phụ trách đánh chính diện nhiều như vậy đại cơ giáp, một cái đều liên lạc không được. Hắn hoài nghi tình báo sai lầm, nơi này chính là tụ tinh quý chuyên cho bọn họ thiết lập ra một cái bẫy. Tiền viện tình huống hắn không rõ ràng, nhưng sân sau bên này mang cho bọn họ bóng đen của cái chết người kia, quá kỳ quái. Nổ súng tương đương dứt khoát, không có một chút do dự, cũng không có bất kỳ dấu hiệu rất khó phán đoán hắn xuống một phát súng hướng về phía ai, một phát súng liền với một phát súng. Theo lý mà nói, căn bản không thời gian ngắm trộm chuẩn, thở dốc đều không lo nổi, mới nhìn đi như là lung tung bắn. Nhưng sự thực chính là, mỗi phát súng đều có một người ngã xuống, một đòn chí mạng loại kia. Nếu như không phải hắn triệt đến nhanh, hiện tại phòng trừng cũng không còn sống sót khả năng. Nhưng mà, căn cứ truyền tới cũng không tính rõ ràng hình ảnh, đó là phương triều Trước đây hắn chỉ cảm thấy Phương Triệu bị thổi phồng quá mức, âm nhạc phương diện không nói chuyện, trò chơi chơi đến cho dù tốt thao tác lại thần, vậy cũng chỉ là trò chơi, coi như có chút quân đội bối cảnh, cũng không cần để ở trong lòng. Nhưng vừa nãy trải qua quét mới hắn nhận thức, còn có, bên ngoài không đều nói Phương Triệu là cái hiền lành người, người ngoài khoan dung còn rất có từ thiện tinh thần à? Từ rơi a thiện? Thế nhân cả ta, ngươi nói hắn là cái sát thủ nhà nghề hoặc là thâm niên lính đánh thuê đều được à? Cái này rơi hạ là văn nghệ thanh niên. Cái nào văn nghệ thanh niên vừa đối mặt liền bắn giết một đám người? Không Còn có một cái khả năng, vừa mới cái kia người, căn bản liền không phải là Phương Triệu. Trong đầu hồi tưởng từng cảnh tượng lúc nãy, thật giống mỗi cái cảnh tượng đều chậm lại, hình ảnh phóng to, một ít nhỏ bé chô cũng từ từ rõ ràng. Rõ ràng chỉ có một người, lại từ đầu tới đuôi đem bọn họ đè lên đánh. Không cảm giác được ý đồ, không phát hiện được sát ý nhìn hắn đạp cơ giáp sức mạnh, trên người rất khả năng còn có cái gì tụ tinh quỹ chưa công khai động lực xương vỏ ngoài kỹ thuật, hoặc là cơ thể sống cải tạo kỹ thuật. Hắn có lý do hoài nghi vừa mới cái kia người không phải Phương Triệu, mà là tụ tinh quý bổ dưỡng được đến cố máy rất chó đến cùng là có phải hay không là Phương Triệu. Hắn hai hàng lông mày gần như sắp nắm đến cùng nhau, sau đó vẻ mặt đột nhiên đọc lại. Một đôi chân dừng ở hắn cách đó không xa. Hắn có thể cảm nhận được rơi xuống ở trên người như lao tầm mắt. Khí lạnh từ dưới chân vọt lên, mồ hôi lạnh rơi xuống. Ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa người. Dưới bóng đêm bóng người mơ hồ, nhưng theo xa xa nổ tung ánh lửa, hắn thấy rõ đối phương dáng vẻ, cũng đối đầu cặp kia lạnh lẽo con mắt. Là thường thường ở trên màn ảnh nhìn thấy mặt, nhưng giờ khắc này lại làm hắn cảm thấy xa lạ. Cẩn thận quan sát Phương Triệu trên người mỗi một nơi có tồn tại hay không dị thường, đặc biệt là mặt. Mặt đúng là Phương Triệu mặt, khuôn mặt này hiện tại mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại các châu quảng cáo cùng tuyên truyền trên, quá có tiếng, không đến nỗi không nhớ được. Sinh động ở trên màn ảnh Phương Triệu, coi như không cười lúc, ánh mắt cũng mang theo một loại ôn hòa cùng bao dung. Bị đại chúng biết minh tinh Phương Triệu, không nên là bộ dáng này. Nhưng thời điểm như thế này, hắn càng hy vọng trước mắt người này chính là Phương Triệu, cái kia âm nhạc giới thiên tài người sáng tác nhạc, nếu như vậy, hắn còn có một kia cơ hội sống còn, dù sao âm nhạc ra đều là cảm tính đi ở lý tính trước, dễ dàng hơn bị kéo tâm tình. Nghĩ như thế, trong đầu hắn lóe qua một ý nghĩ. "Đừng nổ súng." Hắn đem súng trong tay ném qua một bên, hai tay giơ lên. "Ngươi không thể giết ta. Ngươi biết ta là ai không?" Hắn giống to lên tiếng. Phương Triệu nhìn về phía hắn. Hắn cắn răng, "Ta là Diệt Thế kỷ Phương Triệu hậu nhân." Ẩm. Đáp lại hắn chính là một viên đạn. Nguyên bản sắp đụng tới trong tay háo dao găm tay, không còn hơi sức buông xuống. Hắn đến chết đều không đi ra, tổ tinh quý đến tột cùng đồng ý Phương Triệu cái gì? Tại sao Phương Triệu nổ súng liền tí tẹo do dự không quyết định đều không có? Không đều nói âm nhạc ra là cảm tình à? Phương Triệu cũng diễn qua, sáng thế kỷ, bên trong Phương Triệu, nghe được diệt thế kỷ Phương Triệu đều sẽ có một chút gợn sóng chứ? Nếu như còn sống sót, hắn nhất định sẽ đối với Phương Triệu hét lớn một tiếng, ngươi không phải Phương Triệu. Chương 505, có môi giới. Rất nhiều người đều cho rằng Phương Triệu là cái hiền lành người, người ngoài quan dùng, cũng chưa từng thấy hắn nổi nóng. Nhưng, không ai sẽ biết, hắn từng là cùng sáng thế kỷ đại tướng cùng thời kỳ cùng cấp bậc nhân vật, hắn không thể lòng dạ mềm yếu đem trên hòn đảo nhỏ nơi khác đều điều tra một lần, Phương Triệu trở lại nơi ở trong mắt lạnh lèo dần dần lui ra, thay vào đó chính là cùng ngày xưa như thế bao dung cùng ôn hòa, xa xa lửa đạn cũng dần dần dẹp loạn, cuộc chiến đấu này đến thật vội, kết thúc cũng nhanh, chờ tất cả dẹp loạn, Phương Triệu liên hệ tụ tinh quý trên thuyền chữa bệnh đội để Tả Du nghiêm Biu cùng Nam Phong ba người đi làm kiểm tra xử lý vết thương, nghiêm Biu cùng Tả Du là thủ gian nhà thời điểm bị thương, Nam Phong trên người đúng là không có gì thương, hắn là con mắt vấn đề, mắt trái nhân tạo nhãn cầu trục chặt chữa bệnh đội cho hắn thay đổi cái tạm thời dùng, quỹ quang loại kia bất quá, coi như loại này tạm thay phẩm, cũng là mấy chục vạn cấp bậc, đổi Nam Phong chính mình là không đỡ dùng. Cũng may những thứ này đều tính thai nạn lao động, tụ tinh quỹ cho chi trả. đem một sạch nhãn cầu đổi lại, Nam Phong còn cố ý dùng cái hộp chứa. Hơn một ngàn vào đây, nguyên tưởng rằng có thể dùng đến lao, hiện tại hỏng rồi chỉ có thể bán phế phẩm, cũng bán không được bao nhiêu tiền, Nam Phong không có ý định bán, giữ lại làm cái kỷ niệm. nắng sớm xuất hiện thì đảo nhỏ ở ngoài ngoài khơi cũng đã thanh lý xong xuôi, tụ tinh quỹ người lại bắt đầu chữa trị đảo nhỏ. tham chiến người cũng không có rút đi. Bọn họ sẽ tiếp tục ở lại đảo nhỏ phụ cận bảo vệ, mãi đến tận tiểu hùng rời đi. Phương Triệu để nghiêm Biu cùng Tả Du trước tiên đi nghỉ ngơi, vừa nhìn về phía Nam Phong, ngươi đi theo ta. Nam Phong thấp thỏm theo sát Phương Triệu đi thư phòng. Ta nguyên bản không nghĩ tới để ngươi biết những thứ này, Phương Triệu nói, ta biết ngươi có nghề nghiệp của ngươi quy hoạch, nếu như chọn rời đi, cái gì cũng không biết đối với ngươi là tốt đẹp nhất. Nam Phong nguyên bản trong lòng còn có chút oán khí, bây giờ nghe Phương Triệu nói như vậy, cũng rõ ràng, biết càng nhiều càng nguy hiểm. Nếu như muốn vẫn ở lại giới giải trí, làm một cái thuần túy giới giải trí còn muối giới. Không biết những bí mật này là thoải mái nhất không có gánh nặng. Nhưng hiện tại, hắn biết rồi, tận mắt chứng kiến, chỉ có thể nói vẫn may kém. Hàng ngày để cho hắn đụng tới, nếu là cùng thường ngày tới ba ngày, trước khi trời tối liền rời đi, cái gì đều sẽ không biết. Phương Triệu nhìn hắn, tiếp tục nói, nơi này có hai phân hợp đồng, ngươi có thể suy tính một chút lựa chọn loại nào, đang quyết định tốt trước, ngươi không thể rời đi đảo nhỏ phạm vi. Bi. Ta biết rồi. Nam Phong đỏ mắt lên, tiếng nói có một tia khàn khàn, ông chủ ta biết ngươi là vì ta tốt, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Nam Phong cầm hai phân hợp đồng trở lại gian phòng của mình, chăm chú nhìn một chút. Cái này hai phân hợp đồng, chính là cho Nam Phong hai cái lựa chọn, hắn chỉ có thể lựa chọn trong đó một loại. Một cái là cho hắn một phần tổn thất tinh thần phí cùng thai nạn lao động tiền bồi thường. Tổn thất tinh thần phí tốt lý giải, liền như thế một buổi tối, chịu đến tinh thần sung kích quá lớn, thậm chí có thể sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Cho tới tiền bồi thường, là cho Nam Phong đi mua cái tốt một chút nhân tạo mắt trái đổi, có thể vẫn dùng đến lão loại kia, không thể so với hắn trước một cái vô cực biến sắc kém. Nhìn phía trên viết kim mạch, Nam Phong cảm động đến khóc. Lao nước mũi, mở ra phần thứ hai hợp đồng, tiếp tục xem bên trên nội dung, trừng mắt nhìn, Nam Phong đột nhiên để sát vào tỉ mỉ, từng chữ từng chữ xem, chỉ lo nhìn đồng, có, có môi giới, ta có thể chuyển chính thức. Nam Phong hưng phấn lại xoắn xuyệt, là cầm tiền ký rồi hiệp nghị bảo mật sau khi rời đi, vẫn là trực tiếp ký có môi giới hợp đồng. Xoắn xuyệt phía dưới, Nam Phong mở ra chính mình trước bảo tồn chức nghiệp quy hoạch bản văn điện tử, nhìn phía trên viết nội dung, trầm mặc một hồi lâu, cởi luật cắt bỏ, mặc kệ hắn lựa chọn loại nào, những thứ này cũng đã không dùng được. Phương Triệu cho Nam Phong cân nhắc thời gian để Nam Phong có thể tỉnh táo lại phân tích lợi và hại, làm tiếp lựa chọn. Ngồi ở trong phòng không biết nên làm gì, hiện tại không thể rời đi đảo nhỏ, lại không có những khác nhiệm vụ, Nam Phong cũng không đến xem tán gẫu phần mềm, dự định đi ra ngoài đi một chút. Ra ngoài liền nhìn thấy Nghiêm Biu cũng đi ra, không ngủ đủ. Nam Phong hỏi, Nghiêm Biu hoạt động xuống dưới hai tay, ngủ không được, ra tới xem một chút. Người đây, ông chủ nói gì với người? Người còn từ trước. Nam Phong lắc đầu, ông chủ để ta cân nhắc, ta cũng không biết làm sao tuyển. Cũng đúng tỉnh táo lại mới tam quan làm tiếp một cái chức nghiệp quy hoạch nghiêm túc vô vô nam phong bay nhìn về phía cửa lớn ngươi nếu là hiện tại không có chuyện gì có thể mang lông xoan đi ra ngoài lưu lưu để nó ở trên đảo đi một vòng xem còn có thể hay không thể phát hiện cái gì nam phong nam phong là không dám tối hôm qua trên còn nhìn thấy nó làm sao nuốt người hiện tại để cho hắn tiếp xúc gần gũi loại này sinh vật nguy hiểm không thể không sợ nhưng cân nhắc đến có môi giới hợp đồng nếu không thử một chút đến thử mới biết hắn có thể hay không tiếp xuống chức vị này Nếu như có thể tiếp thu loại này dắt cho áp lực, cái kia cơ bản không thành vấn đề. Không thể tiếp thu, cũng chỉ có thể tuyển phần thứ nhất hợp đồng, nắm tiền ký thỏa thuận rời đi. Nam Phong xuống quyết định đi ra thì Long Xuân đang chuẩn bị hướng bên ngoài chạy. Phương Triệu để nó dọc theo đảo nhỏ ngoại vi lại siêu tầm một vòng, lục xoát xong là có thể trở về phòng chơi trò chơi đi tới. Nam Phong tiến lên ngăn cản Long Xuân, hít sâu, lấy hết dũng khí, quấn, Long Xuân, ta cùng đi với ngươi đi. Long Xuân suy nghĩ một chút, cũng được, nếu như thật có thể phát hiện cái gì, Nam Phong vẫn là người làm chứng. Tốt gạo bất quá ngươi muốn chạy nhanh lên một chút ai nam phong vừa nghĩ tới dắt chó theo thói quen hướng về cửa ngăn tủ xem đảo bên cạnh còn có tụ tinh quý người muốn dây cột vừa ra khỏi miệng nam phong liền cảm giác mình nói câu ngu xuẩn nói lông xoan thật muốn cắn người liền như thế một cái dây nhỏ có thể buộc lại nó cơ giáp đều trực tiếp gặm huống hồ như thế một cái dây nhỏ có tác dụng cái gì nhìn trong ngăn kéo bậy đặt dây xích chó nam phong chưa bao giờ cảm thấy cái này sợi dây như vậy tinh tế yêu ớt nam phong nhanh lên một chút lông xoan ở bên ngoài rủ đến rồi Nam Phong cũng không chú ý lên dây xích chó không dây xích chó, mau mau hướng bên ngoài chạy. Hắn đến nhìn chăm chú khẩn lông xoăn, đừng làm cho nó cắn người. Liền, lông xoăn ở mặt trước chạy chậm, Nam Phong ở phía sau theo. Nhìn phía trước lông xoăn, Nam Phong đều hiếu kỳ, như thế còn nhỏ một con chó, làm sao biến thành lớn như vậy cơ giới quái vật. Ngoại tinh giống? Vẫn là tụ tinh quỹ phòng thí nghiệm kết quả? Không đúng, nếu như là tụ tinh quỹ nghiên cứu ra, cái kia không đến nỗi liền nghiên cứu ra như thế một cái. Hơn nữa, rất sớm trước phương triệu còn không nổi danh thời điểm thì có con chó này đó chính là ngoại tinh không biết tên sinh vật tối hôm qua cơ giới cự chó dẫm cơ ráp khủng bố hình ảnh loại qua nam phong lại hồi tưởng lại ngày xưa không chú ý tới một ít chuyện lúc trước phương triệu chuyển nhà mới thời điểm hắn mua đem có người nói có thể ung dung chịu đựng voi lớn trọng lượng hợp kim cái ghế đưa cho phương triệu sau đó không mấy ngày cái kia cái ghế liền bị chụm thành bánh khi đó không nghĩ nhiều bây giờ nhìn lại phỏng chừng là con này chó chó dẫm lông xoan siêu tầm một đường đụt tới tụ tinh quý phụ trách chữa trị đảo nhọ một đội người lông xoan lập tức ha ha ha lẻ lưỡi một bộ hành động vội vàng chạy được rất mạnh chó dạng nam phong Hắn hiện tại là sẽ không bị tình cảnh này lừa dối. Giả, đều là giả bộ. Chó này nhưng là cùng Phương Triệu cùng nhau ở Hoàng Châu Nghệ thuật học viện học bộ túc, chỉ bất quá Phương Triệu tiến tu âm nhạc, chó này học đóng kịch. Nhìn chó này trong ngày thường diễn nhiều lắm tốt, đóng kịch không có khê cắt, liền hắn đều cho lừa gạt qua đi tới. Chờ không nhìn thấy tụ tinh quý những người kia, Long Xuân lại thu hồi mệt mỏi chó hình thức, chuẩn bị ra tốc. Long Xuân, Nam Phong đưa nó gọi lại. Long Xuân nghi hoặc nhìn sang, gào. Tuy rằng rất khó chịu rất không quen, nhưng xem Long Xuân như là rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Nam Phong suốt sáng trong lòng cũng biến mất chút. Trước tiên chớ vội đi, ta nói hai câu. Không phải vậy sau đó ta rời đi, ta liền cũng lại không chen mồm vào được. Nam Phong nói. Vốn là bị gọi lại còn có chút không vui, nghe được Nam Phong nửa câu sau, lông Xuân làm cho khiếp sợ. Mắt chó hiện lệ, chan đây không muốn, Nam Phong ngươi đừng đi. Đi một cái Nam Phong thay cái người mới lại đây, nó lại đến giả bộ sùng vật chó, không tiện ăn đồ ăn vật vẫn chưa thể mở rộng chơi trò chơi. Thật vất vả để Nam Phong biết rồi chân tướng, làm sao có thể để cho hắn liền như thế đi rồi đây? hơn nữa nam phong như thế cơ linh sau đó có việc còn có thể tìm hắn đánh nhiệm trợ nghiêm du cùng tả du đều không nam phong biết đến chuyện nói không chuẩn sau đó máy chơi game lại bị phương triệu tịch thu nó còn có thể làm cho nam phong trong âm thầm lén lút tìm đến một cái đỡ thèm ẩn tinh cái kia phục cổ máy chơi game cầm tay thì có nam phong công lao lưu cái con đều có thể máy chơi cho chơi mà nam phong bên này thấy lông xoăn mắt cho trong suốt tình chân ý cắt nam phong cảm động đến tột đỉnh nhìn thật tốt cho a không ủng công ta trong ngày thường đối với nó tốt như vậy Này không phải là sùng vật đối với chăn nuôi viên không muốn, đây là cường giả nhận đồng cảm a, cái này chứng minh ta trọng yếu đến không thể thay thế a. Nam Phong bỗng cảm thấy phấn chấn, đối với mình càng có lòng tin, trước nay chưa từng có hăng hái. Ta Nam Phong Đại Vương lại sống lại, trong lòng cây cân đã có khuyên hướng, trở thành chính thức có môi giới, đứng đến càng cao, tiền lương càng cao, áp lực càng to lớn hơn. nhưng làm cái gì không áp lực, áp lực lớn chứng minh trách nhiệm lớn a. chỉ có loại công việc này mới xứng đáng lên ta Nam Phong Đại Vương a. có môi giới ba chữ này đều mang theo cảm giác sứ mệnh. Lòng ngực phun trào, nhiệt huyết sôi trào. Thật kích thích. Lại nói, không quan tâm xảy ra chuyện gì, ta cũng là có chỗ dựa. Có một cái mạnh đến không giống người ông chủ, còn có cái mạnh đến không giống chó. Chó? Vậy ta còn sợ ai? Tầm mắt không giống nhau, tư tưởng phương diện không giống. Quay đầu lại nhìn buổi tối hôm qua chính mình, thực sự là ngây thơ đến buồn cười. Không có âm nhạc thiên phú thì thế nào? Xuất thân chính quy có ta còn đánh được sao? Có ta trái tim mạnh mẽ như vậy à? Có ta biết dắt chó à? Ai có thể tốt hơn ta? Chương năm sống thêm 500 năm năm. Tuy nói các loại sung kích tập trung cùng nhau, Nam Phong tiếp thu đến ngược lại so với Nghiêm Biu cùng Tả Du càng nhanh, đồng thời lòng tự tin tăng cao. Phương Triệu cho hắn thời gian cân nhắc, nhưng mà mới hai ngày Nam Phong liền làm một phần hoàn toàn mới chức nghiệp quy hoạch, có môi giới chức nghiệp quy hoạch sách. Hắn cầm phần này quy hoạch sách đi tìm Phương Triệu ký xuống phần thứ hai hợp đồng. Lại lần nữa từ trong phòng đi ra thì Nam Phong nhìn Phương xa tầng mây cầm quyền. Nghiêm Biu thấy thế hỏi ký có môi giới. Nam Phong vẫn chưa trực tiếp trả lời mà là nói ngươi nghe. Ngiam Biu nghe cái gì? Thực hiện ngọng tường âm thanh thật là tươi đẹp a, nghiêm u, người cao hứng là tốt rồi. nam phong vung lên cười, nhìn chung bênh một lần, lông xoan đây, vẫn chạy trong phòng. nghiêm u nói, chó làm sao có thể vẫn chạy, nói xong nam phong lại ý thức được không đúng, lông xoan thật muốn đi ra ngoài, không ai có thể ngăn, trừ phi ông chủ không cho phép. chuyện gì xảy ra, nó giam trong phòng làm gì đây, nam phong hỏi, chơi trò chơi, tối hôm qua lại suốt đêm. nghiêm u bình tĩnh nói, nam phong, ngươi ở nói cái gì mê sảng. nam phong không muốn tin tưởng, nhưng Chó đều có thể biến cơ giới quái thú, có thể nói chuyện, biết chơi trò chơi. Tựa hồ cũng có thể tiếp thu. Thấy Nam Phong biểu hiện hoảng hốt, Nghiêm Dưu cảm thấy vị này chiến hữu thật đáng thương, mới trước vị tiền nhiệm ngày thứ nhất, lại gặp tinh thần sung kích. Bất quá, ngày thứ hai Nghiêm Dưu liền thu hồi chính mình ý nghĩ. Nam Phong ở cùng Long Xoan cùng nhau chơi game, còn rất sung sướng dáng vẻ. Nghiêm Dưu, có thể làm cỏ môi giới, trái tim đều mạnh mẽ như vậy sao? Ngoại trừ Long Xoan chuyện, Nam Phong cũng biết tiểu hùng tồn tại, biết đảo nhỏ gặp công kích, cũng là bởi vì vị này Tiểu Hùng sẽ ở Long Xuân chơi trò chơi thời điểm, lại đây lôi kéo Phương Triệu cùng nhau đối địch. Ngược lại trong phòng người đều biết hắn tồn tại, hắn cũng sẽ không tình nguyện vẫn che giấu ở phòng hầng kho. Một tháng sau, Thủ Tinh Quỷ người tới đón Tiểu Hùng. Thủ Tinh Quỷ người nắm quyền Vũ Hoa tự mình tới. Vũ Hoa mỉm cười cùng Phương Triệu nắm tay, thành cần nói, cực khổ rồi. Mặc kệ là lần trước ở ẩn tinh cứu viên trình, vẫn là lần này bảo vệ Tiểu Hùng, hành tinh bên ngoài di dân kế hoạch thậm chí tương lai tinh tế đi, đều muốn cho Phương Triệu ghi một công. Để Tiểu Hùng trước tiên tự mình trước tiên vừa đi chơi, Vũ Hoa cùng Phương Triệu đơn độc nói chuyện. Nam Phong ba người cũng rất tự giác tách ra. Đại Lao trong lúc đó nói chuyện khẳng định liên quan đến trọng đại cơ mật, bọn họ cũng không tốt kỳ, biết được cũng đủ nhiều, biết càng nhiều áp lực càng lớn. Long Xuân nhìn hai bên, lại quăng bơi đi trong phòng chơi trò chơi. Nó biết, tụ tinh quý những thứ này người vừa rời đi, nó liền lại muốn bắt đầu học tập cuộc thi, mở rộng chơi trò chơi ngày thật tốt đã đến cùng, thừa dịp hiện tại, còn có thể nhiều chơi một chút. Trong thư phòng, chỉ có Vũ Hoa cùng Phương Triệu hai người. Tiểu Hùng bị đưa tới đảo nhỏ trước, Phương Triệu ngay khi Viễn Trình Thông tấn bên trong nói với Vũ Hoa qua, hắn sẽ bảo vệ tốt Tiểu Hùng mà sự tình kết thúc sau khi Vũ Hoa đưa nàng cùng với gia tộc nàng lai lịch nói cho Phương Triệu. Đối với những thứ này hành tinh bên ngoài khách tới, Phương Triệu chưa bao giờ thả xuống qua phòng bị. Vũ Hoa nhìn Phương Triệu, sớm nhất biết Phương Triệu thời điểm, nàng chỉ đem Phương Triệu xem là một cái có tài hoa cần nhiều chống đỡ cổ Vũ Văn Bối. Hiện tại nàng coi Phương Triệu là thành cùng thế hệ cùng cấp bậc, đều không phải người bình thường, nàng chính là tổ tông gen không giống, Phương Triệu là người ngoài thay đổi, đều có bí mật của mình. Tiếp nhận Phương Triệu đưa đến trả, Vũ Hoa cười nhạt một tiếng, tổ phụ của ta cũng chính là thế nhân biết hàng tinh đại sư, như ngươi suy đoán, hắn xác thực không thuộc về tinh cầu này, mà là đến từ chính xa xôi tinh hệ. Hắn bởi vì một cái ngẫu nhiên đi tới nơi này, cũng không cách nào trở lại, vì lẽ đó mãi cho đến qua đời, hắn đều tận sức tại tinh tế đi tương quan kỹ thuật, còn cùng bản thổ quân đội hợp tác, từ nguồn năng lượng biến cách, đến gây dược động cơ. Ai cũng không thể nào tưởng tượng được, mọi người trong miệng thần cấp kỹ sư hàng tinh đại sư, cái này nghiên cứu khoa học cùng nhân kỳ thực là cái người ngoài hành tinh. Hắn làm thí nghiệm đem chính mình làm được cái này xa xôi khu vực không cách nào trở lại, mới không thể không liên hợp nơi này tổ làm Vũ Hàng khoa học kỹ thuật. Cùng tổ phụ cùng nhau tới, còn có 7 cái siêu cấp trí năng cơ khí người, đó là hắn công tác trợ lý. Cùng hiện tại đại chúng biết trí năng cơ khí người không giống, bọn họ trí năng trình độ càng cao, người có thể trực tiếp đem bọn họ xem là một loại khác nhân loại. Tiểu Hùng chính là trong đó một cái. Siêu cấp trí năng hồi phục tử, nhưng cũng sẽ làm phản. Ta tổ phụ qua đời sau khi, 6 cái siêu cấp trí năng sản sinh phân kỳ, xuất hiện bội phản sự kiện, tủ tinh quý tổn thương rất lớn. Gáy dược động cơ nghiên cứu phát minh thăng cấp cũng hầu như đình trệ. Cũng may bồi dưỡng không ít nhân tài mới có thể ở thiếu hụt chuyên nghiệp hạt nhân chỉ đạo thời điểm đem hạng mục chống đỡ. Tuy rằng tiến triển chậm chậm nhưng có tiến triển chính là chuyện tốt. Mãi đến tận người phát hiện Giao Quang Hảo, bảy đại siêu cấp trí năng liền còn lại xuống tiểu hùng một cái. Hay là bởi vì ngay lúc đó Giao Quang Hảo xuất hiện trục chặt không cách nào liên hệ mới thoát khỏi khổ nạn. Vạn hạnh trong bất hạnh bởi vì hắn trở về một đội mới gáy dược động cơ xuất hiện so với dự tính sớm ít nhất hai năm. Cái kia sáu cái siêu cấp trí năng cơ khí người tuy rằng không còn nhưng bọn họ hướng dẫn hạch tâm vẫn còn, lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật còn tạo không ra. Đế quốc Minh Nhật người năm đó thừa dịp loạn cướp đi một cái. Bọn họ đem hạch tâm che giấu rất khá, chúng ta có kia rẻ, cái này cũng là chúng ta tụ tinh quý vẫn không nhúc nhích bọn họ nguyên nhân. Bất quá, Tiểu Hùng trở về sau khi, tìm hạch tâm liền dễ dàng nhiều. Vì lẽ đó lần này, ta lại đoạt trở về. Vũ Hoa nói tới không có chút rung động nào, nhưng nhìn đảo nhỏ tình hình trận chiến, liền biết chiến trường chính bên kia còn nhiều kịch liệt. Thu mới hận cũ cùng tính một lượt, tụ tinh quý lần này liên hợp quân phương cùng nhau động đao thật hạ tử thủ. Đế quốc minh Nhật cái này khủng bố tổ chức coi như không bị hoàn toàn tiêu diệt, cũng nhất định là nguyên khí đại thương. Nói tới chỗ này, Vũ Hoa nhìn về phía Phương Triệu, nghiêm túc nói, ta tổ phụ qua đời trước đối với ta nói qua đến một câu, chúng ta ở lại chỗ này, không phải đến trà đạp quê hương của bọn họ, ta tổ mẫu là người địa phương, cha của ta cũng sinh ra ở viên tinh cầu này, vì lẽ đó, đối với chúng ta tới nói, nơi này cũng là chúng ta mâu tinh. Người đây, người sinh ra ở nơi nào? Phương Triệu hỏi, ẩn tinh, ẩn tinh phát hiện kỳ thực so với công chúng biết đến muốn sớm nhiều lắm. Khi đó chúng ta tụ tinh quý cùng quân đội hợp tác, ở hận tinh thành lập căn cứ, ta liền sinh ra ở nơi đó, bị bảo mẫu người máy chăm sóc, mãi đến tận ta 3 tuổi lúc không cẩn thận đem một cái vệ sinh người máy cánh tay kéo, ta tổ phụ mới đưa ta mang theo bên người tự mình giáo dục, cũng tuyên bố ta làm vì đời tiếp theo tụ tinh quý người nam quyền. Phương Triệu. Lượng thông tin khá lớn. Vũ Hoa giọng nói bình thản, bởi vì hắn cho ta làm cái gen đo lường, phát hiện ta là gia tộc mạnh nhất, hơn nữa có thể sống được lâu. Phương Triệu. Đón lấy chúng ta sẽ xây dựng lại hướng dẫn hải tầm, khi gãy dược động cơ đạt đến nhất định nhảy vọt cấp bậc sau, là có thể thực hiện chân chính tinh tế đi, có thể đi được càng xa hơn. Chuyện này Phương Triệu rất quan tâm, gây dựng lại hạch tâm cần bao lâu? Không xác định, khả năng mấy chục năm, cũng khả năng hơn trăm năm. Phương Triệu trầm mặc chốc lát, cười nói, hy vọng các ngươi thành công tốc độ có thể theo kịp ta giả đi tốc độ. Tiểu Hùng biết muốn rời khỏi lúc đẩy mặt không tình nguyện, hiện tại liền phải đi về công tác sao? Vũ Hoa mỉm cười nhìn hắn, không nói. Tiểu Hùng vừa nhìn về phía Phương Triệu, Triệu Ca, con thỏ kia có bán hay không? Nó biết làm đèn sáng còn có thể báo động trước. Phương Triệu biết hắn nói xuyên biển, hỏi. Ngươi nơi đó thuận tiện chăn nuôi, thuận tiện thuận tiện. Ta có thật lớn một cái cái ao, có thể cải tạo thành bể thủy sinh, cách nước bên trong, xin biển cái kia hai cái thỏ lỗ hai theo sóng nước trước sau lắc lư, như là ở chào hỏi. Phương Triệu đem cách nước cũng tới, đưa cho ngươi. Một đôi trắng non tay tiếp nhận, cảm tạ. Tiểu Hùng duỗi ra tay dừng lại ở giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Vũ Hoa. Vũ Hoa hai tay tiếp nhận cách nước sau khi, một tay mang theo, một cái tay khác sờ sờ tiểu Hùng đầu. Chúng ta nên đi. Phương Triệu lại nói, này con xin biển dù sao cũng là nhân công chế tạo sinh vật đào tạo người cũng không có biết do nó tập tính, chỉ biết là nó sinh mệnh lực cực mạnh, độc tính cũng tương đương cường. Cách nước tốt nhất khóa kín, nó sẽ trốn ngục. Các ngươi nhiều chú ý. ở lại mẫu tinh, phương triệu còn đến thời khắc lo lắng nó có thể hay không trốn ngục chạy trong biển, phá hư chuỗi thực vật cùng sinh thái cân bằng. mang đi ẩn tinh liền không cần phải lo lắng nhiều như vậy, trốn ngục đi ra ngoài chính là chết. tiểu Hùng bảo đảm nói, ta sẽ thật tốt nuôi nó, mỗi ngày cho ngươi phát tình trạng của nó. phương triệu, cái này cũng không cần thiết. muốn muốn, ta đến thời điểm làm tiếp một cái trí năng cơ giới trên biển đưa cho ngươi. Tiểu Hùng ôm Phương Triệu cho hắn ký tên trụ ảnh chung, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Chờ không nhìn thấy gian nhà, Tiểu Hùng hỏi Vũ Hoa, Phương Triệu rất coi trọng Vũ Hàng hạng Ngục. Vũ Hoa gật đầu, đúng, hắn còn nói hy vọng chúng ta thành công tốc độ có thể theo kịp hắn giả đi tốc độ." Tiểu Hùng thở dài, nhân loại nơi này qua 100 tuổi sau khi liền bắt đầu đi tới già yếu, hắn loại này thổ, với các ngươi gen lại không giống nhau, sinh mệnh quá ngắn. Hơn nữa, chúng ta xác định có thể ở 100 năm trong thành công. Hạch tâm phá giải cùng một lần nữa thành lập, thời gian hao phí chính ta cũng không thể xác định. Hạch tâm thành lập không hoàn thành, co như tương lai gãy dược động cơ lại tăng cấp đời thứ năm, Vũ Hàng Phi thuyền toàn bộ xây xong, cũng đi không xa, dễ dàng lật lối. Hắn qua 100 năm cũng chưa chắc có rõ ràng thay đổi. Vũ Hoa nói: "Thật sự? Vậy hắn còn có thể sống bao lâu?" "Không biết, khả năng còn có thể sống thêm 500 năm." Vũ Hoa nói khẽ cười một tiếng, một tay đem phiền phiền nhíu nhíu không muốn rời đi tiểu hùng nhấc lên, nhấc lên máy bay. Thụ tinh quỹ người toàn bộ rút đi." Đảo nhỏ cũng hoàn thành chữa trị, coi như người ngoài lại đây, cũng sẽ không nghĩ tới nơi này từng đã xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt làm cái này tham chiến người Nam Phong ba người cũng thu đến tụ tinh quỹ đưa tới lễ vật tụ tinh quỹ đưa Nam Phong một viên mới nhãn cầu chính hắn đi bệnh viện thay đổi kích hoạt là có thể trí năng mang phân tích quát hình sơ sơ chính mình mới nhãn cầu Nam Phong khả khả khả cười khúc khích tụ tinh quỹ đi thẳng ở khoa học kỹ thuật tuyến đầu chỉ là bọn hắn phần lớn hợp tác với quân đội cao cấp sản phẩm cũng không thể dễ dàng kiếm đến thắc ông thất ma ai biết không phải phúc ca Nam Phong thật cao hứng coi như nhìn thấy nghiêm Biu cùng Tả Du thu đến xương vỏ ngoài tiết giáp cũng không vỡ ao muốn cái gì xương vỏ ngoài ta có lông xoan chương năm Đến từ quá khứ, QNZQ về quá khứ, hết. Từ hành tinh bên ngoài gì dân kế hoạch khai thông sinh, đến nhóm người thứ nhất xét duyệt thông qua, trong này nửa năm quan sát bên trong, bất luận Internet vẫn là mạng ngoài liền không yên tinh qua, các châu mỗi một góc đều ở một loại hưng phấn lại thấp thỏm sao động bên trong. Dân mạng đám người mỗi ngày lên mạng liền bắt đầu tán gẫu cái đề tài này, mà các sưởng thương vị chiếm trước thị trường, nửa năm này có thể nói rượu chiêu nhiều lần ra, xin mời mình tinh làm phát ngôn là không thể thiếu. Dù là có chút sưởng thương đã sớm buông lời không cần người phát ngôn, nhưng thương gia mạng trên mạng ngoài hoạt động vẫn là sẽ mời minh tinh kéo nhân khí. Mà dần dần, nhà ai xin mời minh tinh nhiều, chuyên gia chức cao, ai có thể mời tới các ngành nghề đỉnh cấp lưu lượng, đó chính là thực lực hùng hậu nhãn hiệu có bức cách. đương nhiên, nếu như có thể đem minh tinh cùng chuyên gia cùng nhau thỉnh cầu, cái kia cho công chúng cảm giác thì càng đáng tin. Vì lẽ đó, nửa năm này, có thể nói là các châu các minh tinh cao quang thời khắc, thậm chí có chút đã phai nhạt ra khỏi công chúng tầm nhìn, lại nên đón sự nghiệp thứ hai xuân. Mà Phương Triệu làm cái này công cộng an toàn tuyên truyền người, hành tinh bên ngoài di dân hạng mục đại sứ hình ảnh, liền không phai nhạt ra khỏi qua tầm mắt của mọi người. Tuy rằng trong thời gian này hắn một cái hoạt động thương nghiệp đều không có tiếp, nhưng chỉ cần mọi người cưỡi giao thông công cộng công cụ, lên mạng xem video, đi sàn giải trí, liền không thể nào không biết Phương Triệu cái này sao người, mặt măng đều có thể nhận ra mặt của hắn. Phương Triệu hiện tại còn sinh động ở tấm bảng quảng cáo trên làm phát ngôn, chỉ có hỏa liệt điểu thay nghe cùng máy chơi game. Làm cái này hỏa liệt điệu thay nghe dưới thần khí đế tính chưa hệ cùng trò chơi mười đợi máy cái này hai cao cấp sản phẩm người phát ngôn. Phương Triệu cũng phối hợp vô mới quảng cáo phim ngắn, lượng tiêu thụ cũng lên đón mới đỉnh cao. Hòa liệt điểu mặt mũi của công ty đều sắp cởi nát. Hiện tại, nửa năm kỳ qua, đệ trình hành tinh bên ngoài gì dân sinh người, cũng bắt đến kết quả cuối cùng, có người vui mừng, có người lo lắng, bất quá đối với đại chúng mà nói, cái này đều là chuyện tốt, là một cái đáng giá ghi khắc sự kiện. Các châu đài truyền hình, các lớn trực tiếp bình đại, từ truyền thông mọi người, ở di chuyển xuất phát trước một tuần liền bắt đầu theo vào, đợi đến xuất phát cái này một ngày, liều mạng không ăn không uống cũng phải cướp tin tức. Duyên Châu. Quân thể kiến trúc tầng dưới chót một vị trẻ tuổi người kéo cái dương từ cũ kỹ trong thang máy đi ra, đồng thời còn cầm trực tiếp công cụ. Chào mọi người, ta là chủ phát sâu nhỏ, ta hiện tại đã xuất phát. Hiện tại chủ phát sâu nhỏ sạch sẽ, sẽ nhẹ nhàng quan khoái, liền móng tay đều cắt đến êm dịu có ánh sáng chạy, cả người đều loẹt loẹt tỏa sáng. Nếu như không phải quan tâm hắn Lawrence, là không cách nào đem hắn cùng nửa năm trước cái kia đều là dùng thấp kém. Tiểu Câu nói chuyện phế trạch treo ngang bằng. Vị này thật liền 180 độ chuyển biến, bắt đến xét duyệt thông qua kết quả ngày ấy, chính đang tại trực tiếp hắn ở mấy trăm ngàn khán giả trước mặt gào khóc, lại sau đó. Tinh khí thần đều không giống nhau. Sâu nhỏ kéo cái dương đi ra tối tâm kiến trúc lầu. Ta muốn dọn nhà rồi. Bắt đến xét duyệt kết quả ta liền đệ trình bên kia phúc lợi phòng xin. Đã thông qua rồi, ít nhất không cần lo lắng đi qua sau khi không cho ở hoặc ở lại tập thể ký túc xá. Ta còn xin công việc, sơ thẩm đã qua, sẽ chờ đến bên kia sau khi phỏng vấn. Ta hiện tại muốn đi xã khu tập trung điểm, sau đó cùng những người khác cùng đi nhà ga, lại cưỡi máy bay đến duyên châu không cảng. Nghe nói hôm nay phương triệu cũng sẽ tới, chúng ta đến không cảng sau làm thủ tục lúc đánh vào may mắn viết ra có thể cùng hắn chụp ảnh chung. Đi ở hắt nhai trên đường phố, Sâu nhỏ ngửa đầu, nhìn về phía cao vút trong mây quần thể kiến trúc trong lúc đó cái kia hẹp hẹp sáng ngời màu xanh lam khẽ hở, một lần cuối cùng, dùng ánh mắt miêu tả đỉnh đầu bầu trời đường viện. Thổi vào mặt trong gió vẫn như cũ mang theo dị sắt cùng mực nát mùi, tâm cảnh lại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Sâu nhỏ vung lên cười, kéo cái dương bước nhanh, đối với trực tiếp khán giả nói, nhìn thấy điểm tập hợp. Thật nhiều xe. Chờ một lúc chúng ta châu tất cả nhóm đầu tiên di chuyển người, liền sẽ hướng về duyên châu không cảng tập trung, còn muốn làm thủ tục đối chiếu thân phận và mặt sau sẽ rất bận rộn, trước tiên tạm dừng trực tiếp, mọi người có thể xem chính thức trực tiếp, lần này di chuyển chính thức có toàn bộ hành trình trực tiếp nha ba. Như vậy, các vị, gia viên số 2 thấy, đóng trực tiếp sau khi, sâu nhỏ đến xã khu tập trung điểm đăng ký, ở công tác nhân viên dưới sự chỉ dẫn đi vào phòng chờ tàu. Phòng chờ tàu trên màn ảnh truyền hình, chính phát, bầu trời bên trên, hiện tại đã phát đến thứ 2 quý, rất nhiều người đều ở đuổi cái này kịch. Vốn tưởng rằng thứ nhất quý đã rất có thể, nhưng thứ 2 quý đi ra sau khi, khen ngợi càng sâu, đặc biệt là âm nhạc các âm nhạc bình đại truyền phát tin cùng lượng vượt xa thứ nhất quý thứ nhất quý không thể nói không được phối nhạc không ra kịch rất có sức cuốn hút cấp người trong ngắn hạn là có ấn tượng nhưng không cắt sâu qua một tháng liền có thể quên lãng mà thứ hai quý không nói chủ đề giai điệu cùng đầu phim cuối phim chính là một ít phối nhạc khi nghe đến thời điểm đều sẽ có đi tìm tòi thu gom kích động sâu nhỏ chính mình truyền phát tin lệ trong ngoài liền chất đầy phương triệu tác phẩm từ cũ làm đến mới nhất thứ hai quý bên trong xuất hiện những kia ở phòng chờ tàu đợi một lúc sâu nhỏ liền bị sắp xếp lên xe không nhìn thấy màn ảnh truyền hình nhưng tiếng nhạc lại không ngừng truyền vào trong thay như nước huyền âm triển khai bức tranh tiếng đàn dương cầm như là bảy gia mở viên tinh ngọn đèn mặt lọn đều bỏ lại đằng sau tiên tính không gian vũ trụ lưu ly tinh vân rung động như ngôi sao vòng ánh giai điệu trong lấm ta lấm tấm tiếng gõ vàng như là có một phần dứt bỏ không ngừng tình cảm cùng kiên trì từ từ rõ ràng mây phá xương mù tán nhìn thấy ngày xưa huy hoàng cũng nhìn thấy tân sinh ánh sáng ánh mặt trời chiếu ở con người trên tâm tình lập tức sán lạn lên rồi có chút chấn động lại có chút hơi cảm động bước chân đều trở nên mềm mại Sâu nhỏ cùng những người khác cùng nhau ngồi lên rời đi máy bay, ép ở trong lòng những kia thấp thỏm cũng chậm chậm dẹp loạn, nhìn dần dần rời xa mặt đất cùng tảng lớn cao vóc quần thể kiến trúc, nhìn càng ngày càng rộng thoáng bầu trời, Trống trải cảm giác thật tốt. Hắn không phải thiên tài gì, chính là một cái thanh thanh thản thản phàm nhân, nhưng mỗi lần đang nghe Phương Triệu âm nhạc thì đều sẽ cảm thấy có thể trở thành là muốn trở thành loại người như vậy. Vì lẽ đó, ta mẹ nó thích nhất Phương Triệu. Duyên Châu thành phố Tề An, nào đó khách sạn, một bộ thành thuộc thận trọng tinh anh dạng nam phòng, chính nói với Phương Triệu đón lấy sắp xếp. Hắn đã không phải trước đây vì duy trì người thiết lập ra giả ra, ra đến loại kia thật trọng, mà là chân thực, nhìn liền để người cảm thấy, thật giống không có chuyện gì có thể làm cho hắn thất kinh, là cái núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không đổi cao cấp độ nhân tài. Nam Phong cũng cho là mình chính là như vậy. Trước đây không ít cùng Nam Phong quen biết, nhìn thấy Nam Phong loại này chuyển biến đều phi thường kinh ngạc, không hiểu hắn làm sao ở trong một thời gian ngắn bên trong thay đổi lớn như vậy. Hỏi đến Nam Phong cũng chỉ là tùy ý cười cười, đùa giỡn tựa như nói vài câu. Trước đây dễ dàng bị người bưng đến lăng lăng Nam Phong, bây giờ nghe những người khác thổi phồng, Nội tâm đã không hề gợn sóng, người khác cảm thấy hắn ở trang bước. Nam Phong cũng không biết chính mình có phải là ở trang bước. Bất quá có như thế hắn là xác định, ở cái này đoàn đội nhỏ bên trong, địa vị của hắn cũng là chỉ so với Nghiêm Bưu cùng Tạ Du cao một chút nhỏ. 9 giờ Duyên Châu đài truyền hình phỏng vấn, 10 giờ đến 12 giờ, 12 cái châu không cảng bộ tuyên truyền người phụ trách video nói chuyện cùng ở mạng trên trả lời phóng viên hỏi. 2 giờ chiều theo thành phố Tề An trước đoàn xe hướng về Duyên Châu không cảng. 3 giờ rưỡi, 4 giờ, 5 giờ xuất phát ngoài không gian cảng. Duyên Châu thời gian luộn 8 giờ dự họp không cảng phóng viên hợp, toàn bộ hành trình trực tiếp. Nam Phong lần lượt từng cái đem ngày hôm nay còn lại an bài công việc nói một lần, trong đó bộ phận cùng ngày hôm qua so với có hơi điều chỉnh. Ông chủ, ngày hôm nay ngươi chỉ có buổi trưa 2 giờ ăn cơm nghỉ trưa, ta sẽ từ chối tất cả tới chơi người. Đến bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, tiếp đó sẽ rất bận, còn muốn tại buổi chiều xuất phát trước thay cái tạo hình. Buổi trưa ta đi ra ngoài một chuyến." Phương Triệu nói. Nam Phong lần người cũng không hỏi nhiều, "Cái kia, ta đi sắp xếp xe." "Không cần, ta một người đi ra ngoài." Người xem trọng Long Xuan, Nam Phong rõ ràng, đây là Phương Triệu Việt Tư, không hy vọng những người khác theo. Được rồi. Phương Triệu buổi trưa muốn một mình đi ra ngoài, Long Xuan đều không mang theo, Nam Phong cũng chỉ có thể cùng nó chơi trò chơi. Buổi sáng hoàn thành công tác sau, buổi trưa ăn xong cơm trưa, Phương Triệu lái một chiếc biết điều cực kỳ xe rời đi khách sạn. Trải qua đã từng ở lại cái kia Hát Nhai thì Phương Triệu ở Lâm Châu đỗ xe ngừng một chút. Giữa trưa ánh mặt trời xuyên qua phía trên nhằng nhị khắp nơi phương tiện, linh tinh vài điểm phóng ở Hát Nhai mặt đất, một đám tiểu hải tử đã bóng. Sau đó hâm mộ xem hướng lên phía trên bay khỏi từng chiếc từng chiếc máy bay. Mẹ ta nói nhóm kế tiếp liền đến phiên chúng ta di chuyển đây. Cha ta cũng nói như vậy. Chúng ta toàn ra điều chuyển. Nghe nói nhà mới có lớn bãi cỏ, vâng ngã không đau. Một đám tiểu hài tử hưng phấn thét lên, lớn tiếng đàm luận từng cái nghe được tin tức. Phương Triệu mỉm cười, lái xe rời đi, sau đó trở về Duyên Châu liệt sĩ khu mộ, đi vào nghĩa trang bên trong. Trong nghĩa trang người thủ mộ đám người cũng đã quen thuộc Phương Triệu, bọn họ cũng không nhất định nhận thức những kia lửa lớn minh tinh, nhưng đối với Phương Triệu lại nhớ tới rõ ràng. Lần thứ nhất nhìn thấy Phương Triệu tới nơi này thời điểm, bọn họ còn từng đem hắn xem là phần tử nguy hiểm. Sau đó, vị này càng ngày càng lựa, chính bọn hắn âm nhạc phần mềm bên trong liền tồn không ít vị này âm nhạc. Phương Triệu tham diễn, sáng thế kỷ duyên châu thiên, bọn họ cũng nhìn. Bất quá, dù bọn họ ấn tượng xấu nhất, vẫn là hàng năm vị này đều sẽ tới nơi này, ít nhất một lần. Bất quá, ngày hôm nay cái này thời gian, làm cái này hành tinh bên ngoài gì dân hạng mục đại sứ hình ảnh, vị này hẳn là bận rộn đến không thoát thân được mới đúng, không nói những kia thương gia mời quan chức truyền thông cũng có thể sẽ mời vị này đi tham gia hoạt động chạy thế nào chỗ này đến rồi toàn dân quan tâm nhóm đầu tiên hành tinh bên ngoài gì chuyện lúc vị này dĩ nhiên đến liệt sĩ khu mộ bất quá cũng chính bởi vì ngày hôm nay cái này đặc thù thời gian trong nghĩa trang hầu như không nhìn thấy du khách hoặc tế bái người chống giống rất tiến tĩnh theo lệ quét hình thân phận giấy chứng nhận đăng ký ghi chép trông coi người tốt kỳ hỏi phương triệu ngày hôm nay làm sao tới nơi này lại tìm đến linh cảm phương triệu mỉm cười gật đầu không nhiều lời được thôi Các người âm nhạc ra quả nhiên khác với tất cả mọi người. Phương Triệu đi qua từng cái từng cái bia mộ, đi tới chính mình trước bia mộ, phất xuống trên bia đá nhợt nhạt cho bụi, ngồi ở bi trước trên thềm đá. Nếu như mỗi cái bia mộ đều là một ngôi sao, thời đại kia cũng là trọm sao lóng lánh. Tuyệt vọng cùng cuồng loạn giai điệu, thật giống đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Phương Triệu nhìn hướng về xanh thẳm bầu trời, ánh mắt như là xuyên qua tầng khí quyển, nhìn về phía càng xa hơn tinh thần. Minh Mông Tinh không nhìn kỹ trong vũ trụ tất cả, đối với chúng nó mà nói, tựa hồ xưa nay đều không có mối mẻ chuyện. Vương Triệu thay đổi Phồn hoa luân phiên, lịch sử biến đổi liên tục, thiên địa lên chuyển doanh hư, những kia ngăn nắp đen tối, sinh diệt bất quá nháy mắt. Dưới chân cái nải viên nham thạch tinh cầu, ở trong vũ trụ tựa hồ cũng chỉ là một hạt không quan trọng gì cho bụi, chỉ có sinh sống ở người ở phía trên mới biết nó trọng lượng. Bất quá hiện tại, mọi người đã từ cái nải viên cầu đá trên bay ra ngoài. Xuất phát. Phương Triệu nhẹ giọng nói. Xa xa có di chuyển đoàn xe rời đi, động cơ âm thanh dần dần rời đi. Ngoài không gian cảng, cực lớn tàu vận tải ngừng ở bên cạnh, sắp đi tới càng xa hơn trên đường. Càng ngày càng nhiều người sẽ quên cái kia đoạn kéo dài 100 năm vết thương. Cũng không cần lo lắng lần sau tận thế đến lúc không đường tối lui. Tương lai một ngày nào đó, mọi người có lẽ sẽ quên cái này viên thai nén vô số người hành tinh có sự sống. Cái kia 100 năm vết thương cũng chỉ tồn tại trong phủ đầy bụi lịch sử trong tài liệu. Khả năng ở càng xa xưa tương lai, đối với khi đó người tới nói, cái kia 100 năm chỉ là câu nói đầu tiên có thể khái quát 100 năm. Cũng có lẽ, còn sẽ có người ở một cái nào đó ánh sao ảm đạm buổi tối, nhớ tới thời kỳ đó tròm sao ánh. Nhưng Tột về chúng ta thời đại trung quy là quá khứ. Đến từ quá khứ, cùng quy về quá khứ. Lặng lặng ngồi một hồi lâu, Phương Triệu mới đứng lên, nhìn lại cái này một loạt xa lánh mãn tầm nhìn sám trắng biếm mộ, xoay người rời đi. Khách sạn trong phòng, Nam Phong ngồi Lông xoăn chơi máy chơi game, thỉnh thoảng đến xem bên cạnh điện tử đồng hồ thời gian, trong lòng mặc hồ, ông chủ, mau trở lại đội tạo hình a. 4. 22. Hết chuyện rồi mới bù. Theo tác giả này mà trở chương lâu kiếp, không biết còn mấy người còn theo dõi bộ này nhỉ? Cảm tạ các bạn đã ủng hộ truyện này. Hẹn gặp lại ở bộ sau chương 508, hết chuyện cảm nghĩ. Ở đây song xuôi là đã sớm kế hoạch tốt, kỳ thực năm trước liền bắt đầu làm kết thúc đại cương, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đổi mới không đổi tới, kéo dài tới hiện tại. Ở đây cho mỗi một cái đổi đính đọc giả nói một tiếng xin lỗi. Khổ cực các ngươi tính khi đều sắp mãi không còn. Cái này quyển khởi đầu là nghĩ viết một cái phương triệu như vậy bối cảnh trải qua người, còn âm nhạc cái này nguyên tố, là một cái thử nghiệm, ta cũng không biết làm sao đem trên thực tế không có âm nhạc ở trong tiểu thuyết viết ra, còn đến nhìn chẳng phải lúng túng, mỗi lần viết lên đều phí không ít nao tê bảo bất quá viết xuống đến vẫn rất có thu hoạch, học được rất nhiều sáng tác kỹ xảo, ta cảm thấy ta lại trở nên mạnh mẽ. Đúng, chính là như vậy. Từ 2016 năm tháng 12 mở sách đến hiện tại, chính văn rốt cục sòng xuôi. Tán Hoa, Tán Hoa, Tán Hoa. Cảm tạ cái thứ nhất Bạch Ngân Đại Minh Hải Hồn Yi Ye, nhân sinh cái thứ nhất Bạch Ngân Đại Minh. Ý nghĩa trong đại. Cảm tạ từ Miêu Hữu Miêu Bính cái này, Bạch Ngân Đại Minh sau lương thứ hữu. Đương thời nghe nói thời điểm, Đặc. biết cảm Cảm tạ hơn 50 vị minh chủ cùng rất rất nhiều mới độc giả cũ khen thưởng. Cảm tạ vẫn bỏ phiếu sách các friends. Còn có Lạc Tử Vũ, Mộ Thất Tuấn Tiện, phân khai muội trùng sát hại, Mục tử giả Lam bốn vị vận doanh quan, kỷ luật trợ lý mu Phiêu Dương tại Phong Trung, Tấu chương nói trợ lý lại bắc, nhân vật trợ lý tùy tâm. Khổ cực mọi người. Mỗi một cái cá mắm tác giả sau lưng đều có một đám bận rộn thư hiếu. Mọi người cực khổ rồi. Cáo biệt nói liền không nói, không chắc lúc nào trở về lại lại lại viết cái phiên ngoại. Cho tới sách mới, lần này không tồn 20, 30 vạn chữ bạn thảo không phát sách trước năm trăm phiên ngoại một có chút cho không thể nhìn mặt ngoài sáng sớm lên sâu nhỏ sau khi rời giường đưa người eo đi tới rộng 5 mét ban công thưởng thụ đã từng cảm thấy xa xỉ ánh sáng tự phát soi sáng nhìn hướng về phương xa khối lớn đất ruộng nông trường bãi chăn nuôi loại hình vậy trước kia đều chỉ có mục châu bên kia cường hào đám người mới có thể có hàng xa xỉ nơi này đã từng cũng là một mảnh đất hoang bất quá các loại một đời mới động cơ sinh ra sau khi mảnh đất hoang này liền nên đón vào ở người khai khẩn kiến thiết tốn thời gian hai năm mới có bây giờ quy mô thực hiện biến hóa thoát thai hoàn guốt Sinh hoạt phương tiện từ lâu đầy đủ hết, ở lại đây người, tâm tính cũng sớm có không giống. Vật tư sinh hoạt thỏa mãn sau khi, liền bắt đầu theo đuổi đời sống tinh thần. Không quan tâm những người khác như thế nào, sâu nhỏ vẫn là tiếp tục chính mình là ít dễ ảm con đường, bất quá cũng không tiếp tục là cái kia trương ngậm miệng thấp kém. Chào mọi người, ta là chủ bá vui vẻ sâu nhỏ, ngày hôm nay lại là tràn ngập ánh mặt trời một ngày ni. Từ thấp kém sâu nhỏ đến vui vẻ sâu nhỏ, phảng phất thay đổi một loại nhân sinh. Thật giống tối tâm cùng chán trường đều là cực kỳ lâu chuyện trước kia, rỉ sắt cùng mục nát ngồi đều sắp từ trong ký ức biến mất gió thổi qua đồng ruộng mang đến các loại mùi có yêu thích cũng có không thích nhưng nói tóm lại đều là tràn ngập sinh cơ không tốt mùi sẽ ở ánh sáng chiếu xuống phân giải tiêu tan lưu lại làm người sung sướng khí tức hit sâu sâu nhỏ điều chỉnh máy thu hình để ở mạng trên khán giả có thể càng tốt xem thấy phía trước đồng ruộng xem đây chính là chấm đặt xuống giang sơn Thưởng thụ nhóm đầu tiên di dân tiền lãi quan tâm nhân số tăng lên dữ dội mang đến thu nhập không thể nghi ngờ là làm người hư phấn, cũng làm cho nông trường của hắn quy mô càng lúc càng lớn có phòng có xe còn có đất vượt qua mới bắt đầu cái kia đoạn thích chứng kỳ, sâu nhỏ đã từng bước một thực hiện đã từng làm mộng tưởng thậm chí một ít trước đây không dám nghĩ chuyện hiện tại cũng đã làm được hiện tại ngoại trừ mỗi ngày là ít dễ ảm thời gian cuộc sống của hắn sắp xếp đến rất mãn mỗi ngày lên mạng nghe nông học nhà trường trình học theo lại đây chỉ đạo nông học các chuyên gia học làm sao kết hợp khoa học kỹ thuật đến khoa học hữu hiệu, hiệu quản lý chính mình đồng ruộng hoặc bãi chăn nuôi trí năng cơ giới thời đại chỉ cần vận dụng hợp lý một người liền có thể quản lý tảng lớn đồng ruộng đương nhiên người dù sao cũng là quần cư động vật Sâu nhỏ mỗi ngày cũng sẽ cùng bạn mới các bằng hữu liên hoan giải trí, rất nhiều lúc cũng sẽ nghe mấy nhà hàng sói đoán giận người ở đây vẫn là quá ít, chờ sau này nhiều người mới sẽ càng náo nhiệt. Đương nhiên làm cái này một cái thâm niên trẻ nam, càng nhiều xã giao sinh hoạt kỳ thực ở internet, đối với hắn mà nói, chỉ cần có mạng, khi nào đều là náo nhiệt, ngoại trừ cần thiết nông vụ học tập ở ngoài, sâu nhỏ một ngày bên trong phần lớn thời gian đều ngâm mình ở internet. Bất quá hôm nay không giống nhau, ngày hôm nay cuối tuần, không có mạng trên trường chính học, cũng không có chuyên gia đoàn đội lại đây chỉ đạo nông vụ, sâu nhỏ mở lười dễ ẵm. Lái xe đi tới khu vực này, trung tâm nội thành. Một tuần lễ sau sẽ có một chàng chờ mong đã lâu loại cỡ lớn chúc mừng hoạt động ở đây tổ chức, cũng là gia viên số 2 kiến thiết đến nay nên đón thứ nhất chàng loại cỡ lớn lễ mừng, ý nghĩa phi phàm. Còn không tiến vào trung tâm nội thành, liền có thể nhìn thấy hai bên đường phố vui mừng cỡ nhỏ bám sức cùng tiền truyền bãi các loại. Tuy rằng còn có một tuần thời gian, thế nhưng loại này vui mừng bầu không khí đã tương đương dày đặc, giải trí hoạt động đều là có thể tăng cường mọi người cắm dễ nhà mới cảm giác thật cùng lòng trung thành. Mà loại này có trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa loại cỡ lớn lễ mừng cũng sẽ càng thêm sâu mọi người đối với nơi này lòng trung thành cùng cảm giác vinh dự loại cỡ lớn lễ mừng là mẫu tinh đối với thứ hai gia viên tán đồng ta cướp được hiện trường phiếu hiện tại tuy rằng còn chưa tới thời gian nhưng mọi người có thể nhìn thấy tấm bảng quảng cáo cũng đã lập lên rồi ai ta nhìn thấy ta thần tượng lần này ta thần tượng cũng sẽ tới còn có thật nhiều minh tinh a phía trước là một tòa tạo hình kỳ lạ kiến trúc nếu như là từ không trung nhìn xuống sẽ phát hiện tòa kiến trúc này lại như một cái cực lớn nở rộ hoa hướng dương mà nơi này cũng là lễ mừng dạ hội tổ chức nơi ta thích hoa hướng dương sâu nhỏ hô lớn, lái xe nhiễu chàng quán ngoại vi đường xe chạy chạy. Ngày mai bắt đầu, bên này liền muốn hạn chế xe cộ ra vào. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng có thể tự do chạy. Cùng sâu nhỏ đồng dạng ý nghĩ cũng không có thiếu cư dân. Quay trung quanh ở bốn phía to nhỏ cao thấp không chỉ một tấm bảng quảng cáo tổ hợp các không đồng loại hình quảng cáo, mỗi một giây đều có thể nhìn thấy mẫu tinh các châu cao nhân khí minh tinh. Một tuần lễ sau, nơi này sẽ là làm người ngóng trông trộm sao long lánh nơi. 4. gia viên số hai chủ không cảng, mấy chiếc phi thuyền hạ xuống ở phi trường, không lâu sau đó, nhiều đội người đi tới hành lý nơi. Hoàng Châu đội ngũ xuống phi thuyền sau khi kết đội đi tới hành lý lấy ra nơi chờ lấy ra sau khi còn đến tra nghiệm có hay không ở vận tải trên đường bị hư hỏng hủy. Đám nghệ thuật gia đối với mình mang theo diễn xuất trang bị tương đương coi trọng, nếu là xuất hiện trục chặt phải mau mau giải quyết để tránh khỏi ảnh hưởng diễn xuất. Hoàng Châu đám này mang đội chính là Hoàng Châu nghệ thuật học viện hiệu trưởng đương nhiệm sở tí phần cốt tờ, bên cạnh hắn đứng chính là học sinh của hắn giả xỉn cũng là hoàng nghệ giảng viên. Lần này hắn là lấy cột tờ hiệu trưởng trợ thủ thân phận đi theo. Lão sư là duyên Châu người, giả xỉn nhìn về phía cách đó không xa trải qua đội ngũ. Tìm tìm, trong đội ngũ chưa thấy Phương Triệu. Khuôn mặt nghiêm túc của Tạ Hiệu trưởng nghe vậy, rất tự nhiên đội khách sáo mỉm cười. Cùng Duyên Châu mang đội rõ ràng chào hỏi. Bất quá mọi người ngày hôm nay sắp xếp hành trình đến độ rất căng, không có quá nhiều thời gian dừng lưu lại tại nơi này bên trong. Ngoại trừ thực sự khí hậu không thích ứng đến hành động thụ hạn chế người ở ngoài, cũng phải cấp tốc tiến vào căng thẳng giàn dựng và luyện tập tiết mục. Lần này lễ mừng thuộc về cấp bậc cao nhất văn nghệ diễn xuất, loại này mang theo trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa chương trình, cũng là bọn họ thực hiện nghệ thuật giá trị sân khấu bao nhiêu người vì cơ hội này tại đi qua trong 2 năm dốc hết sức cấp danh lệnh, có thể leo lên cái này sân khấu, có thể được mời đến đây, đều là đối với bọn họ thực lực tán đồng. Cơ hội hiếm có, đến vạn phần quý trọng. Chờ một chút, duyên châu người cũng đã rời đi. Hoàng châu đội ngũ bên này hành lý còn chưa có đi ra, có mấy người trên mặt đã xuất hiện không kiên nhẫn, bất quá rất nhanh giấu đi qua. Tuy rằng bọn họ bên này hành lý qua quan rất chậm, nhưng coi như là nhân khí siêu cao ngôi sao hàng đầu, cũng phải nhịn chịu. Nơi này cũng không phải có thể sái hàng hiệu địa phương, một cái không tốt đều có khả năng ném mất lần này tham diễn cơ hội. Lại đợi một lúc, rảnh rỗi cảng công tác nhân viên lại đây, xin mời dẫn đầu cùng tờ hiệu trưởng qua đi công việc tương quan thủ tục, còn mỉm cười cùng mọi người giải thích, các người đám này nhân số khá nhiều, mang theo hành lý cũng nhiều, qua quan so sánh trưởng, có mấy cái ngoài ngành thủ tục cần dẫn đầu đi công việc một thoáng, mọi người có thể ở bên cạnh phòng nghỉ ngơi ngồi một chút, nơi đó có máy bán hàng tự phục vụ. Cùng tờ hiệu trưởng ở chợ thủ cùng đi, theo công tác nhân viên đi tới hành lý từ kiểm tra nơi bên cạnh một cái phòng đơn, có mấy thứ thuộc về cùng tờ đoàn đội nhạc cũ hộ lý đồ dùng, cần nhiều ký một phần giấy cam đoan, không phải vậy sẽ bị chụp ở đây biết chỉ là hộ lý đồ dùng chuyện, cục tờ hiệu trưởng cùng trợ thủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Công tác nhân viên giúp bọn họ làm thủ tục thời điểm, cục tờ hiệu trưởng cùng trợ thủ nhìn thấy cách đó không xa một đội cảnh sát năm chó nghiệp vụ đi qua. Đầu lính chính là một cái loại cỡ lớn chó, nhìn qua rất hung. Đội ngũ phía sau cùng cái kia loại nhỏ chó nhìn qua liền có thể thích nhiều. Trợ thủ thấp giọng cùng cục tờ hiệu trưởng nói, lão sư ngươi xem đầu lính con kia, xem tướng mạo liền biết không phải cái người hiền lành, cái kia ánh mắt hung ác, độ xuất giang nhanh, một bộ trạng thái tinh thần không quá ổn định dáng vẻ. An mặc áo cảnh sát đều không che giấu được cái kia thân chó giữ khí chất, xuất ngũ đều không ai nhận nuôi loại kia. Quả thực sách giáo khoa cấp chó giữ. Ngay lại nhìn mặt sau bên kia cái kia, nhìn đáng yêu lại ngoan, an mặc áo cảnh sát dáng vẻ, chăm chú lại mang theo ba phân ngốc anh, đi con đường lên một cái không chú ý liền có thể bị người đánh cắp đi loại kia, không giống chó nghiệp vụ, cũng như là quảng cáo cấp chó cảnh. Nó nhìn sang, hoa, wow. nghiêng đầu cái kia một chút thực sự là làm người thương yêu thích. Công tác nhân viên giúp bọn họ làm xong thủ tục lại đây, thấy bọn họ nhìn bên kia, cười nói, đó là mới từ hành lý nơi thay ca đi xuống đợi lát nữa còn có an phòng diễn tập, chúng nó vội vàng đây, mọi người đều cực khổ rồi, trợ thủ cầm thái, con cún con cũng không dễ dàng, thuận lợi xong xuôi thủ tục, cùng trợ hiệu trưởng cùng trợ thủ bước nhanh rời đi, đến mau chóng mang đoàn đội lấy hành lý, rời đi thời điểm, nghe đến phía sau có thanh niên hỗn loạn, quay đầu lại nhìn sang, chỉ thấy một cái vóc người cao to đội mũ cùng khẩu trang không thấy rõ diện mạo người, ô cái thùng đựng hành lý hướng về cái kia tạm dừng phục vụ cửa hải sông, một bóng người bay vồ tới đem người đánh ngã, cắn vào quần áo, liền người mang hành lý kéo ra thật xa, vừa kéo còn vừa trái phải vung đẩy. Ông thủng đường hành lý vượt cửa hải người kia đập xuống đất, vành bành, cánh tay rõ ràng và mèo. Thật giống có cái gì từ cái kia người thân trên bay bắn ra. Cục tự hiệu trưởng cùng trợ thủ sắc mặt trắng bệch, dẫn hai người đi ra ngoài công tác nhân viên thấy thế, vội vàng giải thích, đừng lo lắng, diễn tập đây, đó là một cơ giới giả người. Diễn, diễn tập, đúng. Vừa nãy cái này, hẳn là phía trước cao nguy, không phải chiến đấu cho loại cấp tốc rút đi tình huống. Sau đó do lông xoắn phát động tấn công. À, trợ thủ choáng váng. Trợ thủ nghĩ hỏi lại, công tác nhân viên lại không lại nói thêm cũng tự hiệu trưởng đột nhiên nói lông xoắn chính là phương triệu con chó kia trợ thủ kinh ngạc phương triệu chó đi ra ngoài hai bước trợ thủ lại quay đầu lại xem còn có thể nhìn thấy lông xoắn hướng cái kia giả người nhay răng gầm nhẹ mãi đến tận cảnh sát nói cái lệnh mới đình chỉ mà lại cấp tốc cắt thành làm người thương yêu thích hình thức ô ô ô yêu đất quay đuôi cũng tự hiệu trưởng cái kia hung ác ánh mắt thử ra răng nhanh một bộ trạng thái tinh thần không quá ổn định dáng vẻ trợ thủ cũng tự hiệu trưởng ngoan ngoãn đang yêu chăm chú lại mang theo ba phân nước anh nghiêng đầu cái kia một chút thực sự là làm người thương yêu thích Trợ thủ che mặt, "Lão sư, cầu dung tha." Cục vấn tự hiệu trưởng, "Nhớ kỹ, có chút chó không thể chỉ xem mặt ngoài. Con chó kia nhưng là ở chúng ta Hoàng Nghệ học bổ túc. Trợ thủ chấn kinh rồi, "Tiến tu cái gì?" Cục vấn tự hiệu trưởng, "Đóng kịch." Trợ thủ, "Chương 510, phiên ngoại 2 có mấy người chính là dối trá. Gia viên số 2 tinh cầu lần thứ nhất loại cỡ lớn chúc mừng điện lễ hoạt động ngày đó. Chủ hội trang sớm ở mấy ngày trước liền đem tới gần đường phố toàn bộ quản chế, hạn chế tư nhân xe cộ tiến vào hội tràng khu vực. Hội tràng nơi chủ thành khu, tùy ý có thể thấy được trực tiếp xe Tin tức đoàn đội, con đường chụp mình tinh đoàn đội các loại. Phụ trách an toàn đội tuần tra cũng thỉnh thoảng xuất hiện tại bọn hắn ống kính bên trong, còn có chấp hành ở ngoài làm nhiệm vụ chó nghiệp vụ. Long Soán cũng là trong đó một con, là do tính trả thù, nhiệm vụ của nó cũng căng nặng, không chỉ có muốn phụ trách không càng kiểm tra an ninh, tham gia khẩn cấp diễn luyện, thỉnh thoảng còn đến điều tạm đến một ít cương vị chấp hành nhiệm vụ, ra ngoài tuần tra xem như là thoải mái nhất như thế. Cao như vậy cường độ công tác, vẫn phải kéo dài đến lễ mừng hoạt động kết thúc. Bất quá Long Soán cũng không cảm thấy phiền chán, thậm chí có thể nói là chờ mong, thái độ làm việc tương đương tích cực bởi vì, phương triệu nói, có thể dùng công tác thời gian dài cùng kiểm tra đạt được hối đoái trò chơi thời gian dài. Hòa liệt điều đoàn đội ở đến gia viên số 2 tinh cầu sau khi mời chừng mười vị minh tinh cùng nhau quay cái tuyên truyền video, mỗi vị người tham dự đều biếu tặng một cái mới trò chơi mũ giáp. càng nhẹ, beo thư thích hơn, mà lại tiện cho mang theo. phương triệu công tác bận rộn, còn chưa từng dùng. lông xoắn đã sớm nhìn chằm chằm cái kia trò chơi mũ giáp. phương triệu nói, nó biểu hiện tốt, có thể để cho nó ưu sử dụng trước. có mới trò chơi mũ giáp có thể sử dụng, còn kém trò chơi thời gian. vì lẽ đó. Mỗi ngày làm việc tích cực là tất yếu, nhiều công việc giờ liền có thể nhiều hối đoán một điểm trò chơi thời gian đây. Nhưng mà, nó đồng ý làm tăng ca chó, cảnh đội người không cho. Mỗi lần có lâm thời nhiệm vụ cần tăng ca thời điểm, cảnh đội đám người kia liền một bộ đau lòng dáng vẻ nhìn nó. Không tăng ca thời điểm vừa đến tan tâm điểm, cảnh đội người liền lập tức nắm thừng đem nó mang rời khỏi công tác cương vị. Lông xoắn, các ngươi thả ra. Ta còn có thể lại thêm 2 giờ. Lễ mừng ngày này, lông xoắn sáng sớm liền đến hội trưởng, ngày hôm nay công tác địa điểm ở đây, mai cho đến lễ mừng diễn xuất kết thúc, nó mới có thể tan tầm. Liên tục thời gian làm việc rất dài. Thế nhưng, ngày hôm nay tan tầm nó liền có thể trở lại chơi trò chơi. Vì lẽ đó, ngày hôm nay công tác trạng thái đặc biệt phân chấn, nhưng đáng tiếc ở bên ngoài không thể nói chuyện, không phải vậy nó sớm liền hưng phấn đến hát lên tiếng. Đôi quăng đến rất hăng hái, không hề giống bên cạnh cảnh sát như vậy nghiêm túc thật trọng. Lông xoắn ngày hôm nay rất hưng phấn a. Một tên cảnh sát nói, cảm nhận được vui mừng bầu không khí đi. Người còn lại nói, Phương Triệu đã đến hội tràng Đúng đấy, bọn họ đã ở phía sau đại phụ trách dàn nhạc dàn dựng và luyện tập tiếp mục. Tuy rằng sẽ không tự mình lên đài diễn xuất, nhưng giàn dựng và luyện tập tiết mục còn cần bọn họ phụ trách. Hắn cũng không dễ dàng. Ta nghe nói có mấy vị lão nghệ thuật gia bởi vì thân thể quá mệt nhọc chống không được, đều là Phương Triệu hỗ trợ chia sẻ công tác. Ha, điểm ấy lông xoắn liền cùng Phương Triệu rất giống. Chó theo chủ nhân mà, đều là tấm gương. Hội tràng, các minh tinh có đi trên thảm đỏ hoạt động, lễ mừng tương quan trực tiếp, phần lớn đều ở trực tiếp bên ngoài thảm hồng hoạt động, có rất ít trong sân trực tiếp. Hậu đài giàn dựng và luyện tập tiết mục không cho trực tiếp, mà hội tràng ghế khán giả, hiện tại giải rác ngồi mấy người khán giả cũng không quen biết, hoặc là nhận thức cũng căn bản không có hứng thú hiểu rõ, không di chuyển được trực tiếp lưu lượng. Lúc này, nào đó trực tiếp thảm hồng trực tiếp đang hot đỉnh Lưu Ca Tinh ạ Lì Phẹn Tì xuất hiện ở ống kính một khát đó, trực tiếp bình luận bạo, không hổ là ta đại cẩm Châu Bá Quyền ca cơ, tự mang vương giả khí trạng. Đi cái thảm hồng đều đi ra duy ngã độc tôn khí thế. Ảng Lì sắc thực ngạo khí, trước đây không lâu không phải là bị buộc dự họp hoạt động sái hàng hiệu, sái hàng hiệu không biết thực hư, nào là thực ngạo, nhưng nhân gia có ngạo tư bản. Ảng Lì Phẹn Tì, cái này hai năm cấp tốc quật khởi vương cấp ca sĩ vừa bắt đầu chỉ là ở Cầm Châu vọt tới một đường ca sĩ cấp bậc, năm nay một ca nhạc hội sau khi đã xông đến toàn cầu giới ca hát đỉnh lưu hàng ngũ. Tuy rằng rất trẻ trung, nhưng thực lực không thể khinh thường. Nàng tài nguyên là thật tốt, lật một thoáng nàng album sự việc rõ ràng liền có thể biết, thật nhiều lưu hành giới âm nhạc sáng tác nhạc danh ra đều cho nàng viết qua ca, bá quyền ca cơ không phải đùa giỡn. Đương nhiên, nàng tự thân cũng rất ưu tú, thực lực thêm tài nguyên, càng bừng càng hỏa, càng hỏa càng bừng. Làm cái này đang hot minh tinh, hướng về phía A Lý máy tu hình tự nhiên cũng nhiều hơn, vẫn chờ A Lý đi qua thảm hồng mới có máy thu hình chuyển hướng thảm hồng trên những người khác, nhưng cũng có xoay chuyển chậm chút máy thu hình phát hiện a lì dị thường, vội vàng đem chuẩn bị rời đi ống kính rồi hướng chuẩn bên kia, chỉ thấy a lì đi qua thảm hồng quy trình sau, như là nhìn thấy ai, tăng nhanh bước chân, hầu như là nhấc theo váy chạy chậm đi qua, gọi lại từ một cái lối đi khác hướng về bên trong hội trường bộ đi người, không người nắm tay, có vẻ vô cùng kiêm tốn, nắm lấy cái này ống kính trực tiếp bên trong, khán giả cũng nghị luận mở ra, mới vừa không phải có người nói a lì xài hàng hiệu đây, này không phải rất có lễ phép mà, đi trên thảm đỏ thời điểm vinh vâng hung hăng hiện tại làm sao đột nhiên thu lại cũng không nhìn một chút trước mặt nàng chính là ai. Á Lủy Fans chỉ là lưu hành giới âm nhạc, Phương Triệu Fans nhưng là vượt vòng. Luận Fans số lượng, luận lưu lượng cấp bậc, Á Lủy còn kém một đoạn dài. Ta Triệu Thần a a a a a, Triệu Thần không đi trên thảm đỏ sao? Phương Triệu thật giống thuộc về hậu trường người. Theo một cái khác doanh tiêu số phát tin tức, Phương Triệu vẫn ở phía sau đài chỉ huy giàn dựng và luyện tập tiết mục cái gì, rất bận rộn. Xem trong tay hắn nắm hụt, hẳn là diễn xuất công cụ loại hình. Lâm thời đi ra một chuyến, hiện tại lại muốn chạy về hậu đài. Phương Triệu cái này hai năm địa vị càng ngày càng vững chắc, nghệ nhân mà không đều dựa vào đóng gói lửa lên, lại dựa vào chính mình tiếp tục đi. Phương Triệu là rất lợi hại, nhưng không thể phủ nhận, hắn thành công không thể rời bỏ ngân dược đóng gói. Ha ha ha ha ha, ngươi hỏi ngân dược, bọn họ dám tiếp lời này sao? Ngân dược, cảm ơn mời, không dám. đương nhiên, cũng có người mặc dù biết Phương Triệu, nhưng cũng không hiểu ả li loại này đang hát ca sĩ ở Phương Triệu trước mặt làm vì biểu hiện gì đến như vậy cung kiêng tốn, không chút nào internet truyền lại bá quyền ca cơ ngạ mạ. Vậy cũng không đến nỗi như vậy, diễn chứ? vẫn đúng là không phải. Á Lủy Phong Vương buổi biểu diễn, mở màn cái kia ba bài, là Phương Triệu soạn nhạc. Chính là đương thời liên tiếp trên số lượng lục soát cao cái kia ba bài. Nhất tay. ta biết ta biết. Buổi biểu diễn sau Á Lủy còn ở xã Giao Bình đài phát văn cảm tạ Phương Triệu. Rất nhiều truyền thông cũng đưa tin, nói Á Lủy công ty chuẩn bị buổi biểu diễn khúc mục thời điểm, muốn tìm Phương Triệu soạn nhạc. Nhưng mà khi đó Phương Triệu bị Tiết Cảnh Đại sư kéo đi qua biên soạn tài liệu rằng dạy Á Lủy tự mình mang, có môi giới cùng trợ lý chạy đến duyên châu, ở Tiết Lao gia từ nơi đó làm công thật nhiều ngày mới bằng thành ý để Phương Triệu đáp ứng cho nàng trọng biên mở màn ba bài. Phương Triệu là thật sự châu. Á lì cái kia ca nhạc hội, đều biết mở màn ba bài là bản thân nàng sáng tác nhạc. Công chính nói, nàng cái kia ba bài không thể tính đỉnh cấp, chỉ có thể nói trung đẳng, nhưng Phương Triệu liền là đem cái kia ba bài trọng biên mắc nối tiếp, chế tạo thần hiện trường. Đánh so sánh, cái này lại như là một cái kỹ thuật siêu cao chuyên gia trang điểm, đem bản thân mặt mũi giá trị chỉ có 5 điểm người, hóa cái trang thay cái tạo hình, thần kỳ mà đem mặt mũi giá trị kéo đến 8, 9 điểm mà loại này trang dung phối hợp cảnh tượng cùng á Lệ bản thân khí chất, toàn thân mặt mũi giá trị trực tiếp phun đến vô cùng. Chính là hiệu quả này. Á Lệ công nhận cái kia Tràng Phong Vương buổi biểu diễn, đoàn đội sát thực chuẩn bị rất lâu, cũng trả giá rất nhiều. Vì cái kia ca nhạc hội, vì tăng cường sân khấu biểu hiện lực, á Lệ thậm chí đi học đóng kịch. Cái kia ca nhạc hội mở màn, thay đổi ngày xưa mở màn mạnh mẽ nhịp điệu tấp phong, không có mở màn liền nổ tung dậy đập nhịp trống cùng đẩy trời pháo hoa, nhưng có loại chấn động nhân tâm ý cảnh và khí thế. Biên múa, quần áo, đặc hiệu các loại những kia, đều có chứa một loại thẳng đến tâm linh cảm giác nghi thức. Bầu không khí nhuộm đẫm đăng phong tạo cực. Có thể nói khủng bố tiếng ép cùng sức cuốn hút, cách màn hình cũng có thể làm cho người nổi cả người ra gà, hận không thể trượt quỳ quỳ lại. Mặc dù qua rất lâu, chỉ cần nhắc tới then chốt tử, liền sẽ hồi tưởng lại đương thời kinh diễm cảm giác. Á lì cái kia chàng phong vương buổi biểu diễn, để mới nhập vòng ca sĩ Jun lẩy bẩy, cũng ép tới cùng thời kỳ cái khác ca sĩ buổi biểu diễn lu mờ ảm đạm. Cái kia một chàng, cũng bị fan ca nhạc đám người ca tụng là A Lị đăng cơ huyền tượng. Cái kia sau khi, A Lị đỏ khắp cả toàn cầu. Mở màn cắt nối biên tập phim video, các click bình luận ở lâu thứ nhất mở ra cửa sổ, mãn bình nở bờ, coi như lại qua rất nhiều năm, mọi người nhắc lên ảo lì lưu hành giới âm nhạc phong vương sử, tất nhiên sẽ nhắc tới cái kia một ca nhạc hội kinh diễm chấn động mờ màn, từ cẩm châu bá quyền ca cơ thăng cấp thành toàn cầu vương cấp ca sĩ, đây mới thực sự là có thể ở thời đại trung lập trụ bản tên. trực tiếp được báo cho những tin tức này người, lại chính mình lục soát lục soát ngay lúc đó tin tức, ở trực tiếp trả lời. Xin lỗi, ta đương thời chỉ chú ý a lì, vội vàng tuổi cầu vồng thí, không chú ý cái khác. ở đây bù một câu, triệu thần ngưu bị, mà bị trực tiếp nghị luận a lì lúc này đã đi tới khu nghỉ ngơi, có môi giới đưa cho nàng một bình nước, thích lượng, đừng uống nhiều, chờ một lúc còn có cái đài truyền hình phỏng vấn. Chu Vi không còn máy thu hình sau khi, Á Lì nụ cười thu lại, tiếp nhận bình nước, thấp giọng hỏi có môi giới, Phương Triệu bên cạnh này nữ chính là ai? Á Lì có môi giới nhìn sang, Phương Triệu đang theo một cái nhìn qua rất trẻ trung, quần áo cũng rất chú ý nữ sĩ nói chuyện, lui về phía sau đài bên kia đi, có môi giới liếc mắt nhìn ngay lập tức thu tâm mắt lại, mỹ mắt chớp xuống, không thể nhạ người. Á Lì nghe vậy sướng sở, loại nào không thể nhạ cấp bậc? Có môi giới một cái tay liền có thể nhấn chết ta loại này công ty nhỏ cấp bậc. á lì lần này chân thực chấn kinh rồi. cẩm châu công nhận bá quyền ca cơ sau lưng bá quyền công ty số 1 kim bài có môi giới. lần thứ nhất dùng công ty nhỏ sưng hô chính mình công ty. chủ hội tràng hậu đài. phương triệu đem một cái mới nhạc cụ linh kiện đưa cho một cái dàn nhạc người trình diễn. xác định dàn nhạc bên này không thành vấn đề sau khi. liền ngồi ở góc ghế trên, nhìn bọn họ giàn dựng và luyện tập tiết ngủ. vừa nghe vũ hoa nói tụ tinh quỹ ở viên tinh cầu này mấy cái mới hàng ngũ thỉnh thoảng sẽ có chính thức phóng viên đài truyền hình lui về phía sau đài chụp một ít tư liệu sống, chờ lễ mừng kết thúc sau chọn tuyển một phần chế thành số đặc biệt thả ra một cái mặc đồ chức nghiệp mang theo phóng viên bài nữ phóng viên trải qua bọn họ bên này ở khoảng cách 5 bước xa xa dừng lại chuẩn bị chụp ảnh phương triệu đột nhiên dương mắt nhìn sang người kia chấn định chụp một tấm phương triệu mặt không hề cảm xúc đối phương về lấy một cái mỉm cười ngọt ngào sau đó tới cái không tục khí không cấp thấp ấy bị nhãn như tơ lại ý tứ sâu xa sau đó rời đi bước chân càng chạy càng nhanh vũ hoa nhìn một chút rời đi phóng viên Nhận thức. Ừm. Phương Triệu nói, không phải nguy hiểm gì nhân vật, vốn không dự định để ý đến hắn, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là ước thúc một chút khá là tốt. Nói Phương Triệu lấy ra bộ đàm, cho hội trường an ninh bộ môn phát cái tin tức. Trời lạnh, có một ít ký giả vẫn là lại đi trải nghiệm một thoáng chiến địa sinh hoạt khá là tốt. Lễ mừng hoạt động bắt đầu trước, quan chức đài truyền hình trực tiếp kênh cũng ngắn mũi ở phía sau đài đi rồi một vòng, cho khán giả nhìn xuống chuẩn bị tình huống, ông kính từ Phương Triệu bên kia hơi đảo qua một chút. Lúc này, mẫu tinh duyên châu nào đó viện dưỡng lão Phương Lão Thái gia con mắt một cái nháy mắt cũng không, gắt gao nhìn chằm chằm ống kính, như là thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng, lại kéo lấy đường tiến độ trở về, một lần nữa đem vừa nãy hình ảnh nhìn một lần. Còn Tiết Đồ đeo kính tỉ mỉ, đem ống kính trong hình, Phương Triệu bên cạnh người phụ nữ kia sắc thực mấy lần, mới tay run run cho Phương Triệu phát điều viễn trình tin nhắn. Phương Lão Thái gia Tiểu Triệu, ngươi phải biết, có mấy người tuy rằng nhìn tuổi trẻ, số tuổi thật sự khả năng so với gia gia ngươi đều lớn. Thu đến tin tức Phương theo chân thực sinh ra thời đại tính toán tuổi tác so với gia gia gia gia gia gia đều lớn triệu. Lễ mừng tổ chức phi thường thành công, lên đài đều là thực lực phái nhân vật, chúng tinh vân tập, đội hình hoa lệ, lên đài tác phẩm cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, chất lượng rất tốt, tuyệt đối là một chạng hoàn mỹ nghe nhìn thị yến. Lễ mừng diễn xuất kết thúc sau khi, còn có một chàng tiệc rượu, Phương Triệu đến tham gia. Bất quá, đã hoàn thành ngày hôm nay nhiệm vụ lông xoắn liền không cần tiếp tục lưu lại, không thể chờ đợi được nữa để Nghiêm Bưu cùng Tạ Du chờ nó trở lại. Phương Triệu có phân phối ký túc xá, đồ vật đều để ở đó bở. Hỏi dò Phương Triệu được đến sau khi đồng ý, Tạ Du lái xe mang lông xoắn về ký túc xá, Nghiêm Bưu ở lại hội trường đợi lệnh. Vừa vào cửa tốc xá, Long Soán liền không thể chờ đợi được nữa đem trong ngăn kéo trò chơi mũ giáp đẩy ra ngoài. Hòa Liệt Điểu mới nhất trò chơi mũ giáp đều không phá trinh. Lo lắng gỡ ra hư, Long Soán để Tả Du hỗ trợ. Công cụ người Tả Du dỡ sạch đóng gói sau khi, liền bị Long Soán vứt một bên. Chuẩn bị suốt đêm chơi trò chơi Long Soán, thuần thục đội nón an toàn lên, đang chuẩn bị mở ra lần trước chơi đến một nửa thoát game trò chơi cửa ải, liền nhìn thấy giới mặt bắn ra cái quảng cáo. Tất cả Fenskani vẫn đến rồi. Thế kỷ chi chiến, lâm thời chiến khu mở ra. Hạn lúc gói quà chờ ngươi đến lĩnh điểm này nhẹ chuyển, lông xoắn, gạo, điên cuồng động lòng. thế nhưng không tài khoản làm sao bây giờ. nào đó thể thao điện tử đại thân quần. kha kha kha, ngày hôm nay vận may thật tốt. lâm thời trạm khu mới vừa mở gói quà mở ra cái vũ khí mới. ta trước tiên tìm tòi một thoáng chờ một lúc trở về chia sẻ kinh nghiệm. không sai a, nhanh như vậy liền đánh ra cái gói quà. lâm thời trạm khu bản đồ có chút phức tạp a, điểm quy tắc cũng không giống nhau. điểm trước tiên không nói, vũ khí mới thật giống rất tiện dụng dáng vẻ, không biết tham số kiểu gì. đúng rồi, lần này triệu thần còn không tham gia sao? Hắn đều bao lâu không lên mạng. Ta trước hỏi qua Tần Cựu Lâu, hắn nói Phương Triệu muốn chuẩn bị lễ mừng hoạt động, như trước không tham dự lần này, thế kỷ chi chiến, Lâm thời tạm khu hoạt động. Được rồi. Lâu như vậy không thấy, còn rất tưởng niệm. Chính thảo luận, hầu như tất cả mọi người đều thu đến một cái thông báo tin tức. Ngài quan tâm sống thêm 500 năm lên mạng. Tất cả mọi người. Hắn không phải nói không tham dự ạ? Trộm số chứ. Sau một giờ. Không phải trộm số. Xác định, loại này điên cuồng đổ quái quét điểm hình thức, tuyệt đối là hắn bản thân. Video Không biết cái nào người chơi số may độ tới, ghi lại một đoạn video. Video vai chính trực tiếp chọn một cái quái thú ổ. Một người liền là đánh ra hơn 10 cái tuyển thủ nhà nghề phối hợp mới có thể có chiến đấu tình cảnh. Vũ khí mới cùng công cụ phụ trợ cắt, con mắt đều theo không kịp, quay bình chậm lại mới có thể lần lượt từng cái phân tích. Lên mạng một giờ, hắn đến tột cùng đánh ra mấy cái gói quà. Mẹ nó đánh ra đến chính là áp súc đi. Cắt súng thao tác sắc bén, đồ quái sảng khoái tràn trề, Triệu Thần vẫn là cái kia Triệu Thần, đứng dậy chính là giang hồ. Lùi vòng bình tĩnh hồi lâu, lên mạng một trường máu me a. Liền, nên đoạn thời gian, rất nhiều lên mạng người chơi không lo lắng đánh quái nhặt gói quà, vậy vậy hai tay xông tới theo hô một vòng linh lợi lưu thói xấu. Xoay người thì có người chạy trò chơi tảng khối nặc danh khu mở tổ tiệp. Có mấy người mặt ngoài trên không chơi hay không, sau lưng lại liền chiêu đều luyện tốt. Rồi trá cực điểm.